Nhà các ngươi lại tư tế, thích nam nhân. Hạ lục vẫn là muốn hỏi rõ ràng, đừng đến địa phương chính mình trong sạch khó giữ được. Không nói chính mình, nhà mình đầu nhi vậy càng hố cha. Đúng vậy. Ly sát cười đến đương nhiên, sau đó lại nhìn đến hạ lục cùng hạ vũ biểu hiện lúc sau, giống như minh bạch điểm cái gì, lập tức cười ha ha lên. Ai nha hạ lục đầu lĩnh, hạ vũ thủ lĩnh, các ngươi khả năng hiểu lầm, nhà của chúng ta đại tư tế thỉnh thoảng giống được là giống cái lạc. Hắn lập tức giải thích lên, hắn nhưng không hy vọng nhân gia hiểu lầm nhà mình đại tư tế a. Vì thế hạ lục cùng hạ vũ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy kỳ ba, cư nhiên là cái giống cái. Nói dơn đi. Lại nghe bên kia ly sát tiếp tục nói, nhà của chúng ta đại tư tế mới hơn 20, thoạt nhìn trắng nón mềm như bông, ngạch, không đúng, khụ khụ, là thoạt nhìn trắng nón động lòng người mới đúng. Trong lúc vô tình nói ra chính mình trong lòng lời nói ly sát, lập tức sửa miệng, mà hạ lục cùng hạ vũ cũng đã minh bạch lại đây, vẫn là cái mềm như bông trắng non tuổi trẻ giống cái. Ai nha nha, không nói bậy, nhà của chúng ta đại tư tế lúc này trong bụng hoài hoa đâu ta ra tới phía trước đại tư tế bụng đều đã bắt đầu đi lên, lúc này phỏng trừng đã có điểm quy mô đi. Vì thế hạ lục cùng hạ vũ càng thêm hóng mất, vui đùa cái gì vậy, trong bụng có hoa giống cái, kia nhưng đều là bả bối. Chính mình đi, nếu là nhân ra một cái không vui, chính mình còn phải tiểu tâm cười làm lành a có hay không? Ơn, chúng ta đại tư tế người thức tốt, tới rồi trong bộ lạc lúc sau, các ngươi tới trước bộ lạc nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó ta đi cùng đại tư tế hội báo, lại đến kêu hai vị như thế nào? Bị tin tức này lôi váng đầu hoa mắt hạ lục vội vàng gật đầu, vậy phiền thoái ly tiên sinh. Hắn yêu cầu một chút thời gian tới tiêu hóa cái này khủng bố sự thật. Nhưng thật ra bên kia hạ vũ khỏe miệng hơi hơi kiểu lên, sau đó tiếp tục mồm to ăn xong rồi trong tay thì nướng. Đây là trải qua. Ly sát nói xong lúc sau, kiểu vi vi sở sở chính mình trắng non cảm, đột nhiên nói, ly sát đại thúc, ta thoạt nhìn vẫn là mềm như bông trắng non sao. Đúng vậy, liền chưa thấy qua ngải như vậy mềm như bông trắng non giống cái đâu. Ly sát thuận miệng liền nói tiếp, lại tại hạ một giây cứng lại rồi, ách, đại tư thế không có việc gì làm nhìn ly sắt cứng đờ thân thể tiểu vi vi nhưng thật ra cười vung tay lên ta đương nhiên biết chính mình bộ dáng gì ngươi như vậy hình dung cũng không có vấn đề lắm bất quá ngươi nói cái kia hạ thị bộ lạc thủ lĩnh hạ vũ cư nhiên là cái mắt đào hoa nói đến cái này tiểu vi vi hứng thú thực đủ ly sắt gật đầu đúng vậy hắn dáng người cũng cùng a mạc thoạt nhìn không sai biệt lắm bộ dáng nhưng thật ra làm ta thực kinh ngạc đâu Tiều Vi Vi cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay từ đầu cho rằng trên thế giới này người đều là loại này hoa quốc cổ võ giả hình thon dài thân thể, kết quả sau lại lại phát hiện, càng nhiều người, lại là phương Tây cái loại này cơ bắp ngật đắp hình, không nghĩ tới ra ly giả hòa ly mạc, bên kia cư nhiên lại có một cái người như vậy, nàng nhưng thật ra rất tò mò đâu. Hơn nữa chiếm dụng hạ vũ tên gia hỏa, cư nhiên là cái vũ lực giá trị siêu cao thoát tuyến mắt đào hoa, Này thật là làm nàng rất là hết trô nói rồi. Bất quá ngẫm lại xem, ngay cả gian trá quan công mặt nàng đều tiếp nhận rồi, vậy làm các loại không khỏe cảm tới càng mãnh liệt chút đi. Vì thế tiểu vi vi cười nói, như vậy, ly sát đại thúc, ngươi đi về trước, mau cơm chưa thời điểm, thỉnh hạ thị bộ lạc sứ giả nhóm lại đây một chuyến, hôm nay ta xuống bếp, thỉnh bọn họ ăn cái gì, đến nơi muốn nói sự tình, liền buổi chiều hảo. Ngươi mang theo mọi người trước đem đồ vật kiểm kê xong, sau đó liền chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, đều ra cửa nhiều như vậy thiên khẳng định mệnh muốn chết rồi. Sau đó ly sát cảm động đến rơi nước mắt, đại tư thế, ngài đối chúng ta thật tốt. Tiêu vi vi bất đắc dĩ khỏe miệng vừa kéo, lại là không hề nói cái gì, trực tiếp phất tay làm ly sát đi về trước, nàng đều nói như vậy nhiều lần, bọn người kia lại là chết cũng không hối cải. hiện tại nàng đều lười đến nói cái gì. Tiểu vi vi bên này chuẩn bị phong phú cơm trưa thời điểm, bên kia bị Tiểu vi vi thiết trí hảo các loại công cụ, nói cho đại gia chế tác phương pháp tạo giấy sưởng, lại là bị một mảnh tiếng hoan hô bao phủ. Tất cả mọi người nhìn vừa mới bị từ trên tường bóc tới kia trương phát hoàng phát hát thật dày trang giấy, khóc lóc thẳng thiết. Đại tư tế giao cho đại gia nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành A. Có đệ nhất trương, như vậy đệ nhị trương đệ tam trương cùng với về sau vô số trang giấy đều sẽ bị quần quần không dứt chế tạo ra tới. Hơn nữa bọn họ còn có thể một bên chế tạo, một bên cải tiến công nghệ, một ngày nào đó có thể đạt tới đại tư tế nói như vậy, mỏng như cánh ve, bạch như lông tuyết, mặt ngoài bóng loáng, cái loại này trang giấy. Có trang giấy, đại tư tế liền có thể giáo thụ đại gia văn tự, sau đó bọn họ liền có thể học tập một ít chính mình trước kia tiếp xúc không đến tri thức. Còn có bọn nhỏ thậm chí còn có thể cùng đại tư tế học tập chế tạo thậm chí là y hệ thuật, này lệnh tất cả mọi người cảm thấy quá hạnh phúc. Tiểu vi vi nhưng thật ra không nghĩ tới bên này nhanh như vậy liền ra thành tích, nàng ở nỗ lực nấu cơm thời điểm, tạo giấy sưởng mọi người, lại đều ở nỗ lực tiếp tục chế tạo trang giấy. Phần 105 Có một lần thành công, đại gia cũng đều biết có này đó địa phương phải chú ý. Lần đầu tiên cấp đại tư tế dâng lên thành phẩm, khẳng định phải có nhất định lượng A. Liên một chương giấy, bọn họ đều cảm thấy hàn chỗ lẫn. Vì thế tất cả mọi người quên mất đói khát, quên mất mệt nhọc, bắt đầu nỗ lực công tác lên, một chương chương giấy bị thành công chế tạo ra tới, sau đó dùng bên cạnh chuyên môn ma chế ra tới phi thường sắc bén đao, một đao một đao cắt thành phía trước tiểu vi vi quy định lớn nhỏ, sau đó hợp quy tắc thành một đao một đao giấy. Nhìn trước mặt mấy thứ này, đại gia dùng mềm mại dây mây. Cẩn thận đem này đó giấy đều trói lên, sau đó bỏ vào một cái phía trước liền chuẩn bị tốt dương mây bên trong, đem bên trong phóng tràn đầy lúc sau, lúc này mới tìm một cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, trên lưng cái này dương mây, đi hướng tiểu vi vi cư chú cái kia sơn động đi. Tiến đi người này, đại gia mới cảm giác được mệnh nhọc cùng đói khác, nhưng là nhưng không ai cảm thấy có cái gì vấn đề, mà là vui vui vẻ vẻ, một bên đi ăn cơm, một bên bắt đầu thảo luận lên này chọn bộ trình tự làm việc chung có này đó không đúng vấn đề, hoặc là chính mình tìm được rồi cái gì có thể dùng ít sức hoặc là làm chất lượng càng tốt biện pháp linh tinh đề tài. Tiểu vi vi không biết, ở cái này tạo giấy sưởng, cư nhiên xuất hiện lúc sớm nhất thợ thủ công, đại gia tư duy phi thường chống trải, tin tưởng không lâu tương lai, tiểu vi vi là có thể nhìn đến tốt nhất trang giấy. Lúc này nàng, chính nhìn mãn dương giấy trắng, khiếp sợ không thôi. Trước 184 hạ thị bộ lạc thành ý 1 Minh Bạch tạo giấy sưởng đại gia vì kiểu vi vi thuận miệng nói ra tạo giấy công nghệ mà nỗ lực lâu như vậy lúc sau Nàng đột nhiên cảm thấy những người này thật sự hảo đáng yêu Vì thế nàng cười tỏ vẻ tán dương Mà qua tới đưa này một cái dương lúc ban đầu thành quả người trẻ tuổi Cũng vui vẻ cười Kế tiếp, chính là về đối hạ thị bộ lạc thủ lĩnh cùng đầu lĩnh mở thiệc chiêu đãi Tiểu vi vi đã chuẩn bị tốt đồ ăn Liền chờ trong chốc lát người lại đây, mà ly sắt cũng đã dẫn dắt xứ đoàn người bắt đầu hướng bên này đi rồi. Bản thân Sơn Cốc này khoảng cách ly thị bộ lạc cũng là phi thường gần, cho nên này đó thân thể phi thường hảo, thân thủ lưu loát người, cũng là thực mau liền đến. Hạ vũ cùng hạ lục ở đi ra kia phiến tiểu rừng cây thời điểm, liền thấy được trước mặt đất bằng, cùng với cách đó không xa kia tòa tiểu Sơn Cốc. Lại đây cái kia ôn nhu dòng suối nhỏ, lại đi gần một chút là có thể nhìn đến sơn cốc cửa cốc nơi đó, đang đứng hai người. Bọn họ tư thế phi thường thẳng, mà toàn thân trên dưới đều tản ra một loại nhuệ khí, nhưng là đúng là loại này dâng trào tư thế, hai người nhưng vẫn đều không có bất luận cái gì một chút động tĩnh, liền như vậy an tĩnh đứng, thủ vệ nơi này. Nếu không biết, phỏng trừng sẽ cho rằng đây là hai cái pho tượng. Đương nhiên, ở quân huấn thời điểm, mọi người đệ nhất hạng yêu cầu huấn luyện, chính là chạm quân tư A. Quân tư chạm trước 3 năm tiếng đồng hồ, kia đều là cùng chơi giống nhau, căn bản sẽ không có động tác. Đi đến sơn cốc cửa cốc thời điểm, hai cái vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tác người đồng thời xoay người, sau đó bang một tiếng, hướng tới vừa mới lại đây người kính cái lễ. Là hạ thị bộ lạc thủ lĩnh hạ vũ các hạ sao. Bên trái người đem trong tay trường mâu dựng đứng trên mặt đất, nhìn về phía mang đội ly sát. Ly sát gật đầu nói, đúng vậy, tiểu vũ. Mang chúng ta vào đi thôi. Minh Bạch, này bị gọi là tiểu vũ hộ vệ đội viên, lại là băng một cái túi trào, xoay người hơi hơi không lưng nói, chư vị thỉnh cùng ta tới, đại tư tế đã chuẩn bị tốt ngọ yến đồ ăn, hôm nay là đại tư tế tự mình xuống bếp. Mà bên kia đội viên, còn lại là tiếp tục khôi phục vừa rồi tư thế, không còn có bất luận cái gì động tác, ngay cả đôi mắt, đều không có hướng địa phương khác nghiêng một chút, chỉ là nhìn thẳng vào phía trước. Đại tư tế tự mình xuống bếp sao? Lý sắt lập tức liền kích động, thật là tam sinh hữu hành A. Hạ vũ cùng hạ lục, từ cái kia thủ vệ người trong ánh mắt, thấy được hắn đối cái kia trong miệng đại tư tế cuồng nhiệt sùng bái, vì thế lướt nhau, đều là minh bạch đối phương ý tưởng. Nguyên lai like đây là vị kia đại tư tế vấn luyện ra gọi là quân nhân dũng sĩ sao. Cho dù là không thể thỉnh vị này đến bọn họ trong bộ lạc đi, Ít nhất cũng đến thỉnh nhân gia giúp chính mình huấn luyện một đám như vậy quân nhân ra tới. Hai người đi theo giống như một cây ném lao giống nhau thẳng ở phía trước dẫn đường ly vũ, hướng tới trong sơn quốc mặt đi đến. nay trong sơn quốc mặt, nơi nơi đều có một ít bọn họ trước kia không có gặp qua đồ vật. Tỷ như thấy rất nhiều lần, bọn họ không quen biết nhưng là vừa thấy liền biết là dùng để nằm ở mặt trên một chế phẩm, chính là ghế nằm. Nghĩ đến nằm tại đây mặt trên liền sẽ cảm thấy thực thoải mái. Còn có bên kia quân doanh đại nhà ăn, những cái đó kiểu vi vi chuyên môn chế tạo ra tới dùng để đại phế lượng thịt nướng công cụ. Đủ loại bàn đá ghê đá gì đó, còn có một chế cái giá, cùng với mặt trên phóng hàng mây che cái sọt cùng với bên trong phơi dược liệu, này hết thảy đều làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ không thôi. Kiểu vi vi là ở chính mình sơn động trong phòng khách tiếp đại những người này. Hạ vũ cùng hạ lục đang ở vì cái này sơn động cửa động cư nhiên trang thượng cái loại này gọi là môn đồ vật, có thể khống chế chốt mở mà khiếp sợ thời điểm, liền thấy được trước mặt cái kia ở ly sát miêu tả chung đã từng xuất hiện quá đại tư thế Chỉ thấy cái này giống cái không quá cao bộ dáng, nhưng là thoạt nhìn mặt mày đều thường dị thường dịu ngoan, người xem rất là thoải mái. Trên người ăn mặc một bộ màu trắng trưng bào, căn bản nhìn không ra tới rốt cuộc là dùng cái gì tài liệu chế tạo ra tới. Rất là tinh xảo. Mà nhất dẫn nhân chú ngủ, chính là nàng đã to ra bụng. Cái này mảnh khảnh giống cái, bụng cũng đã bắt đầu đột ra tới, vừa thấy liền biết, trong bụng có hoa. Hơn nữa quả nhiên hòa ly sắt lúc ấy nói như vậy mềm như bông trắng non A. Kiều Vi Vi tiến lên, mỉm cười nói, hạ vũ thủ lĩnh đại gia Quang Lâm, không thắng vinh hạnh, ta là Kiều Vi Vi, thỉnh đại gia ngồi xuống đi, cơm trưa đã chuẩn bị tốt. Hạ vũ tuy rằng là cái không đáng tin cậy thoát tuyến hoa, chính là dù sao cũng là cái cứng giả, còn đương thật lâu hạ thị bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên cũng là hiểu chuyện nhi, vì thế lập tức đáp lê nói, đại tư tế ngài hảo, nghe nói ngài sự tích, lòng ta sinh hướng tới, cho nên bất kỳ tới, còn thỉnh ngài không cần trách cứ. Nơi nào nơi nào, đại gia mau ngồi xuống đi. A mạc, làm cho bọn họ thượng đồ ăn đi. Tiêu vi vi vẫn cứ mỉm cười trả lời, nhưng là lại đối loại này ngoại giao phi thường phung diễm, chính mình rõ ràng thích nhất bởi bãi sinh hoạt A. Ly Mạc ra tới, trường hợp này, hắn là không rất thích hợp ở đây, bởi vì nếu như vậy, hắn nhất định phải lấy kiểu VV phụ thuộc phẩm thân phận xuất hiện, chính là mặc kệ là kiểu VV, vẫn là Ly Mạc chính mình, đều là không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Ở Ly Mạc chỉ huy hạ, hộ vệ đội viên nhóm đem kiểu VV chuẩn bị tốt cơm trưa đều bưng đi lên. Một mâm bàn đồ ăn thượng bàn lúc sau, hạ thị bộ lạc tới vài người đều sợ ngây người. Bọn họ trước nay cũng không biết, cư nhiên có thể như vậy chế tác đồ ăn. Tiểu vi vi hôm nay chuẩn bị, vẫn cứ đại đa số đều là ăn thịt, nhưng là vẫn là có một bộ phận đồ chay. Đại khối thịt nướng cùng đại phân thịt kho tàu đều đã là lệ thường, trừ bộ này đó, cùng với cuối cùng kia nói bổ canh ở ngoài, còn có rất rất nhiều đồ vật. Tiểu vi vi phía trước chuyên môn chế tác tương thịt bò thị đông, lô do heo, cà chua xào trứng, tiểu sao thịt, tỏi nhuyễn rau chân vịt, chua cay khoai tây tì, cùng với bởi vì phía trước trong nhà dưỡng như sản mãi mà xuất hiện tăng lãi, còn có kiểu Vi Vi làm gà luộc. Ần, nhiều như vậy đồ ăn vừa lên bàn, đủ mọi màu sắc, trực tiếp làm mấy cái không có gặp qua mị thực đồ nhà quê hoàn toàn mù hệ lùn kim mắt chó, mà Tiểu Vi Vi còn lại là mỉm cười hướng đại gia giới thiệu này đó món ăn, hơn nữa lấy ra chiếc búa. Ôn nu mỉm cười nói, ngượng ngùng chư vị, ta nơi này có quy củ, ăn cơm cần thiết dùng chiếc đũa cùng cái muỗng, không thể xuống tay, đại gia không thành vấn đề đi. Tiêu vi vi tuy rằng cười tùng tịm, nhưng là lại làm này đó ngoại lai gia hỏa cảm nhận được đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Vui buồn cái gì vậy, này đó nghe liền mau làm mọi người chảy nước miếng mị thực liền đặt ở trước mắt, kết quả bọn họ lại muốn bởi vì sẽ không dùng chiếc đũa mà chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhìn những người khác ăn như vậy sung sướng sao Nhưng là hạ thị bộ lạc thủ lĩnh cùng đầu lĩnh Là tuyệt đối sẽ không bị nho nhỏ chiếc đua cấp khó trụ Tuyệt đối không có khả năng Trước 185 hạ thị bộ lạc thành ý 2 Cũng may trước hai ngày bởi vì ở trên đường nhìn đến ly sát bọn họ linh hoạt dùng trong tay chiếc đua ăn cơm Mà chuyên môn thỉnh giáo một chút sử dụng bí quyết Tuy rằng bởi vì quá phiền phải mà trực tiếp từ bỏ Nhưng là ở hiện tại cái này không thể không cầm lấy chiếc đua trường hợp, điểm này bí quyết liền có vẻ đặc biệt chân quý. Những người này đều là thiên tài, đây là kiểu vi vi đến ra kết luận. Bởi vì bọn người kia đều ở trong thời gian rất ngắn, miễn cưỡng học xong chiếc đua sử dụng, này cũng làm Tiểu vi vi đối nguyên thủy nhân loại chỉ số thông minh cảm thấy vô cùng hâm mộ ghen tị hận. Phải biết rằng, ở Hoa Quốc, mỗi cái hài tử học tập sử dụng chiếc đua quá trình đều là khổ bức tới rồi cực điểm. Nếu không phải có cha mẹ dốc lòng chăm sóc, căn bản chính là cái phi thường hỏng mất sự tình A. Càng miễn bản có nhiều hơn yêu thích hoa quốc mỹ thực, nhưng là lại đối chiếc đũa loại này công cụ chuồn bước người nước ngoài. Ít nhất, trước mặt bọn người kia, cùng với nàng tiếp xúc quá sở hữu thời đại này nguyên trụ dân, đều bởi vì kiểu vi vi mỹ thực dụ hoặc, mà ở trong thời gian rất ngắn đều học xong chiếc đũa sử dụng. Tuy rằng không có như vậy linh hoạt, nhưng là dùng để ăn cơm lại là vậy là đủ rồi lại còn có ở trầm dai trở nên càng thêm linh hoạt rồi. Lý Mạc dùng chiếc đũa kỹ xảo, càng là đã cùng Tiểu Vi Vi không có gì khác nhau, đều đã biến thành bản năng. Tiểu Vi Vi chơ mắt cứ như vậy nhìn đến từ chính hạ thị bộ lạc vài người trước sau miễn cưỡng sử dụng chiếc đũa ăn tới rồi trên bàn thứ tốt, khỏe miệng lại là không hề động tĩnh hơi hơi gợi lên, cùng thường lui tới giống nhau, ăn chính mình trước mặt tiểu phân đồ ăn. Tuy rằng nói này đó các dũng sĩ đối ăn thịt đó là yêu sâu sắc, Nhưng là mặc kệ là hương vị kích thích vô cùng hương cay khoai tây ti, vẫn là ôn hòa mà thơm ngọt cả chua xào trứng, lại hoặc là thoải mái thanh tân vô cùng tỏi nhuyễn rau chân vịt, còn có dầu chiên xốp giòn tăng lãi, đủ loại đồ ăn đều bằng mau tốc độ bị tiêu diệt rớt, sau đó trực tiếp công kích mục tiêu kế tiếp, mãi cho đến. Hô, hảo no. Hạ vũ hướng chính mình ngồi ghế mặt sau chỗ tựa lưng thượng thoải mái rửa qua đi, đột nhiên cảm thấy loại này tư thế thực thoải mái. Sau đó hắn bước chính mình bụng, vừa rồi thật là ăn thực sản A có hay không. Hơn nữa cảm thụ được trong cơ thể kích động năng lượng, lại kết hợp phía trước ly sát đã từng nhắc tới, nói nhà mình đại tư tế cho dù là nấu cơm, cũng đều sẽ có rất nhiều dược liệu tham dự, sau đó còn có thể cường thân kiện thể chữa bệnh phòng hộ vân vân. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là ly sát ở khuyết đại, hiện tại nghĩ đến, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng. Hắn hận không thể đi ra ngoài điên cuồng hét lên một tiếng biến thân người sói, quả nhiên là không có bất luận cái gì khoa trương A. Tiểu vi vi nhìn đại gia một đám hình chữ ít rửa vào phía sau chỗ tựa lương thượng tiêu thực mọi người, đem chén nhỏ cuối cùng một ngụm canh uống xong, sau đó từ bên cạnh cầm lấy một khối nho nhỏ khăn tay, xoa xoa miệng mình. Xem ra đại gia thực vừa lòng ta hôm nay chiêu đãi, tin tưởng chư vị hiện tại khẳng định đã mệt muốn chết rồi, bên cạnh có phòng cho khách. Đại gia có thể ngủ cái thoải mái ngủ trưa, thuận tiện hấp thu một chút vừa rồi ăn đồ ăn bên trong dược lực. Có chuyện gì? Buổi chiều ngồi ở cùng nhau, một bên uống xong ngạo trà, một bên liêu thế nào? Tiều Vi Vi vừa nói cũng đã đứng dậy, sau đó làm nhà mình hộ vệ đội viên mang theo những người này tới rồi lần trước vừa mới sáng lập ra tới một loạt phòng cho khách bên kia đi, bởi vì Tiều Vi Vi nơi này thường xuyên có khách nhân thần mã. Đại gia cũng đều không có ý kiến. Thật là cũng mệt mỏi, hiện tại ăn no lúc sau, càng là mơ màng sắp ngủ. Ở Kiều Vi Vi cố ý làm ra tới mềm mại trên giường lớn, một đám trực tiếp liền lầm vào giấc ngủ chung. Kiều Vi Vi cũng đi ngủ chưa cũng đừng quên, hiện tại Kiều Mội chỉ chính là cái thai phụ, là một cái thai phụ tới nói, ăn ngủ ngủ ăn mới là nhất nên làm sự tình, mặt khác hết thể đều hẳn là trực tiếp sang bên trạm, chụp phi gì đó. Phần 106 Đương nàng tỉnh lại thời điểm, ngay đã không ở trên đỉnh đầu, mà là ngả về tây như vậy một chút. Cảm thụ được cả người thoải mái, kiều vi vi rất muốn giống ngày thường như vậy, tùy ý an vạ trên giường sau đó lăn qua lột lại, chính là sự thật hoàn toàn không cho nàng cơ hội này. Hào vi vi, đứng lên đi, hạ thị bộ lạc người đã đợi một hồi lâu. Ly Mạc tiến vào xem thời điểm, liền nhìn đến nhà mình tức phụ nhi trinh chán đến chết ở trên giường ôm chăn phiên tới phiên đi. Rõ ràng là muốn ngủ nướng, vì thế lập tức cắt đứt nàng vọng tưởng, nói cho nàng một cái tàn khốc sự thật. Tiểu vi vi bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, sau đó hướng tới ly mạc vươn đôi tay. Ly mạc thực minh bạch Tiểu vi vi muốn làm cái gì, vì thế trực tiếp tiến lên, đem tiểu vi vi công chúa bế lên tới, mà Tiểu vi vi đôi tay, cũng thuận thế đáp ở ly mạc trên cổ mặt. Bị nam nhân nhà mình ôm tới rồi sơn động cửa lúc sau. Thiếp mắt kiểu vi vi mới không tình nguyện từ ly mạc trong lòng ngực xuống dưới, chính mình chẳng hảo, sau đó tùy tay lột một chút cũng không có hỗn độn đầu tóc lúc sau, lại lần nữa mang lên cái kêu cao quý lánh diễm lại ôn nhu bình thản mỉm cười, đi ra sân động. Di, giống như lại có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Hạ vũ cùng hạ lục, cùng với điền tu hòa ly giả bốn người đang ở một cây đại thụ phía dưới tiểu bàn đá chung quanh ngồi, đang ở nói sự tình gì. Tiểu vi vi ra tới mọi người đều thấy được, vì thế đều là đứng dậy nhìn tiểu vi vi. Tiểu vi vi làm ly mạc rời đi, gần nhất không có phương tiện, thứ hai bởi vì đệ nhị kỳ quân huấn sắp bắt đầu rồi, ly mạc cái này tổng huấn luyện viên, là có rất nhiều là muốn nhọc lòng, mấy ngày nay chính vội vàng kiểm tra đâu. Đi đến bàn đá bên cạnh lúc sau, tiểu vi vi cùng đại gia Vân An, ngồi xuống lúc sau tò mò hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói sự tình gì? Giống như thực vui vẻ bộ dáng. Vì thế hạ lục lập tức nói Đại tư tế các hạ Vừa rồi ta là ở thay ta đại ca hướng Điển thủ lĩnh chào hỏi Tiểu vi vi nhướng mày nói Nga Điển thủ lĩnh cùng hạ lục đầu lĩnh đại ca nhận thức Hạ lục cười to nói Đúng vậy Ta đại ca là điển thủ lĩnh thân cứu cứu A Vì thế kiểu vi vi lập tức liền không bình tĩnh Ý tứ chính là ngươi cũng là điển thủ lĩnh cứu cứu Hạ lục xua tay nói Đại tư tế các hạ, cái này liền không phải, ta cùng ta vài vị huynh trưởng, không có huyết thống quan hệ, cho dù có, cũng đều không biết cách nhiều ít đại, chúng ta chỉ là cộng đồng vì thủ lĩnh hiệu lực mà thôi. Tiêu vi vi lúc này mới minh bạch lại đây, nguyên lai là hạ vũ thủ hạ đại tướng A. Mà điền tu mẫu thần, còn lại là đến từ hạ thị bộ lạc nữ nhân, chính là vị kia hạ nhất, thống lĩnh hạ thị bộ lạc sở hữu công việc đầu lĩnh thân muội muội. Vì thế nàng dùng một loại ngươi hiểu được ánh mắt nhìn về phía Điền Tu, làm hắn cả người khởi nổi ra gà lúc sau mới chuyển vi đứng đắn một chút, cười nói: "Đại gia giữa trưa ngủ đến còn hảo sao?" Hạ Vũ mắt đào hoa sương ngủ mênh mông nhìn về phía Kiểu Vi Vi, kinh hỉ nói: "Đương nhiên, ngủ ngon an tâm, hơn nữa tỉnh lại lúc sau, cảm thấy toàn thân đều thoải mái thực, căn bản không giống như là lên đường nhiều như vậy thiên lúc sau bộ dáng." Chương 186 Hạ thị bộ lạc thành ý 3 nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện mắt đào hoa tiểu vi vi đôi mắt hơi hơi nhíu lại thâm ý sâu sắc nhìn mũi chỉ tuyệt đối là ở bán manh ra hỏa liếc mắt một cái bất động thanh sắc cười nói ừm bởi vì chư vị lên đường thật lâu cho nên ta ở chế tác đồ ăn thời điểm thả một ít dược liệu xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm ta đây liền an tâm rồi hạ lục bất động thanh sắc ngăn cản nhà mình thủ lĩnh tiếp tục não tàn hành động cười nói kia đã có thể cảm ơn đại tư tế các hạ hậu ái Hiện tại, ta muốn nói một chút chúng ta lần này tới mục đích. Mặc kệ là tiểu vi vi, vẫn là ở đây ba cái thủ lĩnh, nghe được những lời này đều là chú ý lên, thân thể đều không tự giác ngồi sửa đúng. Tiểu vi vi lại là còn cùng vừa rồi giống nhau mỉm cười, nói đến nghe một chút, kỳ thật ta cũng rất tò mò ngài cùng ngài ra thủ lĩnh tới mục đích. Phải biết rằng, hai cái bộ lạc chi gian khoảng cách chính là phi thường xa xôi đến. Ơn, đích xác thực xa xôi ít nhất ở cái này giao thông cơ bản dựa đi thời đại tới nói xa xôi thực nếu không phải bởi vì thế giới này nhân thân thể tố chất đều phi thường hảo như vậy có lẽ đại bộ phận người đời này đều sẽ không đi ra chính mình bộ lạc đến mặt khác bộ lạc đi nơi nào rồi hạ lục kỳ thật là cái phi thường nghiêm trang người nếu không phải hắn phi thường nghiêm túc nói giỏi về xem người hạ vũ cũng sẽ không làm người này đi quản lý phiền toái đến cực điểm đại tập vì thế hắn sụt mặt nói là cái dạng này, ta ở hạ thị bộ lạc là quản lý đại tập cùng thương vụ vấn đề phía trước ngài nơi này hai cái bộ lạc liên hợp thương đội đến ta quản lý đại tập nơi đó đi, ta thấy được rất nhiều thứ tốt, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại cùng với chiến đấu các phương diện đồ vật đều là phi thường đồ tốt, lại nghe nói ngài sự tích, cho nên ta tới nơi này, đại khái có nảy mấy cái mục tiêu, đệ nhất muốn cùng bên này bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao, hơn nữa vu đắp nhau. Còn có thương nghiệp lui tới, cái này nói vậy đại gia cũng sẽ không phản đối đi. Tiêu vi vi lập tức đáp, chuyện này hẳn là cùng ta không quan hệ, ta tưởng ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc thủ lĩnh cũng đều ở ngài trước mặt, chuyện này, ngài hẳn là đi cùng hai vị thương lượng, mà không phải cùng ta nói. Hạ lục không lưng, là ta đường đột, chuyện này sau đó ta sẽ chuyên môn cùng hai vị thủ lĩnh thương lượng. Tiêu vi vi thực bình tĩnh, ơn, vậy là tốt rồi. Nếu là đối hai bên đều có chỗ lợi sự tình, như vậy so sánh với hai vị thủ lĩnh cũng là sẽ không cự tuyệt, như vậy kế tiếp, ngài còn có cái gì mục tiêu đâu. Hạ lục nghiêm nghị, cái này đại tư tế quả nhiên không phải dễ chọc, bất động thanh sắc liền hạn chế phía chính mình bức bách hai cái bộ lạc tình huống. Nhưng là bọn họ bản thân cũng không có cái này ý tưởng, cho nên cũng liền không có cảm thấy thế nào, tiếp tục có nề nếp nói, đệ nhị, chính là về đại tư tế ngài chúng ta hy vọng ngài có thể đảm nhiệm chúng ta hạ thị bộ lạc đại tư tế nếu trở thành chúng ta bộ lạc đại tư tế như vậy ngài ở chúng ta bộ lạc địa vị đem còn ở thủ lĩnh phía trên có điều động sở hữu tộc nhân quyền lợi ta tưởng đây là chúng ta hạ thị bộ lạc thành ý ly giả hòa điền tu sợ hãi kinh hãi thiếu chút nữa liền vô án dựng lên đây là quang minh chính đại làm cho bọn họ mặt ở thọc gậy bánh xe sao tiểu vi vi chính là bọn họ một tay phùng ra tới hơn nữa vẫn luôn đều ở chỗ này, không nghĩ tới cư nhiên có người muốn làm tiểu vi vi rời đi nơi này. bất quá ngay sau đó, bọn họ lại chấn tĩnh xuống dưới, mặc kệ thế nào, chuyện này đều là tiểu vi vi chính mình quyết định. hơn nữa bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng tiểu vi vi. quả nhiên tiểu vi vi cười cự tuyệt, ta thực thích nơi này, hơn nữa chuẩn bị vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, cho nên cái này thỉnh cầu thứ ta không thể đồng ý. Hạ lục một bộ quả nhiên như thế biểu tình, sau đó lại nói tiếp, đương nhiên, đây là chúng ta vốn dĩ tính toán, bất quá từ biết ngài là rồng cái, trong bụng còn có hài tử thời điểm, chúng ta liền sửa lại chủ ý. Ta cho rằng, cái này đề nghị, ngài sẽ đáp ứng. Tiểu vi vi nhúng mày, Nga. Nói đến nghe một chút. Hạ lục mỉm cười nói, ta biết, ngài trừ bỏ là ly thị bộ lạc cùng Điền thị bộ lạc đại tư tê ở ngoài. Vẫn là vừa mới dọn đến phụ cận phương thị bộ lạc cùng thích thị bộ lạc cùng với mặt khác tiểu bộ lạc đại tư tế. Nói cách khác, ngài tổng cộng là 8 bộ lạc cộng đồng đại tư tế. Tin tưởng ngài sẽ không cự tuyệt, thêm một cái không cần ngài trực tiếp đến trong bộ lạc đi trên danh nghĩa đi. Tiểu vi vi minh bạch hắn có ý tứ gì, đơn giản chính là nợ nhiều không lo, con giận nhiều không nỡ sao. Hố cha, chính là đương một cái bộ lạc đại tư tế, như vậy chính mình liền có trách nhiệm. Tiểu vi vi nhưng không nghĩ chịu trách nhiệm như vậy nhiều trách nhiệm. Chính là mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đến nghe một chút xem a. Nô, no, vậy các ngươi có cái gì yêu cầu? Tiểu vi vi hỏi ra một cái phi thường đơn giản vấn đề. Hạ lục nói, rất đơn giản, cùng bên này giống nhau, phải thường xuyên giúp chúng ta xem hạ bộ lạc nơi đó thời tiết, nếu có người bị thương, đương nhiên ngài cũng yêu cầu hỗ trợ trị liệu, mặt khác. Ta tin tưởng đối ngài tới nói cũng không phải chuyện này. Tiểu vi vi bất đắc dĩ, nếu đáp ứng rồi điều thứ nhất, như vậy chính mình phải cách một đoạn thời gian làm tiểu hồ điệp chính mình đi ra ngoài đi bộ một vòng, tới rồi bên kia mới có thể quan chắc nơi đó thời tiết biến hoa. Vì thế tiểu vi vi càng thêm buồn bực. Bất quá nàng vẫn là không nói gì thêm, mà là tỏ vẻ chính mình sẽ suy xét lúc sau, tiếp tục hỏi bọn hắn kế tiếp tính toán, trừ bỏ này hai cái mục đích, còn có khác sao có hạ lục trả lời phi thường kiên định ở đi vào nơi này nhìn đến ngài hộ vệ đội biểu hiện lúc sau ta hy vọng ngài ở huấn luyện quân đội thời điểm mang lên chúng ta bộ lạc tiểu vi vi chớp chớp mắt không nghĩ tới hắn cư nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu vì thế nàng cười nói ân chuyện này hẳn là cũng không có gì vấn đề ta đơn giản nói hạ đầu tiên các ngươi muốn tuyển người những người này lựa chọn tiêu chuẩn cùng nhân số sau đó sẽ có người đi nói cho các ngươi Sau đó bọn họ ở chỗ này trải qua hết thảy, các ngươi đều không thể phản đối. Mặt khác, bọn họ sẽ có thống nhất biên chế, có vấn đề sao? Hạ lục hai lời chưa nói, lập tức liền đồng ý. Bọn họ vốn dĩ cũng rõ ràng bên này mấy cái yêu cầu, biết kiểu vi vi đều là đối xử bình đẳng, cũng không có bất luận cái gì không vui. Làm cho bọn họ bộ lạc nhiều một ít như vậy dũng sĩ, kia chính là làm người thực vui vẻ sự tình A. Về quân hân sự tình. Đều là ta nam nhân ở Quảng, chính là Li Mạc, phương diện này sự tình, các ngươi liền không cần tìm ta, trực tiếp tìm hắn nói là được. Tiểu vi vi lại vẫn là công đạo một câu, mặc kệ nói như thế nào, nhà ta nam nhân đều đến uy vũ khí phách ra. Nếu các ngươi cũng phụng ta vì đại tư tế, như vậy rất nhiều đồ vật, chính mình làm người lại đây, đến hai cái bộ lạc nơi đó đi học học, tỉ như thực vật phân biệt, một ít đồ dùng sinh hoạt chế tác, còn có đồ ăn gì đó. Tiểu vi vi vẫn là bỏ thêm một câu. Hạ lục lập tức liền đáp, cảm ơn đại tư tế. Từ giờ trở đi, ngài chính là ta hạ thị bộ lạc đại tư tế, hạ thị bộ lạc hết thẻ tài nguyên ngài đều có thể chi phối. Trước 187 tỷ thí một, lần này hội đàm, hai bên đều cảm thấy thực vừa lòng. Bọn họ gõ định rồi về cái kia thời tiết quan chắc sự tình, thì như bao lâu một lần, còn có thông chi phương thức gì đó. Tiểu vi vi làm cho bọn họ mang đi một con đại hoàng thuốc hạ, đối với trên thế giới này người tới nói, địa long gì đó, đương tọa kỵ sự tình còn là phi thường lệnh người kinh ngạc thần kỳ. Đến nỗi về bộ lạc hợp tác cùng luyện binh sự tình, tiểu vi vi trực tiếp ném cho ly giả hòa ly mạc, sau đó liền chính mình một lần nữa thanh nhằn lên. Nhưng là nàng lại còn nhớ rõ cái kia mắt đào hoa hạ vũ lúc gần đi chờ cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, người này thật sự là thật là đáng sợ. May mắn chính mình cùng hắn không phải địch nhân. Đây là kiều vi vi cuối cùng ý tưởng. Vì thế kế tiếp, hai bên tiến vào khua chiềng gõ ngọ trao đổi giữa, dù sao cũng là khoảng cách tương đương xa hai cái bộ lạc, thư tử qua lại lui tới gì đó, là phi thường không có phương tiện, cho nên vẫn là yêu cầu tinh tế thương thảo. Bất quả nói về, cái kia mắt đào hoa quả nhiên không hổ là cái phủi tay trường quài, tự nhiên đem sở hữu sự tình đều ném cho lấy hạ lục cầm đầu đoàn đội. Chính mình còn lại là kéo lên ly mạc cùng nhau vào rừng cây, nghe nói là tay ngứa nhìn đến cao thủ, muốn tỉ thí một phen. Vì thế hai người ước định xem ai con mồi nhiều lúc sau, trang bị thượng hòa ly mạc giống nhau như lúc trang bị, lúc này mới phân công nhau vào rừng cây đi. Tiểu vi vi một chút đều không lo lắng nhà mình a mạng, mặc kệ nói như thế nào, này đó người khác vĩnh viễn sẽ không biết, ly mạc trên đầu kia chỉ màu trắng tiểu mao cầu cư nhiên là động vật hơn nữa vẫn là một con thần thú. Thứ nguyên không gian túi tồn tại, không chỉ là làm tiểu vi vi thực vô ngữ, đối thế giới này người tới nói, phòng trừng càng thêm tiếp thu không nổi. Cho nên đây là một hồi đã chú định rồi kết quả tỷ thí, cho dù hạ vũ thật sự rất lợi hại, là cái kia siêu cấp bộ lạc hạ thị bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, chính là ly mạc cũng không phải phóng đẹp. Tuy rằng nói hai người trang bị đồng dạng trang phục, chính là mặc kệ thế nào, ly mạc đều dùng mấy thứ này dùng quán. Hơn nữa khu rừng này hắn từ nhỏ liền pha trộn, đã là thuộc đến không thể lại chín, tự nhiên sẽ không bị cái kia mới đến giá hỏa cấp siêu Việt. Phần 107 Trên thực tế, hạ vũ ở trang bị thượng này đó trang phục lúc sau, một đầu chui vào này phiến chưa từng có đặt chân quá rừng cây lúc sau, lại là tốc độ tìm một mảnh rầm rạp đuổi cây ẩn tàng rồi lên, mà cũng không có tiếp tục đi tới. Hắn cẩn thận nhìn trên người đủ loại kiểu dáng đồ vật, Tỏ vẻ mấy thứ này thật sự là quá lợi hại. Kỳ thật hắn trên người, so ngày thường cũng không có nhiều hơn bao nhiêu đồ vật. Sau lưng một cái sọt, cái loại này có thể tặng cấu, dùng để phóng lương khô cùng loại nhỏ con ngồi gì đó, trên eo một cái hàng mây che hầu bao, bên trong thả rất nhiều bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong là đủ loại dược vật, kiểu vi vi xuất phẩm, phẩm chất có bảo đảm. Tỷ như linh chủ nước tiểu chế tạo ra tới an toàn giới hạn một phần. Tỷ như một bình nhỏ dùng để dẫn châm tủi lửa dầu trơn, tỷ như hiệu quả nhanh kim xăng dược, cầm máu trị thương hảo giúp đỡ, tỷ như khôi phục thể lực thuốc bổ từ từ. Thậm chí còn có một ít gây tê dược vật, hơn nữa vẫn là nháy mắt hóa khí cái loại này gây tê dược vật, nếu bất hạnh bị quái vật quần thể vây quanh. Như vậy đem cái kia bình nhỏ mặt trên tam trọng bảo hiểm cái nắp mở ra, sau đó đem cái nắp bên trong tiểu thuốc viên đặt ở cái mũi phía dưới, nhẹ nhàng đong đưa bình thuốc nhỏ. Như vậy ở 10 giây lúc sau, phạm vi 100 mét sở hữu động vật đều sẽ trực tiếp thế xỉu, nhưng là dưới loại tình huống này con mồi, là không tính toán gì hết. Thứ này lại nói tiếp nhưng thật ra có điểm giống đường môn dược vật, bi tô thanh phong đại khái cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm đi. Đương nhiên, còn có hai chi nói cho hạ vũ cách dùng mồi lửa. Sau lưng sọt bên trong, trừ bỏ có thể sử dụng hai ngày lương khô ở ngoài, cũng không có gì đồ vật. Nhưng là chính là này đó lương khô, lại làm người chấn động. Nguyên lai, like, này đó lương khô đều là bất đồng đồ vật cái gì hong gió thịt bò, thịt khô chẳng, cái gì khoai tây bánh, khoai lang đỏ linh tinh, thật là các loại đều có. Nhìn đến mấy thứ này thời điểm, thân là một cái siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh hạ vũ đều có điểm đỏ mắt, thật là không nghĩ tới, bên này bộ lạc, cư nhiên có tốt như vậy điều kiện. Hắn có điểm miên man suy nghĩ lên. Bất quả nói về, Nghe nói này đó thứ tốt đều là ở cái kia đại tư tế tới lúc sau mới xuất hiện, nghĩ đến kiểu vi vi, làm một cái ẩn hình đồ tham ăn hạ vũ liền lại nghĩ tới ngày đó giữa trưa tiếp phong yến. Thật sự hảo tưởng lại ăn một lần a Hắn phấn nộn đầu lươi liếm liếm chính mình hồng nhuận môi mỏng, dường như ở dư vị ngày đó mỹ vị. Bất quá ngẫm lại xem, về sau nhà mình bộ lạc cũng có này đó gia vị, phía chính mình cũng có thể làm ăn. Tuy rằng nói khẳng định cùng đại tư tế tự mình làm kém xa, nhưng là tổng so với chính mình trước kia ăn vài thứ kia cường quá nhiều a có hay không. Đại tư tế phía trước còn nói chờ bên này nuôi dưỡng thành công, khiến cho người đến chính mình bên kia giáo đại gia nuôi dưỡng động vật. Nuôi dưỡng động vật, đó là có ý tứ gì? Tiểu vi Vi nếu là biết nàng nói nửa ngày nội dung cư nhiên bị cái này thoát tuyến ra hỏa hoàn toàn làm lơ, hiện tại còn ở mê mang chung nói. Không biết có thể hay không bị khí cười a. Bất quá dùng trong chốc lát, quen thuộc một chút trên người mang theo mấy thứ này, thuận tiện qua lại đem trong tay mồi lửa chơi lại chơi, bậc lửa tắt bậc lửa dập tắt vô số lần lúc sau, mới xem như cảm thấy mỹ mãn đem đồ vật thả lại tại chỗ. Tiểu vi vi thiết kế, là dựa theo trên địa cầu những cái đó huấn luyện chính mình đặc chủng quan quân thiết kế, đồ vật đều đặt ở nhất thuận tay vị trí, còn có thể tự hành điều chỉnh. Cho nên mặc kệ là ai. Ở bắt được này hầu bao lúc sau Đều sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái Rốt cuộc đây là trên địa cầu trải qua Vô số năm thử nghiệm Quy hoạch ra tới nhất thích hợp nhân loại Một loại cách cục A Hạ vũ ở cảm thấy chính mình đối mấy thứ này Đều hiểu biết lúc sau Mới từ tại chỗ cái kia tiểu lùn cây bên trong Thật cẩn thận nhảy đi ra ngoài Tiểu vi vi chuẩn bị này đó dược Có công có thủ có nãi có độc Thiệt tình là phi thường đầy đủ hết Hạ vũ chưa bao giờ biết Người còn có thể tại như vậy thoải mái điều kiện đi xuống rừng cây săn thú, tin tưởng mặc kệ là hiệu suất vẫn là an toàn tính, đều sẽ không biết phiên nhiều ít lần đi. Hắn vào từ lúc sau, thật giống như về tới trong nước cá giống nhau, dùng một cái thành ngữ tới hình dung, đó chính là như cá gặp nước. Hắn hình như là trời sinh nên thích hướng cái này rừng cây người, hắn ở chỗ này, giống như về tới nhà mình giống nhau, như vậy thản nhiên, như vậy đạm nhiên. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể trở thành hạ thị bộ lạc đệ nhất dũng sĩ nguyên nhân đi. Rốt cuộc hạ thị bộ lạc là như vậy đại một cái siêu cấp bộ lạc, khác không nói, dũng sĩ khẳng định là phi thường nhiều, mà như vậy một cái thoát tuyến đến không được người, có thể làm tất cả mọi người thừa nhận hắn đệ nhất dũng sĩ thân phận, kia cũng thật chính là quá không dễ dàng a có hay không? Chương 188 tỷ thí 2. Hai cái phi thường cường đại thợ săn, mang theo càng cường đại hơn trang bị Tại đây khu rừng bên trong, bắt đầu rồi bọn họ lần này tỉ thí. Ly mạc bản thân chính là một cái phi thường cường đại dũng sĩ, phải biết rằng, cho dù là ly thị bộ lạc đệ nhất dũng sĩ ly giả, đều hòa ly mạc trên lệch rất lớn đâu. Sống một mình bên ngoài ly mạc, không có bị giã ngoại hoàn cảnh cắn rứt cũng không có bị vô cùng giã thú đà đảo, ngược lại ở chính mình phòng cất chứa bên trong tuần chứ không sai biệt lắm đủ một cái bộ lạc người ăn một cái mùa đông tuần lương. Chỉ cần từ điểm này mặt trên, là có thể nhìn ra ly mạc cường đại rồi. Tuy rằng không biết hạ vũ cỡ nào lợi hại, nhưng là so từ trước ly mạc cũng cường không đến nào đi. Tiểu vi vi vĩnh viên nhớ rõ, chính mình lúc trước thấy ly mạc một bên khiêng một con ly hổ thi thể, đi bước một đi hướng chính mình cảnh tượng. Tất cả mọi người đối lực lượng có cùng nhiệt sùng bái, lực lượng mới là hết thể căn bản, mặc kệ là cái dạng gì xã hội, cái dạng gì tình huống. Không có lực lượng kia đều là một bước khó đi Mà từ kiểu vi vi tới lúc sau Cấp ly mạc ăn đủ loại đồ bổ Cho hắn điều trị thân thể Cho hắn lớn mạnh khí huyết Thậm chí còn dạy dỗ hắn dùng nội gia Dẫn đường thuật tới cường thân kiện thể Nội ngoại kiêm tu Từ lúc ấy bắt đầu Ly mạc cũng đã thoát ly thế giới này Bình thường dũng giả lộ Nơi này người lấy đủ loại nội thương Tới đổi lấy lực lượng cơ thể cường đại Sau đó ở tuổi vừa mới lớn một chút thời điểm Liền sẽ bị các loại vô cùng ốm đau tra tấn không được, cuối cùng chỉ có thể say xưa ly thế. Chính là ly mạc không giống nhau. Tiểu vi vi thực khẳng định nói, ly mạc ít nhất có thể sống đến 100 tuổi. Chỉ cần nàng tiểu vi vi ở, ly mạc liền không khả năng đoàn mệnh. Trừ phi hắn gặp phải cái gì làm hắn nháy mắt bỏ mạng, hoàn toàn không có chống cự năng lực sự tình. Tỷ như phía trước núi lửa bùng nổ, lại tỷ như laser vũ khí, đương nhiên. Thế giới này duy nhất laser vũ khí, ở kiểu vi vi trong tay, ngày thường còn đều là dùng để đương bật lửa dùng, cho nên cái này tự nhiên là không cần lo lắng. Cho nên trên cơ bản, có kiểu vi vi li mạc, không nói vô bệnh vô thai, nhưng là bình bình an an sống đến trăm tuổi, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa thế giới này kia cường đại dược vật tài nguyên, cùng với cường đại dược tính, còn có kia lệnh người kinh ngạc cảm thán miên đại, đều làm nàng có cái này tự tin. Hiện tại kiều vi vi, đủ loại thường dùng dược đều là khai phá ra tới, có chút là bột phấn, có chút là hoàn thuốc, có chút là phiến tề, có chút là nước thuốc, còn có khí thể dược vật từ từ không phải trường hợp cá biệt. Mà kiểu vi vi phải làm, chính là đem này đó đủ loại dược vật bổ mãn, đương nhiên, này đó thành dược chỉ là dùng để tóc cứu, chân chính cứu trị, vẫn là phải đúng bệnh hốt thuốc. Đây là kiều vi vi vì cái gì nhất định phải trước bắt đầu tạo giấy. Sau đó trước dạy người học văn hóa, tiếp theo đem Trung y truyền lại đi xuống nguyên nhân, bởi vì Trung y ý, ý rốt cuộc không thể cùng Tây y ý, ý giống nhau xác định địa điểm trị liệu, mà thế giới này cũng không có như vậy tình vi dụng cụ. Cho nên, công cụ đơn giản, chủ yếu dựa người cùng thiên nhiên dược vật Trung ý, ý, cũng là thế giới này đầu tuyển cùng duy nhất lựa chọn. Hạ Vũ bị thương, nhưng là hắn trước mặt chính nằm bò một con hoàn toàn chặt đứt khí ly hổ. Nay chỉ ly hổ ngoài dự đoán từ mặt bên hướng hắn tập kích, không hiểu biết khu rừng này hạ vũ có như vậy trong nháy mắt chấn chờ, lại bị kia chỉ ly hổ bắt được cơ hội vọt đi lên, sau đó ở hạ vũ trên eo để lại dấu vết, ba đạo thật sâu mà trào ấn. Đương hạ vũ nhanh chóng phản ứng lại đây, hơn nữa đánh ngã này chỉ ly hổ thời điểm, trên eo miệng vết thương đã máu chảy thành sông. Hắn không có biện pháp, rốt cuộc kia chỉ ly hổ thế tới rào rạc, hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản mà toàn lực đối kháng kết quả rất đơn giản, chính là miệng vết thương tan vỡ, đổ máu không ngừng. Rốt cuộc hắn sử dụng phần eo cơ bắp lực lượng vẫn là rất nhiều. Nhìn này chỉ hung mãnh ly hổ rốt cuộc ngã xuống hạ vũ, nghĩ đến tiểu vi vi nơi đó không chỗ không ở ly ra hổ mau, những mày, những cái đó ra lông, đều là cái kia gọi là ly mạc giá hỏa đánh tới sao? Đang cùng thường lui tới bị thương thời điểm giống nhau che lại chính mình miệng vết thương tĩnh chờ tự thân khôi phục lực lượng phát huy ra tới, tạm thời cầm máu hạ vũ, khỏe mắt chỗ đột nhiên ngắm tới rồi chính mình bên hông cái kia hầu bao. Nếu hắn nhớ không lầm, bên trong hẳn là có một loại gọi là kim sang dược ngoại thương dược vật đi. Hắn nhớ rõ, lúc ấy ly mạc cùng chính mình giảng chính là, nếu bị thương, mặc kệ nhiều nghiêm trọng, đem loại này thuốc bột nhợt nhạt ở miệng vết thương thượng vải lên một tầng một lát là có thể cầm máu giảm đau, hơn nữa nhanh chóng hồi phục. ôm một loại hoài nghi cùng to mò tâm thái, Hạ Vũ đem cái kia mặt ngoài có một cái màu đỏ chữ thập hình dạng đánh dấu bình nhỏ đem ra, sau đó rút ra nút lọ, dựa theo ly mạc nói như vậy, đem thuốc bột chiếu vào chính mình miệng vết thương thượng, nhưng là lại không phải nhợt nhạt một tầng, mà là giống giống một tầng. Sau đó nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cổ nóng rát hơi thở từ chính mình miệng vết thương truyền đến. Sau đó là khó có thể ức chế kỳ ngứa. Lại sau đó. Không có sau đó. hắn buốt chính mình bên hông, nhìn kia đã cầm máu miệng vết thương, nhìn nhìn lại chính lấy tuy rằng phi thường chậm nhưng là mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại miệng vết thương, không khỏi liền miệng đều không khép được. Nguyên lai ly mạc nói chính là thật sự. Vì thế hạ vũ thật cẩn thận đem dư lại hơn phân nửa bình thuốc bột thu lên, thứ này quả nhiên là thần hiệu A, ở rừng cây. Đây là có thể cứu mạng đồ vật. Xem ra chính mình vẫn là khinh thường vị kia đại tư tế y hề ta Bất quá nếu chính mình cũng đã phụng nàng vì đại tư tế, như vậy nàng hẳn là cũng sẽ cho chính mình một ít loại này thuốc bột đi. Trong bộ lạc các dũng sĩ, yêu cầu thứ này A. Nhìn nhìn bên hông hầu bao mặt khác dự bình, phỏng trừng mặt khác đồ vật cũng thật là thứ tốt hạ vũ, kiên định một chút ánh mắt lúc sau, không nói hai lời. Tiến lên đi đem trước mắt con ngồi trực tiếp khiêng ở trên vai, sau đó rời đi nơi này. Hắn đã ở chỗ này ngây người có một đoạn thời gian. Vạn nhất rừng cây mặt khắc manh thú đã chịu máu hương vị kích thích đi tìm tới, chính mình lại không có khôi phục, kia việc vui có thể to lắm. Hắn đã dùng rừng cây nơi nơi đều có lá cây, đem chính mình trên người vết máu hoàn toàn lau sạch, như vậy có thể ngăn cản dã thú truy tung. Bất quá đi rồi không bao xa. Hắn lại phát hiện phía trước có một mảnh địa phương không quá thích hợp. Vì thế hạ vũ đem trong tay con mồi bông, sau đó lén lút lén đi qua đi, trong tay cầm, là đồng dạng từ ly mạc cung cấp thạch đao, sắc bén vô cùng, độ cứng cũng phi thường khả quan. Mấu chốt là, này dao nhỏ là kiểu vi vi thiết kế, trực tiếp từ tiểu hồ điệp ở cơ sở dữ liệu tìm được, phi thường đơn giản một khoản đao hình, tam lăng đao. Không sai, ở địa cầu, từ 20 thế kỷ bắt đầu, Mỗi người đều biết tam lăng quân đao uy lực. Thứ này âm hiểm đâu, bị thọc thượng một đao, cho dù không phải yếu hại, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm địch nhân đổ máu mà chết. Trước 189 trước tiên kết thúc tỉ thí, tam lăng quân đao tài liệu là đặc thù hợp kim, tiểu vi vi hiện tại là hoàn toàn không có cách nào. Đừng nói là đặc thù hợp kim, cho dù là bình thường hợp kim, thậm chí đơn giản nhất đồng thiết, tiểu vi vi đều hoàn toàn không có tìm được nguyên vật liệu càng thêm không có luyện chế điều kiện, cho nên hiện tại dùng một loại độ cứng phi thường cao tinh tế cục đá ma chế ra tới thanh đao, gần chỉ có tam lăng quân đao ngoại hình thôi. Phần 108 Bất quá kia bi phong lấm lâm bộ dáng, vẫn là làm mọi người đều phi thường thích. Tam lăng quân đao thứ này cắm đi xuống lúc sau, phi thường dễ dàng từ đối phương trên người rút ra, lại còn có sẽ đem đối phương mạch máu hoàn toàn tua nhỏ, đao trên mặt thanh máu. Càng là có thể làm máu hoàn toàn không có trở ngại rời đi đối phương thân thể. Vì thế thoải mái mà rút ra dao nhỏ lúc sau, máu thậm chí sẽ bởi vì kia nháy mắt phụ áp mà trực tiếp phun trào ra tới. Hạ vũ vừa rồi liền bởi vì không hiểu biết tam lăng quân đao đặc tính, mà bị ly hổ trên người phun ra máu cấp bắn một thân. Bất qua phía trước ly mạc nhưng thật ra đề qua, loại này dao nhỏ trừ bỏ sắc bén cùng kiên cô ở ngoài, còn phi thường phù hợp nhân thể công học. Ý tư chính là người cầm thực thoải mái, còn sẽ không rời tay, mặt khác một chút chính là có thể cho con ngồi lấy máu. Mà đương dao nhỏ từ kia chỉ ly hổ trong thân thể rút ra trong ngáy mắt, hạ vũ mới hiểu được, lúc ấy ly mạc theo như lời cấp con ngồi lấy máu chỉ rốt cuộc là cái gì. Trong tay nắm cây dao này, cảm thụ được kia thoải mái xúc cảm, hạ vũ vừa nghĩ nhất định phải làm kiểu vi vi đưa chính mình mấy cái như vậy dao nhỏ, một bên thật cẩn thận về phía trước phương lén đi mà đi. Mau tới rồi kia có động tĩnh địa phương thời điểm, hắn quyết đoán ẩn nút xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy ra rồi trước mặt bụi cây, liền thấy làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn, mấy chỉ liền đôi mắt đều còn không có mở tiểu láo hổ, đang ở dùng mỏng manh cơ hồ nghe không được thanh âm ngao ngao kêu, giống như đang hỏi mẫu thân vì cái gì không thấy. Hạ vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua đang nằm ở chính mình phía sau thổ địa thượng kia chỉ có mẹ, chính mình đi tới phương hướng vừa vận chính là ly hổ xuất hiện cái kia phương hướng hiện tại hạ vũ rốt cuộc minh bạch nàng vừa rồi vì cái gì liều mạng chiều chính mình công kích nguyên lai like nơi này có nàng vừa mới hạ một ai nhãi con nguyên trụ dân là phi thường có nguyên tắc săn thú thời điểm bọn họ không hy vọng chính mình hậu thế không có con ngồi có thể đánh cho nên giống nhau đi lên nói ấu thể hoặc là nói mang thai mâu thú bọn họ đều là sẽ không động nhưng là hạ vũ không nghĩ tới chính là Hôm nay chính mình cư nhiên giết một con vừa mới sinh nhãi con ly hổ. Nhìn đã đói đến đã không có tiếng động ba con tiểu láo hổ. Hạ vũ lui ra phía sau vài bước, đem ly hổ mụ mụ thi thể khiêng lên tới, tay chân nhẹ nhàng đi vào hổ con nhóm bên người, đem ly hổ mụ mụ thả xuống dưới. Còn mẹ thân thể còn không có hoàn toàn cứng đờ, cũng không có trở nên lạnh băng. Còn có một tia độ ấm thân thể xuất hiện ở tiểu gia hỏa nhóm bên người thời điểm, tiểu láo hổ nhóm đều là ngao ngao kêu. Gian nan mà đi hướng chính mình mẫu thân bên người. Bọn họ cũng không biết chính mình mẫu thân đã chết đi, chỉ là bản năng phân biệt tìm được rồi chính mình mẫu thân một quả, sau đó cắn, mùi ngon nỗ lực bắt đầu uống mãi. Có lẽ là ăn mãi dùng hết bọn họ vốn dĩ cận tồn sức lực, hơn nữa ăn uống no đủ thỏa mãn cảm, ba con tiểu láo hổ đều rúc vào mẫu thân bên người đã ngủ. Hạ vũ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, từ trung quanh tìm rất nhiều mềm mại cỏ khô, bỏ vào chính mình soạn. Sau đó tiến lên, mềm nhẹ đem ba con tiểu gia hỏa bỏ vào chính mình sọt bên trong lúc sau, khiêng chính mình con ngồi rời đi. Lần này, mục đích của hắn không hề là dừng cây chỗ sâu trồng, mà là tới khi phương hướng. Phía sau kia nhỏ yếu ba cái sinh mệnh, làm hạ vũ hoàn toàn không thể đủ làm lơ rớt, cho nên chỉ có thể mau chóng đưa đến đại tư tế nơi đó đi, tin tưởng nàng sẽ nguyện ý nuôi lớn này đó tiểu gia hỏa, nếu đem chúng nó lưu tại rừng cây. Hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng tiểu lão hổ nhóm, thực mau liền sẽ trở thành mặt khác con ngồi bữa tối. Tiều Vi Vi ở nhìn đến Hạ Vũ thời điểm, lắp bắp kinh hãi, nhìn hắn trên vai đại lão hổ kỳ quái nói, gì, này chỉ ly hổ như thế nào hình như là mới vừa sinh quá hải tử bộ dáng. Hạ Vũ cứng lại rồi, khoe miệng vừa kéo, cười khổ nói, đích xác, ta ở rừng cây bị này chỉ ly hổ tất kích, sau đó giết nàng lúc sau. Ở cách đó không xa phát hiện mấy chỉ hổ con, cho nên liền trước ra tới. Tiêu vi vi lập tức khẩn trương nói, ở đâu đâu? Hạ vũ đem trên vai ly hổ thi thể ném xuống đất, sau đó đem chính mình sau lưng sọt thả xuống dưới, mở ra sọt, bên trong ba con nho nhỏ hổ con, chính đoàn ở bên nhau, đang ngủ say. Thật đáng thương, nơi này giao cho ta thì tốt rồi, hạ thủ lĩnh ngài còn muốn vào đi sao? Hạ vũ lắc lắc đầu, không được. Nhưng thật ra tưởng cùng đại tư tế thương thảo một chút về dược vật sự tình. Tiểu vi vi sừng sốt, sau đó phản ứng lại đây, người bị thương đi. Ta hiểu được, kia đồ vật ta làm cũng không nhiều lắm, nhưng là cấp thợ săn nhóm săn thú thời điểm mang lên vẫn là không thành vấn đề. Hạ vũ khỏe miệng vừa kéo, vui bùa cái gì vậy, có thể cho thợ săn nhóm mang lên, kia còn cứ gọi không nhiều lắm. Khả năng tiểu vi vi tư duy cùng nơi này người rốt cuộc vẫn là có quá nhiều tranh lệnh. Phải biết rằng, ở hiện đại, này đó kim sang dược lượng, kỳ thật cũng chính là tiểu vi vi một lần nửa thứ thực nghiệm sở phải dùng tài liệu. Mà chân chính lượng sản đồ vật, còn lại là đại phê lượng, toàn thế giới tất cả mọi người có thể độn hóa cái loại này lượng, kia mới gọi là đại lượng đâu. Bất quá có tốt như vậy dược có thể dùng, hạ vũ tự nhiên là sẽ không phản đối, gật gật đầu, chuẩn bị nhìn xem tiểu vi vi như thế nào an bài này mấy chỉ tiểu lá hổ. Lại thấy nàng vô vô bên trái trên vai tiểu hát miêu, đi đem A Mạc tìm trở về, tỉ thí kết thúc. Nay chỉ từ hạ vũ nhìn thấy kiểu vi vi bắt đầu, liền vẫn luôn đại ở nàng trên vai, chỉ có nắm tay đại tiểu gia hỏa gật gật đầu. Sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng lưu nhã nhảy tới trên mặt đất, tiếp theo nháy mắt biến thành một con dài đến 2 mét ảnh báo. Sau đó hướng tới tiểu vi vi lắc lắc cái đuôi, trực tiếp liền lấy hạ vũ hoàn toàn thấy không rõ tốc độ, nhắm phía hắn vừa mới rời đi kia khu rừng. Hạ Vũ giật mình nhìn về phía Tiểu Vi Vi, liền nghe nàng giải thích nói, Ân, Tiểu Hắc là một con ảnh báo, bất quá ta dùng vài thứ làm nàng có thể biến ảo hình thể, rốt cuộc quá lớn, ở ta này sinh hoạt là thực không có phương tiện. Vừa nói, lại vô vô ngốc tại chính mình một khắc chỉ trên vai linh chủ, giải thích nói, linh chủ là ly hổ linh chủ, so Tiểu Hắc chính là lớn hơn. Linh chủ, này mới chỉ tiểu gia hỏa ngươi chuẩn bị như thế nào an bài. Mặt sau câu kia, tự nhiên là cùng lĩnh chủ nói. Vì thế hạ vũ liền kinh ngạc nhìn này chỉ đồng dạng chỉ có chỉ một quyền đầu đại hổ văn nguyêu, lấy càng thêm cao ngạo cùng ưu nhã chậm động tác, từ kiều vi vi trên vai nhảy xuống, sau đó, biến thành 3 mét rất cao thật lớn ly hổ lĩnh chủ. Trước 190 ly hổ bảo bảo thân mụ mụ. Một màn này, so vừa rồi tiểu hắc biến thân càng thêm lệnh hạ vũ kinh ngạc. Mặc kệ nói như thế nào cho dù là có thể thu nhỏ lại, chính là vừa rồi ảnh báo nhiều lắm là lớn một chút, chính là trước mặt này chỉ gọi là linh chủ, từ hổ văn miêu biến thành ly hổ, vì cái gì sẽ lớn như vậy. Nhiều ít cái dấu chấm than đều che dấu không được ở hạ vũ nội tâm trung liều mạng chạy vội một vạn cái thảo nê mã hổ gầm, chuyện này thật sự là quá hố cha a. Tiêu vi vi nhìn lĩnh chủ biến đại, sau đó cọ cọ trên người hắn mềm mại ra lông, cười nói, linh chủ, ngươi tính toán như thế nào giải quyết này mấy chỉ tiểu tể tử. Chính mình dưỡng, vẫn là tìm khắc ly hổ mụ mụ hỗ trợ dưỡng. Linh chủ nhìn về phía kiểu vi vi, trong ánh mắt có thật sâu bất đắc dĩ, vui vùa cái gì vậy, trước mặt này chỉ mang thai ra hỏa, rõ ràng không giống như là sẽ hảo hảo chiếu cố nhai con loa. ngâm lại xem, chính mình cùng tiểu hắc, căn bản chính là bản thân ở cầu sinh á có hay không. Trước mặt người này nào có giúp quá một chút vội, Liền nói nho nhỏ hắc, nếu không phải tiểu hắc một phen phân một phen nước tiểu, ngác không là một tay một chân lôi kéo đại, nếu là chỉ dựa vào kiểu vi vi, đã sớm bị đói chết đông chết các loại đã chết bao nhiêu lần. Mà đối tiểu vi vi có khắc sâu không tín nhiệm lĩnh chủ, tự nhiên là sẽ không đem này mấy chỉ vừa mới sinh ra, một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có tiểu tể tử giao cho kiểu vi vi như vậy không đáng tin cậy ra hỏa tới dưỡng, bằng không chờ đợi tiểu ra hỏa nhóm. Chỉ có một kết quả, lên thiên đường đi tìm đã ở nơi đó chờ bọn họ mụ mụ. Cho nên lĩnh chủ ở tỏ vẻ đối kiểu vi vi khắc sâu khinh bỉ lúc sau, ngửa mặt lên trời thét giải. Tiểu vi vi biết lĩnh chủ đây là ở triệu hoán, lần trước nàng nghe qua loại này triệu hoán hổ gầm. Chính là nàng tổng cảm thấy lần này cùng lần trước âm điệu gì đó giống như có rất nhiều không giống nhau địa phương. Vì thế nàng bắt đầu cùng tiểu hồ điệp khe khẽ nói nhỏ lĩnh chủ vì cái gì giống như kêu không quá giống nhau. Tiểu hô điệp thực khẳng định trả lời kiểu vi vi ý tưởng, đương nhiên, lần trước đó là phụ cận khu vực vô khác biệt triệu hoán, yêu cầu sở hữu tẩu thú tất cả đều đến nơi đây tới, mà lần này, chỉ là cấp mấy chỉ tiểu lão hổ tìm cái tân mụ mụ, tự nhiên là sẽ không tìm sở hữu động vật lại đây, bằng không thế nào cũng phải bạo loạn không thể. Vì thế kiểu vi vi ngấm lại cũng đúng vậy. Nếu là triệu hoán lại đây một đống đủ loại sinh vật, không nói những cái đó bị kêu lên đảm đương tân mụ mụ ra hỏa nhóm, liền nói chính mình bên người này chỉ mắt đào hoa, liền nói chính mình bên người này đàn hộ vệ đội viên nhóm, liền nói a mạc hòa ly già bọn họ, hết thể đều sẽ bạo tẩu hảo phạt. Vì thế tiểu vi vi quyết đoán ngoan ngoãn chờ lĩnh chủ than bài. Động vật cũng là có ngôn ngữ. Điểm này, làm cao cấp nhất sinh vật học gia, tiểu vi vi là phi thường rõ ràng. Bọn họ có thể sử dụng chính mình đầy nhịp điệu thanh tuyến, tới minh sắc biểu đạt chính mình ý tứ, loại đồ vật này, chính là trong truyền thuyết, thú ngữ. Đương nhiên, tiểu vi vi là sẽ không loại này thần kỳ đồ vật. Tiểu Hồ điệp cũng chỉ có thể đại khái minh bạch ý tứ, còn muốn kết hợp ngay lúc đó cảnh tượng. Vì thế đương hai chỉ bụng trương lên ly hổ cùng một con vừa thấy chính là vừa mới sinh sản quá ly hổ xuất hiện ở chỗ này thời điểm, tiểu vi vi thật sâu mà buồn bực. Chẳng lẽ linh chủ đại nhân thú ngữ đã ngưu ý tới rồi có thể trực tiếp đem sở hữu ý tứ biểu đạt rõ ràng trình độ. Mà sở hữu động vật còn đều có thể nghe hiểu hắn thanh âm. Nguyên lai nhân loại mới là nhất S.B. tồn tại sao? Đương nhiên, loại này buồn bực chỉ tồn tại một lát liền tan thành mây khói. Tiểu vi vi nhìn lý hổ nhẹ giọng gầm nhẹ vài câu. Sau đó đem ba con tiểu tể tử ngậm tới rồi ba con vừa mới xuất hiện lý hổ tân mụ mụ cùng chuẩn mụ mụ nhóm trước mặt. Ba con mụ mụ cho nhau đối diện, cũng là nhẹ dọng gầm nhẹ, giống như ở giao lưu cái gì. Sau đó một người một con, ngác không, là mũi chỉ ly hổ mụ mụ ngậm nổi lên một con tiểu tể tử đặt ở chính mình trước mặt, cứ như vậy chia cắt ba con tiểu gia hỏa. Sau đó mụ mụ nhóm hướng tới linh chủ phương hướng gầm nhẹ ý bảo lúc sau, ngậm khởi tiểu gia hỏa nhóm, xoay người, bằng mau tốc độ biến mất ở khu rừng này bên trong. Bên kia lại truyền đến một chút động tĩnh. Dừng cây đi ra một người Ly mạc đi ở tiểu hắt phía sau Mà tiểu bạch còn lại là thực bình tĩnh Ngồi sổm tiểu hắt trên đầu Cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt Lệnh hạ vũ phi thường không bình tĩnh Còn lại là ly mạc trên người khiêng con ngồi Một con ly hổ Một con bào gấm Hảo sao Kết quả chính mình mới đánh một con con ngồi thời gian Nhân ra cư nhiên đánh hai con ngồi Hơn nữa bào gấm chính là so ly hổ càng thêm khó chơi con ngồi a. Cái loại này phong giống nhau tốc độ, thật sự là lệnh người hỏng mất không thôi. Ly mạc tùy tay đem này hai con ngồi ném vào bên cạnh đất trống thượng, lại là mềm nhẹ hạ xuống, cũng không có tạo thành cái gì chấn động. Chiêu thức ấy lại là làm hạ vũ xem mà thèm không thôi. Nhìn nhìn lại cái này vừa mới từ rừng cây ra tới nam nhân, trên người sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, không có một kia nếp nhăn cùng vết bẩn. Hạ vũ hướng chính mình trên người nhìn thoáng qua, quần áo đã hỗn độn bất kham. Trên người càng là các loại máu tàn lưu cùng dùng lá cây bôi lúc sau lưu lại chất lỏng, thoạt nhìn căn bản không phải một cái cấp bậc hảo phạt. Vì thế Hạ Vũ lần đầu đối chính mình năng lực cảm giác được nghi ngờ, lại cái gì cũng chưa nói, mà là tùy tiện nói, hảo đi, lần này là ta thua. Cho dù chúng ta tỉ thí ở một nửa thời điểm, liên bởi vì mấy chỉ tiểu gia hỏa tạo thành vô tật mà chết, chính là rốt cuộc ta còn là thua. Ly Mạc nhìn Hạ Vũ, cười nói. Hạ vũ thủ lĩnh, nhiều nghiên cứu một chút vi vi làm những cái đó dược tề. Nếu ngươi cắm trại thời điểm đem cái loại này hoa địa bàn bột phấn vải lên một vòng, liền sẽ không như vậy chật vật. Phần 109 Tuy rằng bị ly mạc nhìn ra chính mình chật vật, hạ vũ lại cũng không nói gì thêm, mà là đồng ý nói. Đúng vậy, không nghĩ tới đại tư tế y thuật lợi hại như vậy. Lại nói tiếp, vừa rồi ta bị con ngồi ở trên eo hoa bị thương, nếu không phải loại này kim xăng dược. Nói không chừng ta hiện tại còn ở rừng cây đau khổ dễ dùa đâu. Bất quá bởi vì lần đầu tiên sử dụng, ta không rõ lắm tình huống, dùng hết rất nhiều, như thế làm ta rất ngượng ngùng. Ly Mạc nhếch môi cười khẽ, không có gì ngượng ngùng, vài thứ kia vốn dĩ chính là cho ngươi, kim sang dược không đủ lại đến lấy là được. Nhìn Ly Mạc tươi cười, Tiêu vi vi lại lần nữa trợn tròn mắt, nam nhân nhà mình như thế nào như vậy đẹp, như vậy loa mắt. Như vậy lệnh người mê muội lệnh người hít thở không thông a. Bên này kiều vi vi phát hoa si, hạ vũ lại cũng xem ngây người. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nam nhân. Trước kia luôn có người ta nói hắn đẹp, liền bởi vì hắn một đôi mắt đào hoa. Mà trước mặt người nam nhân này, mắt đào hoa không đến mức, nhưng là mắt vượng hơi hơi thượng trọn, so mắt đào hoa càng thêm mê người. Hơn nữa hắn cả khuôn mặt đều phi thường đẹp, liền giống cái đều không có người này xinh đẹp đâu. Bất quá hắn lại rất vui vẻ, bởi vì rốt cuộc có so với hắn còn phải đẹp nam nhân á có hay không? Về sau nếu là lại có người nói chính mình lớn lên đẹp, khiến cho hắn đến xem người này. Chương 191 đồ đẳng thần thú. Lý Mạc nếu là đã biết Hạ Vũ ý tưởng, khẳng định liền trực tiếp trở mặt. Nay đều người nào a, cư nhiên như vậy bố trí chính mình, thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá thực đáng tiếc, hắn không biết mà linh chủ cùng tiểu hắc cũng đã biến trở về mini miêu mễ, một lần nữa về tới bọn họ chỗ cũ, tiểu vi vi bả vai. May mắn hai chỉ tiểu gia hỏa hiện tại hình thể lúc sau nắm tay lớn nhỏ, cho nên thể trọng phi thường nhẹ, nếu là bọn họ nguyên hình, tiểu vi vi thế nào cũng phải trực tiếp bị ép tới quỷ dạp trên mặt đất không thể. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đó chính là nàng phía trước chuẩn bị tốt những cái đó thần thú tượng đắp. Tô Mầu cùng Thượng Sơn bước đi đều đã thu phục hơn nữa hong khô sòng, Hạ Vũ lại vừa vặn đưa tới cửa, kia cái thứ nhất thần thú liền đưa cho người này đi. Vì thế kế tiếp, Tiêu Vi Vi đã kêu đang ở thất thần không biết tưởng chút gì đó Hạ Vũ, cười nói, cho ngươi cái đồ vật các ngươi ngày mai không phải phải đi về sao. Mang về đi. Hạ Vũ bị Kiều Vi Vi đánh thức, còn tưởng rằng nàng phát hiện ý nghĩ của chính mình, đang có điểm không chỗ dung thân đâu. Liền nghe thấy được Tiểu Vy Vy lời nói, to mò hắn, đi theo Tiểu Vy Vy phía sau, tới rồi phía trước ăn cơm cái kia phòng tiếp khách nơi đó. Tiểu Vy Vy làm hắn ở chỗ này chờ một lát, sau đó kêu lên ly mạng, tới rồi chính mình công tác gian bên trong đi. Ở nơi đó, Tiểu Vy Vy qua lại xem a xem a xem, lại vẫn là rồi dám rốt cuộc phải cho hạ vũ cái nào thần thú tương đối hảo. ngẫm lại xem. Kỳ thật nàng cũng không hiểu biết cái kia bộ lạc rốt cuộc tình huống như thế nào, cái gì phong tục, cái gì địa vị, cái gì nhân phẩm, cuối cùng một cái đừng để ý. Cho nên chỉ có thể từ một cái khác phương diện tới vào tay. Cái này tinh cầu thời đại này duy nhất một cái siêu cấp bộ lạc, sở hữu bộ lạc lãnh tụ, thế giới trung ương nhất gì đó, còn không phải là nói, long đầu sao. Như vậy, cấp con rồng hảo. Tiêu vi vi kỳ thật nướng chế ra tới 5 con rồng đâu. Một cái bị đồ thành kim sắc, là ngũ chảo kim long, còn có một cái tứ thần thú trung thanh long. Dư lại ba điều, còn lại là bình thường hỏa long, hồng long, băng long, bạch long, cùng đại biểu cho sinh mệnh lục long. Cấp hạ thị bộ lạc, liền cấp ngũ chảo kim long đi, kia đồ vật thoạt nhìn liền tương đương uy vũ khí phách gì đó, thật sự là đặc biệt thích hợp này đó long đầu gì đó tới sử dụng A. Vì thế rốt cuộc quyết định tiểu vi vi. Đem vừa rồi lựa chọn khó khăn chứng trực tiếp ném tới sau đầu, sau đó chỉ huy ly mạc, đem ở trong góc mặt phong kia tòa ngũ trảo kim long pho tượng dọn ra tới. Cái gì? ngươi hỏi tiểu vi vi vì cái gì không chính mình động thủ? Nói dân ai, tiểu muội chỉ hiện tại chính là so quốc bảo còn muốn hiếm lạ thai phụ ai, bị va chạm làm sao bây giờ? Nói nữa, liền tính lui một bước, tiểu muội chỉ không phải thai phụ, kia loại này thể lực sống cũng không phải nữ nhân tới làm a? Muốn nam nhân làm gì? Nếu loại chuyện này đều phải nữ nhân tới làm. Con gà cái con khỉ người Nga, muội tử nhóm chính mình quá không phải song việc nhi. Lý Mạc ôm thật lớn ngũ trảo kim long pho tượng thật cẩn thận từ nhỏ trong môn mặt đi ra, mà Kiều vi vi đi ở hắn phía sau, ở ra cửa sau thuận tay liền giữ cửa cấp đóng lại, lại còn có thượng khóa, không sai, ngươi không nhìn lầm, cái này trên cửa, có trên thế giới này đệ nhất đem khóa. Hơn nữa ác thú vị tiểu muội chỉ, rõ ràng có thể tùy tay làm một ít bình thường khóa, hiện đại đủ loại khóa vậy giống hàng hà xa số nhiều không kể xiết, tiểu vi vi lại kiên trì làm một phen trận ngăn khóa, chính là cổ đại cái loại này, dùng một cái vốn lượn phiến phiến tùy tiện một thọc là có thể khai khai đơn giản khóa. Ân, kỳ thật này chỉ là biểu tượng, bên trong khóa tâm vẫn là tương đối phức tạp, đương nhiên, đối với trên thế giới này người tới nói, cho dù là đơn giản nhất cái loại này khóa Cũng không ai sẽ khai. Hơn nữa nếu kiểu vi vi không nói cho bọn họ như thế nào lộng, cho dù có người bắt được chìa khóa, cũng không biết nên làm như thế nào. Bất quá kiểu vi vi căn bản không nghĩ tới, thế giới này người như vậy ngữ ít, nhân gia làm gì nhất định phải đi mở khóa, tùy tiện đem kia phiến môn phá hủy không phải xong rồi. Nói đến cái này, kiểu vi vi liền phải lời nói thâm thiế. Kỳ thật nàng cắm này đem khóa, gần nhất là nhớ lại chính mình thế giới kia. Thứ hai lại chỉ là một cái đơn giản nho nhỏ ác thú vị, cũng không có bất luận cái gì phòng trộm ý tư A. Nàng cư trú sơn cốc này, hẳn là trên thế giới này an toàn nhất địa phương, nếu là có người có thể đột phá tầng tầng thủ vệ tiến vào, sau đó đem nàng ma thời gian dùng mấy thứ này cấp chống đi, nàng liền thật sự không lời gì để nói. Vốn dĩ trên thế giới này người cũng không có loại này trộm đồ vật lý niệm A, tiểu vi vi tự nhiên là sẽ không lo lắng vì thế cái này nơi nơi tràn ngập kiểu vi vi ác thú vị thể hiện phòng phòng trường nếu là có cái hiện đại người tới xem khẳng định sẽ vô ngữ vỗ chán thở dài từ hoài hài từ lúc sau tiểu muội chỉ một ngày so với một ngày nhảm chán lên cả ngày che lại cảm giác chính mình đều sắp trường bao tự nhiên là muốn lộng một ít vật nhỏ tới làm chính mình hạ tỷ một chút lạc bất quá lại nói tiếp mang thai lúc sau tiểu vi vi là rất ít đi chạm vào dưỡng liệu Dược liệu bảo chế còn có bốc thuốc gì đó, đều giao cho phía trước lại đây mấy cái học đồ, rốt cuộc mang thai thời điểm, vẫn là không nên chạm vào dược vật. Là dược ba phần độc sao. Cho dù kiểu vi vi có thể làm này đó độc tính cơ hồ không tồn tại, chính là kia cũng chỉ là cơ hồ A, Thai nhi có bao nhiêu yếu đất, làm sinh vật học ra kiểu vi vi đồng học đó là nhất rõ ràng bất quá, cho nên nàng càng thêm không hy vọng bất luận cái gì một chút vấn đề xuất hiện. Sau đó làm nàng thân ái nhi tử cùng khuê nữ đã chịu một chút thương tổn, đây là mỗi cái làm mẫu thân cộng đồng ý tưởng. Đương nhiên, Trung Dược độc tính là phi thường mỏng manh, cho nên ở khai sữa lúc sau, tiểu muội chỉ vẫn là sẽ cho chính mình khai uống thuốc, điều trị điều trị thân thể của mình. Bất quá kia đều là thật lâu về sau sự tình. Ở phòng khách cái bàn nơi đó ngồi hạ vũ, một bên dư vị ngày đó lệnh người thiếu chút nữa nuốt rất đầu lười mỹ vị. Một bên uống tiểu vi vi trên bàn nước trà. Sau một lúc lâu không thấy bên trong có động tĩnh, khỏe mắt lại thấy được một mặt vàng nóng quan mang. Vì thế hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía nơi đó, liền thấy được một con thần kỳ động vật xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy thứ này hình như là từ rất nhiều loại động vật bộ phận ghép nối mà thành, nhưng là lại không có bất luận cái gì không khỏe địa phương. Hơn nữa thoạt nhìn, là người có một loại lệnh người cúng bái xúc động, Giống như thứ này liền đại biểu tôn quý, đại biểu tín ngưỡng giống nhau. Tiếp theo, ly mạc đi tới trước mặt, sau đó ở kiểu vi vi đem trong tay tấm ván gỗ đặt ở trên mặt đất lúc sau, đem này tòa ngũ trảo kim long pho tượng đặt ở tấm ván gỗ mặt trên, ngồi xuống, cũng vì chính mình đổ một ly trà. Tiểu vi vi đã đi tới, chỉ vào kia tòa pho tượng, cười nói, hạ vũ thủ lĩnh, thứ này, chính là ta phải cho ngươi đổ vật. Đây là cái gì? Nhìn tâm nhìn kia lóe mù người đôi mắt vàng nóng nhan sắc, hơn nữa kia uy vũ khí phách không ai bị nổi hình tượng, hạ vũ nháy mắt liền thích thứ này, hắn không biết này rốt cuộc là cái gì, nhưng là lại vẫn là không tự giác đắm chìm ở trong đó. Kỳ thật tiểu vi vi lấy ra cái này ngũ trảo kim long, cũng là có một khắc tầng ý tưởng. Hoa quốc mọi người, tự xưng hoa hạ nhi nữ, mà cái gọi là hạ, chính là hạ vũ. Hoa quốc cái thứ nhất vương triều, gọi là hạ triều mà hạ triều cái thứ nhất hoàng đế lão cha, đúng là vị kia trong thần thoại liên tiếp xuất hiện, đại vũ trị thủy hạ vũ. Hiện tại trước mặt người này, tuy rằng có một đôi bắt mắt mắt đào hoa, tuy rằng phi thường thoát tuyến, nao động lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi, chính là nàng gọi là hạ vũ. Nay liền đã đủ rồi. Ngũ trảo kim long là hoa hạ nhi nữ đồ đằng, nàng hy vọng trên thế giới này, đồng dạng có hoa hạ, đồ đằng tự nhiên cũng muốn là ngũ trảo kim long. Đây là ta cho ngươi hạ thị bộ lạc chuẩn bị đồ đằng thần thú, gọi là ngũ chảo kim long. Tiểu vi vi đơn giản giới thiệu nói, thứ này là ta thân thủ làm, ta hy vọng hắn có thể bảo hộ ngươi bộ lạc. Đồ đằng, thần thú. Hạ vũ giống như thất thần giống nhau lẩm bẩm tự nói lên, đồ đằng, thần thú. Sau đó hắn ánh mắt lập tức liền kiên định lên, nhìn về phía tiểu vi vi, nói, cảm tạ đại tư tế, từ giờ trở đi, ta hạ thị bộ lạc đồ đằng thần thú. Chính là này ngũ trảo kim long. Ta tin tưởng, ta các tộc nhân sẽ thích, bọn họ sẽ cùng ta giống nhau mà sùng bái ngải. Đại tư tế, tiểu vi vi chớp chớp mắt, chẳng lẽ đưa ra cái đồ đằng thần thú gì đó, còn có thu liêm tín ngưỡng lực tác dụng. Bất quá nàng cũng chỉ là lung tung ngẫm lại mà thôi, mặt ngoài lại vẫn là cười nói, Ơn, thứ này, các ngươi có thể kiến tạo một cái sơn động đem nó đặt ở bên trong, dù sao cũng là ta chế tác đồ vật. Không thể vẫn luôn trải qua gió táp mưa xa. Bất quá chờ đại khái tiếp theo cái mùa hè thời điểm, liền có có thể đặt ở lộ thiên trường hợp điều khác. Hạ Vũ lại là đứng dậy, sau đó hướng tới Tiêu Vi Vi không lời, đại tư thế, hy vọng ngài có thể dẫn dắt ngài các con dân đi lên càng hạnh phúc mà sinh hoạt. Hạ Vũ như vậy vừa nói, liền tính là đem bộ lạc đều thuộc về Tiêu Vi Vi quản lý, cùng phía trước tinh thần lãnh tụ hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Vi Vi lại lắc lắc đầu. Cười nói, nhưng đừng, ta đối quản lý bộ lạc gì đó, một chút hứng thú cũng không có, cũng không có thời gian kia cùng trải qua, bộ lạc ở các ngươi trong tay phát triển vẫn luôn thực hảo, ta tưởng ta còn là giống như trước đây, làm làm phát minh, giúp các ngươi làm một ít khả năng cho phép sự tình, cho các ngươi sinh hoạt càng tốt mới có thể a. Hạ vũ sửng sốt, không nghĩ tới kiểu vi vi cư nhiên cự tuyệt hắn quy phục. Bất quá kiểu vi vi nói tuy rằng nói được thực lịch ngợm, Hạ vũ lại từ giữa nghe được kiên định mà ý nguyện, minh bạch kiểu vi vi là thật sự không tính toán quản lý chính mình bộ lạc, hắn mới đứng dậy nói, đại tư thế, vĩnh viễn đều là ta hạ thị nhất tộc đại tư thế, có chuyện gì, một câu, chúng ta vượt lửa qua sông, không chối từ. Vì thế kiểu vi vi bất đắc dĩ, ai muốn các ngươi vượt lửa qua sông, ngoan ngoãn cho ta hảo hảo phát triển thì tốt rồi, thế giới này phát triển hảo, ta mới có thể có càng thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh không phải sao. Đây là hợp tác cùng có lợi song thắng A. Vì thế hạ vũ cười ha ha, đúng vậy. Đại tư tế nói đúng, là ta nghĩ đến quá nhiều, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ngươi đã là chúng ta hạ thị bộ lạc thừa nhận đại tư tế, kia có cái gì thứ tốt, cũng đừng quên chúng ta bộ lạc A. Trước 192 bộ lạc phát triển phương hướng, bởi vì cái này tân được đến bộ lạc đồ đằng thần thú nguyên nhân, vốn đang tính toán ở chỗ này lại đãi một đoạn thời gian hạ vũ. Lập tức đã kêu thượng nhà mình bọn thuộc hạ, cùng kiểu vi vi mượn hai đầu đại hoàng thủ hạ, liền rời đi. Mà hạ lục bọn họ ở nhìn đến ngũ trảo kim long thời điểm, cũng là giống nhau chấn động, giống nhau cảm nhận được kia cổ vi nghiêm, cùng với chính mình thật sâu yêu thích cùng sùng bái, vì thế cảm thấy nhà mình không đáng tin cậy thủ lĩnh rốt cuộc làm một kiện chính sự hạ lục, cũng là không nói hai lời liền rời đi. Phần 110 Bất quá đây cũng là bởi vì hợp tác linh tinh sự tình đều nói không sai biệt lắm, thời gian còn lại, bản thân chính là thuần túy làm khách. Trở về lúc sau, cũng sẽ thuận tiện từ trong bộ lạc lựa chọn ra phía trước hòa ly mạc thương lượng tốt quân hấn doanh học viên lại đây chuẩn bị tiếp thu trong truyền thuyết ma quỷ huấn luyện. Nhìn theo hạ thị bộ lạc mọi người rời đi thân ảnh, ly giả hòa điển tu đều nhìn chằm chằm tiểu vi vi không bỏ. Tiểu vi vi tự nhiên là biết này hai tên gia hỏa tưởng chính là gì đó còn không phải là cảm thấy chính mình khuyệu tay quẹo ra ngoài, có loại này thứ tốt cư nhiên cho người ngoài vân vân lạc, nhưng là kiểu vi vi cũng không sẽ như vậy cảm thấy, cho nên nàng vui vẻ che miệng cười trộm, sau đó nói, yên tâm lạc, các ngươi cũng có, bất quá cho các ngươi cái quyền lợi, chính là lựa chọn chính mình muốn chủng loại. Thì như các ngươi yêu cầu, bộ lạc phát triển phương hướng gì đó. Ly Già Hòa Điền Tu tự nhiên là biết kiểu vi vi người này gì dạng, bất quá lúc ấy chỉ là thực khó chịu hiện tại ngẫm lại xem tiểu vi vi đích xác không có trực tiếp khụy tay quèo ra ngoài lý do a vì thế bọn họ đều bắt đầu tưởng tiểu vi vi hỏi ra vấn đề tiểu vi vi cùng bình thường giống nhau nằm ở đại thụ hạ ghế bập bên mặt trên hoàng Á hoàng đều mau ngủ rồi lại nghe đến điển tu hỏi nô no, đại tư thế xin hỏi cái gì gọi là bộ lạc phát triển phương hướng có hay không cái gì là mẫu lúc này tiểu vi vi Kỳ thật đã mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi, nghe được Điển Tu hỏi chuyện, theo bản năng trả lời nói, chính là các ngươi về sau đến định vị a, tỷ như nông nghiệp gieo trồng, chăn nuôi nghiệp nuôi dưỡng, thủ công nghiệp các phương diện phát triển, công nghiệp đi tới, hoặc là nói trí tuệ lạc, y lý học lạc, hậu cần lạc, tóm lại chỉ cần các ngươi có thể nghĩ đến, đều có thể nói. Nói xong, Tiểu Vivian liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua, hoàn toàn không biết bên cạnh Li Mạc bất đắc dĩ sủng nịch biểu tình cùng với ly già hòa điển tu kia khiếp sợ biểu tình. Đậu má, vì cái gì bọn họ tổng cảm thấy bọn họ sống nhiều năm như vậy, sở hữu kinh nghiệm đều đốt cho lang, tuy nhiên cơ hồ nghe không hiểu tiểu vi vi rốt cuộc đang nói chút cái gì, sự thật này thật là quá lệnh người yêu thương. Nhưng là đại khái, bọn họ tóm lại vẫn là nghe đã hiểu. tiểu vi vi ý tứ rất đơn giản, phát triển phương hướng, đơn giản vũ lực trí lực thể lực kỹ thuật sinh hoạt từ từ. Chính là hiện tại bọn họ, căn bản không có khả năng hoàn toàn phát triển một phương hướng A, sở hữu đều phải chiếu cô A. Bằng không một cái bộ lạc làm sao có thể đủ ở cái này nguy hiểm trên thế giới rừng chân đâu. Nhưng thật ra cấp tiểu vi vi lót cái gối đầu ly mạc nhìn ra hai vị này rồi dám, nhẹ giọng nói, kỳ thật những mặt khác cũng không cần từ bỏ, ít nhất vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể toàn phương vị phát triển. Nhưng là các ngươi nhất định phải từ lúc bắt đầu liền xác định chính mình trọng điểm phương hướng, bằng không các ngươi phát triển chi lộ sẽ chết đi rớt. Vì thế hai cái thủ lĩnh lúc này mới phản ứng lại đây, không sai à, Tiểu vi vi có hay không nói, lựa chọn một cái phương diện, mặt khác đều phải bị quên đi, chỉ là trọng điểm mà thôi à, chính mình bộ lạc cũng không có khả năng toàn phương vị phát triển, có cái trọng điểm phương hướng thật là cũng không tệ lắm lựa chọn. Tiếp theo cái nháy mắt, Đã từng tự hỏi qua chính mình bộ lạc tương lai Điền Tu, cũng đã làm ra quyết định, ta tưởng, ta bộ lạc chủ yếu phát triển đến phương hướng, hẳn là đi theo đại tư tế học tập y hề thuật đi, như vậy chúng ta liền có địa vị. Lý già nhìn đến Điền Tu nhanh chóng quyết định cái này, cũng là không chút do dự hạ quyết định, chúng ta hiện tại thủ công nghiệp phát triển khá tốt, vi vi phía trước để qua tạo giấy xưởng, còn có cái gì xưởng sắt thép linh tinh, mọi người đều là thực nỗ lực ở học tập, vậy cái này đi. Tiểu Vi Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, hai người kia có thể nhanh như vậy liền quyết định chuyện này, cho nên đã nặng nề ngủ đi qua, cho nên ba nam nhân đành phải ngồi ở bàn đá bên cạnh, bắt đầu nói lên một chút sự tình, chờ đợi Tiểu Vi Vi tỉnh lại mới có thể tiếp tục đi xuống. Tiểu Vi Vi mở to mắt, liền nhìn đến cách đó không xa, ánh mặt trời chiếu dọi này ba nam nhân, lệnh năng có một loại chói mắt cảm giác, là bọn họ trên người quang mang sao sau đó từ mê mang trung tỉnh lại tiểu vi vi tự rêu cười chính mình là đầu có vấn đề đi rõ ràng chính là ánh nắng phản xạ ra tới vòng sáng a sau đó nàng đại đại ngáp một cái thoải mái rũ cái lười eo liền thấy ly mạc đã muốn chạy tới nàng phía sau đem nàng đỡ lên tiểu vi vi minh bạch chính mình nếu còn tiếp tục nằm ở cái này ghế bập bên mặt trên tám phần mười một hồi lại muốn ngủ đi qua vì thế nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở cái kia bàn đá bên cạnh trên ghế mặt Sau đó liền nghe thấy được ly giả hòa điền tu trả lời. Chúng ta điền thị bộ lạc, về sau hy vọng thiên về phát triển y dạy thuật. Điền tu như thế nói. Chúng ta ly thị bộ lạc, về sau hy vọng phát triển thủ công nghiệp cùng công nghiệp, hiện tại đại gia cũng có cơ sở không phải. Ly giả ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu vi vi, trong miệng lại là đơn giản giải thích lên. Bất quá tiểu vi vi nhưng thật ra minh bạch bọn họ hai cái ý tưởng, vì thế cười nói, đều không có vấn đề. Nếu lựa chọn phát triển phương hướng, về sau cũng không thể đổi ý Nga. Bằng không không riêng gì ta, ngay cả các ngươi đồ đẳng thần thú đều sẽ không vui. Hai người thật mạnh gật đầu, sau đó kiểu vi vi liền đứng dậy, cười nói, vậy tại đây chờ xem, trong chốc lát các ngươi đổ vật liền đến tay. Nói, kêu lên ly mạc, đi hướng trong sân động, nàng cái kia công tắc gian. Ly giả hòa điền tu lòng nóng như lửa đốt ở bên ngoài chờ Không biết cuối cùng Tiểu vi vi sẽ lấy ra cái dạng gì đồ đẳng thần thú ra tới. Bọn họ chính là thấy hạ vũ mang đi ngũ trảo kim long bộ dáng, cái loại này không giận tự uy thần thái, thật sự là làm bọn hắn cực kỳ hâm mộ, vàng không cũng sẽ không nhất định phải làm kiểu vi vi cấp cái cách nói. Qua không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến Tiểu vi vi đã đi tới, mà phía sau ly mạc, còn lại là ôm một cái màu trắng thứ gì, đang ở chậm rãi đi trước. Tiểu Vi Vi làm ly mạc đem đồ vật đặt ở trên bàn đá mặt, sau đó liền lại mang theo ly mạc đi trở về, rốt cuộc một lần chỉ có thể lấy ra tới một cái mà thôi, cho nên bọn họ còn phải lại đi vào một chuyến. Vì thế hai người bọn họ rời khỏi sau, ly giả hòa điển tu ánh mắt, đều bị bọn họ trước mặt thứ này hấp dẫn, chỉ thấy trên bàn thứ này, toàn thân màu trắng, lệnh người thoạt nhìn liền cảm thấy có một loại sạch sẽ sáng ngời cảm giác. Thoạt nhìn hình như là mã giống nhau. Nhưng là thân thể cường tráng không ít, đỉnh đầu, càng là có một con xoăn úp một sừng. Trước 193 tiên hiệp thế giới phôi thai, thứ này thoạt nhìn dáng người cân xứng, hơn nữa mỹ lệ phi thường. Chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì. Mặc kệ là phía trước ngũ trảo kim long, vẫn là trước mặt này chỉ màu trắng sinh vật, bọn họ đều hoàn toàn không có gặp qua. Nhưng là không biết vì cái gì, chỉ là từ kiểu vi vi chế tác mô hình mặt trên. Bọn họ là có thể nhìn ra thứ này trạng thái Tỷ như nói, phía trước ngũ trảo kim long Chính là uy nghiêm, chính là tôn quý, chính là vũ lực đại biểu Mà trước mặt loại này trắng tinh thần thú Lại rất rõ ràng chính là quan minh, chính là chưa khỏi Mà loại này ôn hòa cảm giác, càng là làm cho bọn họ rất là thoải mái Tiêu vi Vi không biết bên ngoài hai cái nam nhân đang ở suy đoán thứ này rốt cuộc đâu ra mà chỉ là làm li mạc dọn một cái khác đồ vật đang ở hướng bên này trên đường kỳ thật vốn dĩ tiểu vi vi là muốn cấp điển tu đại biểu sinh mệnh lục long bởi vì rốt cuộc quang minh một sừng thú gì đó vẫn là phương tây ngoạn ý nhi a bất quá sau lại tưởng tượng lại nói tiếp kỳ thật lục long nói liền thấp ngũ chảo kim long một đầu rốt cuộc ngũ chảo kim long đó là trong long tộc mặt tuyệt đối lãnh tụ cùng bá chủ mà đông tây phương gì đó dù sao thế giới này chính mình định đoạt Quang Minh một sừng thú loại đồ vật này cũng coi như chính mình loạn ý nhi làm ra tới, kia nó chính là chính mình. Vì thế khí phách tiểu nội chỉ lập tức liền quyết đoán lựa chọn một sừng thú. Không sai, tiểu vi vi lựa chọn cấp điển tu thần thú đồ đằng, đúng là Quang Minh một sừng thú. Lại nói tiếp, lúc ấy nàng kỳ thật làm hai cái giống nhau như lúc thôi, bất quá sau lại tô màu thời điểm, lại biến thành hoàn toàn không giống nhau màu sắc, một bên là Quang Minh, một bên là Hắc Ám. Một sừng thú cùng bóng đẻ, vừa lúc là hoàn toàn tương phản mà hai loại sinh vật, bọn họ có hoàn toàn giống nhau bề ngoài, nhưng là hơi thở lại là hoàn toàn không giống nhau. Đương nhiên, bóng đẻ linh tinh hung thú gì, tiểu vi vi là tạm thời không tính toán ra bên ngoài lấy, trừ phi thật sự có đặc biệt thích hợp thứ này bộ lạc. Nhưng là cũng không nhất định a, sở hữu thế giới đều là có hoàn toàn bất đồng chính phản hai mặt, há ám mặt bộ lạc, nói không chừng thật đúng là tồn tại nếu phát hiện cái gì thiên phú dị bẩm hắc ám chi nhánh như vậy bóng đệ loại đồ vật này không phải không thể lấy ra tới a đệ nhị dạng thần thú đồ đằng cũng đã đặt ở kia trương trên bàn đá mất công này trương bàn đá bởi vì thường xuyên có người ở chỗ này tụ cho nên làm được phi thường đại bằng không thật đúng là không bỏ xuống được hai cái hình thể không phải rất nhỏ đại ra hòa đâu mà ly giả đôi mắt ở nhìn đến này chỉ thần thú thời điểm cũng đã không rời mắt được vừa rồi cái kia màu trắng Vừa thấy chính là lựa chọn y y thuật điển tu đồ vật, như vậy cái này, chính là chính mình muốn đồ vật lạc. Tiểu vi vi lại cố tình xem nhẹ người này, mà là bắt đầu hòa điển tu nói chuyện. Loại này thần thú, gọi là quang minh một sừng thú. Tiểu vi vi như thế mở màn, thứ này, đại biểu quang minh, đại biểu chưa khỏi, đại biểu y y thuật, cho nên cho các ngươi dùng là nhất thỏa đáng bất quá, thế nào, thích sao? Điền tu này chỉ cáo giả khó được lộ ra thiệt tình tươi cười, cười nói, đa tạ đại tư thế lạc, thứ này, ta thích. tiêu vi vi cũng không nói thêm cái gì, mà là xoay người lại, nhìn mắt trông mong nhìn chính mình chờ đợi chính mình thuyết minh ly giả. Nhìn này chỉ vẫn luôn đều các loại lãnh khốc lánh ngạo lạnh lùng ra hỏa tư nhiên làm ra một bộ chịu khi dễ tiểu cẩu cẩu đáng thương vô cùng dạng. Tiểu vi vi bất giác có điểm muốn cười, lại sinh sôi nhịn xuống. Bằng không người này khẳng định sẽ thẹn quá thành giận ân ly giả, nay chỉ thần thú, là ta cấp ly thị bộ lạc lựa chọn, nếu các ngươi lựa chọn công nghiệp phát triển, như vậy thứ này cũng chính là theo lý thường hẳn là về ngươi. tiểu vi vi chỉ vào trên bàn này một con kim quang lấp lánh thụy thú kỳ lân, cười thực vui vẻ. Nói thật, công nghiệp loại đồ vật này, tự nhiên là không có khả năng có thần thú đại biểu, nhưng là tiểu vi vi mới sẽ không để ý cái này. Thủy thú thủy thú, sở dĩ gọi là thủy thú, chính là bởi vì điểm lành. Mặc kệ là cái nào ngành sản xuất, đều yêu cầu đủ loại điểm lành, cho nên cho dù là không có dối tay đại biểu công nghiệp loại này hậu hiện đại sản vật, cũng có thể dùng kỳ lân sao. Thuông chi, vẫn là kim quang lấp lánh kim kỳ lân. Thứ này chính là điểm lành thực ra có hay không. Lý giả cơ hồ bị loại này kim quang lóe mù mắt. Cùng ngũ trảo kim long kim sắc bất đồng, cái loại này kim sắc là một loại tôn quý mà trường dương kim sắc. Loại này kim sắc, tuy rằng đồng dạng loáng mắt, nhưng là lại ôn hòa thực, sẽ không làm người cảm thấy chói mắt. Ngược lại có thể làm người cảm thấy. Đây là một loại bao dung rộng lớn rộng rãi lòng dạ, lệnh người cảm thấy an tâm. Nếu nói yêu cầu phát triển công nghiệp, Tiểu Vi Vi nhất chú ý khẳng định chính là phát triển tốc độ, hoàn cảnh bảo hộ, thành công tỷ lệ, cùng với người an toàn này mấy cái phương diện. Mà này đó đều là thủy thú kỳ lần có thể phù hộ, cho nên tiểu vi vi liền trực tiếp đưa lên như vậy một tôn đại thần tới chấn lạc. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như từ tiểu vi vi nói muốn đem quang minh một sừng thú cấp điển thị bộ lạc lúc sau, điền tu trên mặt, thật giống như nhiều một tầng ôn nhuận màu trắng quan mang, lệnh người nhìn liền nguyện ý tin tưởng. Mà ly giả trên mặt, còn lại là nhiều ra một tầng kim loại quan mang, thật giống như là bọn họ tuyển định công nghiệp phát triển giống nhau. Đến nôi phía trước mắt đào hoa hạ vũ đồng chí, Kiều Vi Vi cảm thấy ra hoa kìa, lúc ấy nhưng thật ra có như vậy một chút sát phạt quyết đoán tôn quý hơi thở, lại cũng không để ý, rốt cuộc vốn gì chính là duy nhất một cái siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại xem ra, giống như có cái gì nàng không biết thần kỳ sự tình đã xảy ra. Lúc này Kiều Vi Vi lại nghĩ tới nhà mình kia thần kỳ truy nguyệt cùng, cùng với một ít kỳ quái biểu hiện, chẳng lẽ nói. Thế giới này kỳ thật là một cái tiên hiệp thế giới phôi thai phát triển phát triển, liền sẽ hướng tới tiên hiệp huyền huyễn ma huyễn kỳ ảo các phương diện đi phát triển. Cho nên kỳ thật bọn họ phát triển phương hướng cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật. Phần 111. Thủ công cùng công nghiệp đều chỉ là vì làm cho bọn họ sinh hoạt càng tốt đẹp cơ sở đồ vật. Tiều vi vi bị chính mình suy đoán sợ ngây người. Khai cái gì quốc tế vui vừa Nga, loại này kỳ ba sự tình. Nàng vẫn là ngấm lại liền ném một bên đi thôi, dù sao cho dù là thật sự, ở nàng sinh thời, phỏng trừng cũng không quá khả năng có loại này chuyển biến, rốt cuộc loại này thế giới diễn biến là yêu cầu dài dòng thời đại, nhân ra đó là như thế nào tính thời gian. Đó là dựa theo kỷ nguyên, dựa theo hội nguyên tới tính. Chính mình đâu? Một cái nhân loại bình thường, có thể sống cái trăm tới tuổi kia đều là cảm ơn trời đất thần kỳ sự tích hảo đi. Vì thế đem chuyện này ném tới rồi một bên tiểu vi vi, liền đơn giản cấp ly giả giới thiệu thứ này, loại này thần thú, gọi là kỳ lân, là một loại điểm lành thủy thú. Kim sắc kỳ lân, đúng là kỳ lân nhất tộc vương giả, thật giống như ngũ chảo kim long là long tộc tuyệt đối lãnh tụ cùng bá chủ giống nhau. Cho nên nói, từ giờ trở đi, các ngươi bộ lạc, liền có chính mình đồ đằng thần thú. Trước 194 món chính chấp nghiệm, giờ khắc này, Lịch sử bánh xe bắt đầu rồi cường lực lan lộn, đem hết thể có gan chống cự dũng giả hết thể nghiên áp, ngượng ngùng ta thất thần. Tiểu vi vi tư duy cả ngày tiến hành các loại kỳ ba phát ra, chính là nàng vẫn như cũ thực vui vẻ, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều tiếp nhận rồi này đó thần thú. Bất quá, căn cứ tiểu vi vi kế hoạch, mỗi cái bộ lạc, trừ bỏ một cái đồ đẳng thần thú ở ngoài, còn phải có một cái huy chương. Thật giống như trò chơi hiệp hội tiêu chí giống nhau đổ vật. Tỷ như hạ thị bộ lạc huy chương, chủ thể liền có thể là cái gì đao thương kiếm kích linh tinh, mà điền thị bộ lạc nói, thần nông đỉnh có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Như vậy ly thị bộ lạc, kiều vi vi lại đột nhiên nghĩ tới lô ban đại đại một điều, ngắm lại liền lệnh người kích động A có hay không. Đến nôi thích thị bộ lạc cùng phương thị bộ lạc, kiều vi vi kỳ thật cũng là có một chút ý tưởng. Thích thị bộ lạc bên kia. Mọi người tư duy tương đối linh hoạt, hoặc là nói rảo hoạt, loại người này, nhất thích hợp đương thương nhân rồi, như vậy thì hưu loại đồ vật này chính là chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị làm Đây chính là thương nhân tuyệt đối thần thú A. Chỉ ăn không kéo gì đó, thiệt tình làm bọn hắn thực hướng tới A. Phương thị bộ lạc nói, liền làm làm nông nghiệp, cái gì gieo trồng nuôi dưỡng linh tinh đều có thể, bởi vì những cái đó ra hỏa đều tương đối cố chấp hơn nữa rất là ràng rị. Tiểu Vi Vi liền nghĩ bọn họ có phải hay không có thể đương nông dân bá bá đâu. Vì thế này cũng chỉ là kiểu Vi Vi bước đầu ý tưởng, kế tiếp cái gì tiếp tấu, còn phải xem nhân gia quyết định của chính mình, Kiều Vi Vi chỉ có thể cấp ra một cái tham khảo ý kiến. Nhưng là kiểu Vi Vi kỳ thật là nguyện ý cho mỗi cái bộ lạc một lần đổi ý cơ hội. Có lẽ từ lúc bắt đầu liền gõ định rồi phát triển phương hướng, nhưng là có bộ lạc sẽ phát hiện. Chính mình cùng chế định phát triển phương hướng thật sự là đi không đến một khối đi, lại phát hiện chính mình cùng một loại khác phát triển phương hướng thực ăn khớp, như vậy lúc này, hiểu vi vi liền sẽ cho phép bọn họ đổi mới chính mình đồ đằng thần thú. Đương nhiên, mỗi cái bộ lạc, đều chỉ có thể có một lần cơ hội, vĩnh viễn đều chỉ có thể có một lần. Cho nên nói, từ lúc bắt đầu nếu không thể tốt lắm lựa chọn thích hợp chính mình phát triển phương hướng nói, đổi mới kia một lần cơ hội liền nhất định phải đến xác định nhất định cùng với khẳng định thời điểm, mới có thể đổi, bằng không về sau kia chính là thật sự khóc không ra nước mắt. Bất quá hiện tại nàng vẫn là không có thông chi kia sáu cái bộ lạc bên này sự tình, rốt cuộc hiện tại đã đã khuya, nên là ăn cơm chiều lúc. Không sai, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, mặc kệ nói như thế nào, đối với tiểu vi vi, đặc biệt là hiện tại đang ở mang thai, vẫn là một lần hoài hai tiểu vi vi tới nói. Ăn cơm mới là nhân sinh chuyện quan trọng nhất. Trừ phi sinh mệnh đã chịu uy hiếp, thì như thiên thai khi chạy trốn, bằng không mặc kệ sự tình gì, đều mơ tưởng nàng có thể gián đoạn chính mình ăn cơm. Hiện tại Ly Mạc đã luyện liền một tay hảo trung nghệ, tuy rằng nói sẽ làm gì đó trùng loại vẫn là tương đối thiếu, chỉ có kiểu vi vi đã làm 3 lần trở lên đồ vật hắn mới có thể làm, chính là mặc kệ nói như thế nào, kia đều là không cần kiểu mội chỉ chính mình đọc thủ, đương nhiên là tốt nhất làm. Hơn nữa Ly Mạc mặc kệ là kỹ thuật sắt dao vẫn là đối đồ ăn không chế năng lực đều là phi thường cường đại, cho nên ngọn lửa độ ấm gì đó, hắn đều có thể thực tốt thu phục, cho nên mỗi lần làm được đồ ăn, đều là vừa rồi tốt trình độ, sẽ không nhẹ, cũng sẽ không già rồi, tóm lại là làm kiểu vi vi ăn thực vui vẻ. Hôm nay đồ ăn vẫn như cũ là Ly Mạc tới làm, kiểu mội chỉ chỉ lo chờ ăn là được rồi. Vì thế nàng mắt trông mong nhìn Ly Mạc thượng đồ ăn lúc sau. Đột nhiên sờ sờ chính mình trên mặt đã bắt đầu xuất hiện bấy bị phạt, những mày lẩm bẩm nói, thật là, gần nhất vẫn luôn quang ăn bất động, đều béo. Kỳ thật tiểu vi vi so vừa tới thời điểm còn muốn gầy nhiều đâu, chỉ là nôn ngén thời kỳ, làm nàng thể trọng kịch liệt giảm xuống, tương đối với lúc ấy tới nói, tiểu vi vi thật là béo, chính là lại vẫn là lệnh người nhìn liền cảm thấy gầy lệnh nhân tâm đau. Nghe được tiểu vi vi lẩm bẩm, ly mạc không vui, vi vi, Ngươi hiện tại muốn chạy nhanh dưỡng béo điểm, bằng không không riêng gì ngươi, trong bụng hài tử đều hấp thu không đến dinh dưỡng. Hấp thu dinh dưỡng gì đó, vẫn là Li mạc từ kiểu vi vi nơi đó nghe được tân triều từ ngữ, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị Li mạc trực tiếp dùng ở trên người mình, lệnh nàng có một loại tự làm bậy không thể sống ý tưởng. Biết rồi, ta chỉ là cảm khái một chút lạc, muốn giảm béo cũng là chờ đến sinh xong hài tử ngồi xong ở cữ mới có thể. Ta lại không đốc. Đúng rồi, ngày mai ta ngủ cái lời giác, ngươi làm người đi thông chi kia mấy cái bộ lạc thủ lĩnh, ngày mai giữa trưa ta tại đây mời khách. Làm cho bọn họ lại đây một chút. Ơn, tốt, đã biết. Lý mạc đem cuối cùng giống nhau đồ ăn bưng lên cái bàn, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Tiêu vi vi minh bạch hắn đem chuyện này nhớ kỹ lúc sau, liền nhìn trước mặt đồ ăn, bắt đầu rồi phát ngốc, thật sự là trưởng kỳ không có món chính nhật tử đã mau làm nàng hỏng mất. Miêu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Có thể ăn ngon vì cái gì lại làm chính mình như vậy yêu thương đâu? A mạc, đi cho ta trưng hai cái khoai tây ra tới. Vì thế tiểu muội chỉ báu nổi. Một có món chính đúng không? Khoai tây thứ này tuy rằng không phải đứng đắn món chính, chính là tốt xấu cũng là tình bột sản vật a, cho nên hẳn là vẫn là không tồi. Hơn nữa Li mạc làm thịt kho tàu canh. Làm khoai tây nghiền hẳn là phi thường động. Vì thế tiểu mội chỉ vội vàng lột mấy khẩu cà chua xào trứng lúc sau, liền ngồi chờ khoai tây. Lý mạc vốn dĩ nghe xong tiểu vi vi nói, đem khoai tây chưng đi lên lúc sau, liền trở về bắt đầu ăn cái gì, chính là liền xem tiểu vi vi mắt trông mong nhìn chính mình, một bộ khoai tây không thân, ta kiên quyết không ăn bộ ráng, vừa tức giận vừa buồn cười nói, vi vi, mới vừa chưng đi lên, không được chờ chín mới có thể ăn sao. Vì thế kiểu muội chỉ rốt cuộc bại lui, trực tiếp héo nhi thành một cái đại tôm, thực không bình tĩnh bắt đầu một chút một chút hướng trong miệng uy trước mặt đồ ăn. Chờ đến khoai tây trưng không sai biệt lắm thời điểm, thật sự là chịu không nổi nhà mình nữ kia hoán niệm ánh mắt li mạc, lập tức liền đến phòng bếp đi, đem trưng thuộc khoai tây bưng tới, sau đó đi ra cắt thành tiểu khối, bỏ vào một cái trong chén, nói thật, thời đại này thực vật là phi thường đưu hãn. Xem tiểu vi vi trong chén khoai tây sẽ biết. Gần chỉ là hai cái khoai tây, lại mỗi cái đều có mười mấy cm đường kính, cắt thành khối đôi ở trong chén, tiểu hào bắt to cơ hồ chất đầy. Tiểu vi vi cầm lấy cái muỗng, đem thịt kho tàu nước canh lộng lại đây một chút, sau đó bắt đầu một chút nỗ lực đem khoai tây nhấp thành bùn, sau đó lại tưới điểm nước canh, tiếp tục nhấp. Thẳng đến ly mạc thật sự là nhìn không được mới thôi. Hắn trực tiếp đem tiểu vi vi trong tay chén cùng cái muông cầm lên, đặt ở chính mình trước mặt, sau đó dùng cùng tiểu vi vi đồng dạng trình tự làm việc, lấy gấp 10 lần trở lên tốc độ bắt đầu rồi công tác, khoai tây nghiền thực mau thành công ra lò, tiểu vi vi ăn trong miệng đồ vẩn, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Loại này cảm động, là nguyên trụ dân này đó dùng thịt đương ngón chính người, cả đời đều lý giải không thể à. Trước 195 Quảng sắt khu tin tức Tiểu Vi Vi đột nhiên nghĩ tới in ấn dùng mặc nghiên cứu, vì thế tìm được rồi Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp, ta giao cho nhiệm vụ của ngươi ngươi đều làm được thế nào? Tiểu Hồ Điệp lập tức trả lời, chủ nhân, đại bộ phận đều đã hoàn thành, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì thành quả? Tiểu Vi Vi vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên không hổ là làm nghiên cứu khoa học trợ thủ tồn tại trí nào a, chính là lệnh người yên tâm a, ơn, chính là in ấn dùng mặc, còn có ngẫm lại xem. Bản khắc in ấn thuật phải dùng bản khắc, hẳn là dùng cái gì tài liệu tương đối hảo. Tiểu Hồ điệp giao diện thượng một trận bay nhanh số liệu lưu quét qua, cấp ra kiểu vi vi nhất thích hợp kết quả, in ấn dùng mặc phối phương nghiên cứu chế tạo xong, có thể tùy thời thuyên truyền. Đến nỗi bản khắc tài liệu, gỗ chắc loại đều có thể, thế giới này một chất chặt chẽ, hơn nữa chất lượng phi thường đồng sẽ không dễ dàng thối giữa, ngài phía trước tưởng nhóm đầu tiên bản khắc làm văn hóa ra đời đem vĩnh viễn bảo tồn ý tưởng khẳng định là có thể hoàn thành. Vì thế kiểu vi vi vừa lòng gật gật đầu, như vậy chính mình cũng liền không cần lo lắng. Bất quá tuy rằng thế giới này nguyên trụ dân nhóm tay nghề rất tuyệt, kiểu vi vi lại vẫn là rất không vừa lòng. Trước kia không phát hiện, từ lần đó nhìn bọn họ động thủ quá trình lúc sau, kiểu vi vi liền vẫn luôn ở vào cái này trạng thái. Không có biện pháp, mặc kệ ai. Ở nhìn đến làm khắc gỗ cư nhiên là dùng bén nhọn cốt chế phẩm cùng cục đá tới một chút mài rua nói, đều sẽ như vậy cảm thấy. Cho nên nàng hiện tại cảm thấy, đại sinh sản vận động gì đó, thật sự là hẳn là bay nhanh phát triển mới hảo a Như vậy, liền có đủ loại kim loại chế phẩm có thể lựa chọn. Kim loại có chỗ tốt gì? Có thể hòa tan tạo hình, có trọng lượng, có độ cứng, ma chế lúc sau còn có thể phi thường sắc bén. Tóm lại mặc kệ là lại lạng kim loại chế tác điêu khắc đao, cũng sẽ so môi điêu khắc một chút đầu gỗ đều phải lãng phí rất một đống lớn cục đá cùng xương cốt tới cần đi. Cho dù kim loại điêu khắc đao chất lượng không phải quá hảo, khắc không được vài cái liền sẽ băng nhận, kia cũng là không sao cả, tìm đá mài dao qua lại mài rũa một phen, là có thể tiếp tục sử dụng, thật sự là mỹ diệu a có hay không. Bất quá tiểu vi vi cũng biết, hiện tại nói cái gì cũng không thú vị. Ít nhất đến tìm được khoáng thạch A, mặc kệ là màu đỏ đậm quặng sắt thạch, vẫn là màu xanh lục mỏ đồng thạch, lại hoặc là vàng bạc loại này kim loại quý quặng, lại hoặc là luyện chế than cốc dùng mỏ than, thứ này còn có thể sửa ấm cùng nấu câm dùng. Mấy thứ này không có tìm được thời điểm, đó là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, không bột đấu gột nên hồ, cho dù kiểu vi vi trước cấp những cái đó tuyển ra tới kỹ thuật nhân viên giảng giải chế tác quá trình, cũng đến có ví dụ thực tế đi. Chính mình chỉ nói, này đó căn bản không có tiếp xúc quá những việc này nguyên trụ dân, là căn bản lý giải không được loại này thần kỳ sự tình. Chứ bỏ nhất bước thiết yêu cầu nguyên vật liệu ở ngoài, tiểu vi vi lại là đã đem mặt khác yêu cầu đồ vật tìm không sai biệt lắm, tỉ như luyện thiết dùng lò cao, thứ này, tiểu vi vi đã làm tốt. Ơn, đơn giản nhất tượng đất mà thôi, nhưng là cũng là phi thường quy phạm, nhất thích hợp dưới loại tình huống này luyện chế kim loại cấu tạo. Tiểu hồ điệp kia khổng lồ cơ sở dữ liệu cũng không phải là phong chơi. Vì thế đương nàng đang ở vui vẻ ăn chua chua ngọt ngọt hảo tư vị rượu tây thời điểm, ở nhìn đến một người hưng phấn chạy tới thời điểm, liền có điểm kỳ quái nói, chuyện gì như vậy vui vẻ? Người nọ đầy mặt bụi bặm, lại căn bản không để bụng, mà là điên cuồng giống nhau lớn tiếng kêu to nói, đại tư thế, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Tìm được ngài nói quặng sắt thạch. Tiểu Vi Vi đương nhiên đứng dậy, Đem trong tay ăn một nửa dâu tây trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó hỏi, tìm được quặng sắt thạch. Người nọ vui vẻ lớn nhỏ, đúng vậy đại tư tế, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Nói xong, giống như một cái hài tử giống nhau rối tinh rối mù khóc lên. Tiêu Vi Vi không rõ lắm đây là tình huống như thế nào, cũng không biết những người này được đến đại tư tế dặn dò lúc sau, ngày ngày ở rừng cây cùng vùng núi bên trong tinh tế tìm kiếm, nhưng là vẫn luôn không có tin tức lại làm cho bọn họ cảm thấy cô phụ đại tư tế đối bọn họ tín nhiệm, áp lực tâm lý không phải giống nhau đại. Mà ở rốt cuộc tìm được rồi đại tư tế nói quặng sắt thạch lúc sau, mọi người tâm lý lập tức liền hoàn toàn hỏng mất, bọn họ đều khóc lóc cười, không biết nên làm gì biểu hiện. Phần 112 Vẫn là người này tâm lý trạng thái tương đối hảo, biết nhất định phải nhanh chóng thông chi đại tư tế, vì thế ngồi trên kiểu vi vi cho mỗi một cái tìm mỏ đội phân phối cái kia địa lòng. Trực tiếp liền chạy tới nơi này, hướng Tiểu Vy Vy báo cáo tin tức này. A mạng, chúng ta đi. Tiểu Vy Vy kêu lớn, sau đó vô vô trên vai Tiểu Hắc đầu nhỏ. Tiểu Hắc linh hội, trực tiếp ké trên đất, sau đó biến thành đại đại ảnh báo. Linh chủ còn lại là trực tiếp nằm tới rồi Tiểu Hắc trên đầu. Lý mạc chạy như bay mà đến, trên eo còn hệ hắn ra cửa chuẩn bị hàng mây che hầu bao. Bên trong có đủ loại thường dùng dược vật gì đó. Đương nhiên. Kỳ thật này đó dược vật, tiểu vi vi cũng đều tùy thân có chứa, trên người như vậy nhiều ẩn nấp ám túi, cũng không phải là nói chơi. Hai người ngồi trên tiểu hắc bối, tiểu vi vi nhìn về phía cái kia tới báo tin ly thị tộc nhân, trầm giọng nói, dẫn đường, ta đi xem. Người nọ nhìn đến đại tư tế như vậy để ý chuyện này, lập tức đáp ứng rồi một tiếng, sau đó lĩnh mệnh, cưới lên một khắc chỉ vừa mới lại đây địa long, bắt đầu thúc giục tọa kỵ hướng tới tới phương hướng bước vào. Không thể không nói, làm trời sinh ưu tú thợ săn, nguyên trụ dân ở nhận lộ phương diện này là tuyệt đối có thiên phú. Lộ xi si loại tình huống này, giống như trên thế giới này cũng không tồn tại bộ dáng Nếu là trên địa cầu người, đi vào rừng cây bên trong, cho dù có bản đồ, không lạc đường người cũng chỉ có thể chiếm được 1% đi. Này căn bản chính là ngạnh thương, hoàn toàn không có cứu cái loại này. Cho nên người này dọc theo đường đi mang theo kiểu vi vi hòa ly mạc, Bay thẳng đến tới khi phương hướng một đường mà đi, không có bất luận cái gì do dự. Vì thế kiểu vi vi bọn họ thực mau liền tới tới rồi kia phiến tìm mỏ đội trăm cây ngàn đắng mới tìm được hư hư thực thực khu vực khai thác mỏ. Không sai, chỉ là hư hư thực thực mà thôi. Rốt cuộc kiểu vi vi chỉ là nói cho bọn họ các loại biểu hiện, vạn nhất nơi này tuy rằng có các loại biểu hiện, chính là cũng không có khoảng sắt thạch đâu. Loại này khả năng tính cũng không phải hoàn toàn không có A. Tiểu Vy Vy tới rồi thời điểm, tìm mỏ đội các đội viên đã từ hỏng mất chung dần dần mà hòa hoãn lại đây, một đám đều là vui vẻ cười, biết vừa rồi có đồng bạn đi tìm đại tư tế hội báo tình huống, cho nên bọn họ liền càng thêm cẩn thận ở chỗ này bắt đầu xem xét lên, thuận tiện chờ Kiều Vy Vy đã đến. Mà này vừa thấy, liền làm bọn hắn càng vừa lòng. Mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói, nơi này đều phù hợp Kiều Vy Vy cùng bọn họ nói những cái đó quan sát thạch khu vực khai thác mỏ đặc thù hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đông phong chờ đến tiểu vi vi tới xác định tình huống nơi này lúc sau bọn họ đệ nhất hạng nhiệm vụ liền tính là viên mãn thành công chương 196 dầu mỏ suối phun đương tiểu vi vi cưới tiểu hắc xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót vọt đi lên sau đó mắt trông mong nhìn về phía tiểu vi vi nàng biết này đó tìm mỏ đội các đội viên kỳ thật là đang chờ đợi chính mình làm cuối cùng kiểm tra đo lường. Đây cũng là nàng chính mình lập hạ quy củ, ít nhất ở lúc đầu, đại gia còn đối này đó đều không hiểu biết thời điểm, tiểu vi vi chỉ có thể tự mình chấn cửa ải, bằng không khoáng thạch đều không nhất định có thể tìm đối gì đó. Nhìn đại gia khát vọng ánh mắt, biết bọn họ khẳng định vì tìm kiếm này phiến khu vực khai thác mỏ mà ăn không biết nhiều ít đau khổ kiểu vi vi, cũng không có nhiều rụng rè trực tiếp khiến cho tiểu hắc bắt đầu tại đây phiến khu vực khai thác mỏ mặt trên qua lại hành tẩu, mặt ngoài là ở kiểm tra đo lường tình huống nơi này, trên thực tế, cũng đã âm thầm phân phó tiểu hồ điệp mở ra giả quét. Giả quét kết quả thực không tồi, biểu lộ nơi này chẳng những là chân chính quảng sát, vẫn là một cái mỏ dầu mạch. Nay liền không nói, thậm chí bên trong còn có một bộ phận không phải quảng sát, mà là cơ hồ đã có thể xưng là kim loại gang. Nay đủ loại, Làm Tiểu Vi Vi thực vừa lòng, nhìn trước mắt cái này ít nhất có một ngọn núi số lượng dự trữ mạch khoáng, Tiểu Vi Vi đối bên cạnh đang lẳng lặng chờ tìm mỏ các đội viên gật gật đầu, nói, chúc mừng các người, cái thứ nhất thành công tìm được rồi mạch khoáng. Hiện tại đều đến xem nơi này biểu hiện đi. Về sau có kinh nghiệm, khẳng định liền hảo tìm rất nhiều. Bất quá cũng không cần đại ý, rốt cuộc có mạch khoáng trôn giấu tương đối thâm. Tiểu Vi Vi nói âm vừa ra, Mọi người liền đều bắt đầu hoan hô nhảy nhõm lên, giống như có thể vì kiểu vi vi làm việc, làm cho bọn họ thực vui vẻ giống nhau. Đương nhiên, kỳ thật trên thực tế cũng thật là như vậy, đại tư tế chính là làm cho bọn họ sinh hoạt biến thành trước kia căn bản tưởng đều không thể tưởng được tốt đẹp người A, bọn họ kính trọng nhất mà, chính là cái này trong bụng chính hoài hoa đại tư tế. Hương chi, đại tư tế đều nói, này tìm được đồ vật, có thể làm cho bọn họ sinh hoạt càng thêm tiện lợi còn có thể làm cho bọn họ dũng sĩ càng thêm cứng hãn. Không sai, kỳ thật tuy rằng tiểu vi vi càng muốn muốn đem kim loại chế phẩm mang tiến trong sinh hoạt, tỉ như điêu khắc đao, tỉ như dao phê, tỉ như cái cuốc gì đó, nhưng là rốt cuộc làm binh khí nói, có thể vì này đó đáng yêu người càng nhiều một trọng bảo đảm, nàng lại không phải cái gì cổ hủ bảo vệ môi trường giả, trên thế giới này, nhân loại cùng gia thú, đó là lẫn nhau giết chóc. Ở kiều vi vi lãnh đạo nông nghiệp không có hoàn toàn thành công, có thể chỉ bằng gieo trồng nuôi dưỡng gì đó khiến cho mọi người có thể cả năm ăn no phía trước, vẫn là nếu không định đến rừng cây đi săn thú. Cho dù về sau có thể tự cấp tự túc, săn thú gì đó cũng là vẫn như cũ yêu cầu, một phương diện là vì bảo trì các dũng sĩ tiêu dũng, về phương diện khác cũng là vì thế giới này rốt cuộc nguy cơ thật mạnh, có thể làm chính mình càng thêm an toàn mới sẽ không không làm đâu. Nói nữa, tự cấp tự túc là một chuyện, có thể thêm cơm ai cũng sẽ không không muốn. Mà tiểu vi vi ở thăm minh này một mảnh thật là quặng sắt khu, hơn nữa vẫn là mỏ giàu lúc sau, cũng chỉ chờ có người có thể đủ tìm được mỏ than. Hiện tại nói, không có trải qua bất luận cái gì khai thác trên thế giới này, hẳn là có thể tương đối nhẹ nhàng tìm được có thể lộ thiên khai thác mỏ than, đi. Tiểu vi vi như vậy nghĩ, cười tiểu hắc về tới trong sơn cốc đi. Đến nỗi quan sát khu, nơi đó tìm mọi đội các đội viên đang ở nỗ lực quan sát đến nơi đó tình huống, hơn nữa bắt đầu tự hỏi, dựa theo phía trước Tiểu vi vi sở rằng nói, nên như thế nào khai thác linh tinh vấn đề. Mà Tiểu vi vi một bên tự hỏi luyện thiết vấn đề, lại nhìn đến cửa cốc đang chờ vài bác người. Không sai, thật là vài bác người, bọn họ tuy rằng ghé vào cùng nhau vui vẻ thương thảo cái gì, chính là Tiểu vi vi vẫn là đã nhìn ra. Bọn họ phía trước đại hoàn cảnh hoàn toàn bất động Chuyện gì? Tiểu vi vi tiến lên, mọi người nhìn đến kiểu vi vi thời điểm, đều hương phấn xuống tới, sau đó vui vẻ dĩu dít đem chúng nó sự tình bẩm báo đi lên. Tiểu vi vi vừa nghe, liền cười. Nhà, đây là trong truyền thuyết sáu sáu đại thuần sao. Nguyên lai, like, này mấy bác người là phân biệt tìm được rồi chính mình phụ trách quản loại, một cái quản sát, một cái mỏ than, một cái mỏ đồng còn có một cái vàng bạc cộng sinh quạng này nhưng cơ hồ là tiểu vi vi làm cho bọn họ tìm tất cả đồ vật A. sau đó phía sau có một người cưỡi một con địa long chạy như bay mà đến xa xa nhìn đến cửa cốc nơi đó ngồi ở tiểu hất trên lưng tiểu vi vi vui vẻ hô to đại tư thế chúng ta tìm được cái kia dầu mỏ lạ tiểu vi vi cái này là thật sự vui vẻ hơn nữa thứ này chính mình làm tìm đồ vật bọn họ cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội Cùng nhau tìm được rồi. con tim toàn. Nhưng là mấu chốt nhất từ Nhi, cư nhiên là cùng nhau. Này chuyện tốt Nhi cư nhiên cũng sẽ thấu đôi. Tiêu Vi Vi một bên cười chấn an đại gia, một bên nói, như vậy đi, các ngươi đại khái quy hoạch một cái lộ tuyến, ta một đường thuận tiện đem này, đó tất cả đều xác nhận mới hảo. Vì thế vài người liền bắt đầu nhiệt liệt thương thảo lên. Bọn họ đều là ở chỗ này sinh tồn rất nhiều đại nguyên trụ dân. Cho nên nhiệt liệt thảo luận gian, liền làm đã hiểu đều tự tìm đến khu vực khai thác mỏ địa điểm, sau đó quy hoạch ra một cái nhất tiện đường tuyến lộ, sau đó liền từ đại gia cùng nhau, mang theo tiểu vi vi bắt đầu bước lên tân lữ trình. Đừng nóng nội, này trương còn không có xong đâu. tiểu vi vi một đường đi theo đại gia đi, phía sau ly mạc thật cẩn thận bảo vệ thai phụ đồng hải an toàn. Đi tới cái thứ nhất địa điểm, đúng là vừa rồi khoan thai tới muộn dầu mỏ quảng điểm. Tiểu vi vi một bên khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, một bên làm tiểu hồ điệp mở ra ra quét, thật sự là không khỏi nàng không khiếp sợ. Ở nàng trong ấn tượng mặt, dâu mỏ loại đồ vật này, hẳn là trôn sâu ngầm, yêu cầu khai khoan thăm dò giếng gì đó lộng đi lên, nhưng là cơ sở dữ liệu bên trong có ràng quá, lộ thiên dâu mỏ gì đó, lúc ấy cũng liền thuận miệng nói. Không nghĩ tới, trước mặt cư nhiên thật đúng là xuất hiện như vậy cái ngoạn ý nhi, trừ bỏ lộ thiên ở ngoài. Này khẩu giếng dầu thật sự là lệnh tiểu vi vi kinh ngạc không thôi, bởi vì nha chính là suối phun. Không sai, này phiến giếng dầu còn ở không ngừng phun trào, nhưng là giống như trừ bỏ phun ra khẩu ở ngoài, còn có mặt khác hạ thấm địa phương, cho nên này một mảnh nhỏ đại khái có mười mấy bình phương tiểu dầu mỏ ao, cũng không có tiếp tục khuyết trương ngoại dở, mà là cơ bản duy trì cái này tiêu chuẩn. Nhìn kia hơn 30 cm cao dầu mỏ suối phun, tiểu vi vi đột nhiên rất tưởng niệm địa cầu. Tin tưởng, nếu chính mình cấp cái này dầu mỏ suối phun trụ chiếu, sau đó đối nơi này dầu mỏ làm chất điểm đem một loạt động tác phát đến trên mạng, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Ai cũng chưa thấy qua loại này thần kỳ dầu mỏ riêng mỏ, kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Không sai, Tiêu Vi Vi Đồng Hải đã thông qua Tiểu Hồ Điệp, xác nhận nơi này, thật là dầu mỏ quan điểm, vì thế hướng tới vừa rồi chạy như bay mà đến hoa gật đầu xác nhận lúc sau nhìn tất cả mọi người cùng nhau nhiệt liệt hoan hô lên. chương 197 đại luyện thiết tiếp theo tiểu vi vi đi theo đi rồi sở hưu đã thăm minh quan điểm phát hiện cư nhiên không có bất luận kẻ nào làm lỗi sở hưu tới tìm nàng hội báo tìm mộ đội cư nhiên tất cả đều tìm được rồi chân chính mạch khoáng có phải hay không những người này thật là phi thường thích hợp làm cái này đâu trở lại sơn cốc tiểu vi vi mang theo phía sau mang về tới đủ loại khoáng thạch hàng mẫu một bên tự hỏi kỳ kỳ quái quái vấn đề. Mà hiện tại, ở rốt cuộc tìm được rồi duy nhất khuyết thiếu nguyên vật liệu lúc sau, tiểu vi vi liền tính toán bắt đầu bắt đầu làm việc. Tuy rằng nói nơi đó khẳng định ô nhiễm rất lớn, tỉ như các loại cho bụi lạp, tỉ như bột phấn lạp, cho nên tiểu vi vi làm một cái khẩu trang mang lên, tuy rằng là bằng da, chính là vẫn là tương đối thông khí, khu khu. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, sở hữu rèn xưởng. Tất cả đều là yêu cầu tiến hành thực tiễn, mới có thể làm người nắm giữ này đó kỹ thuật, chỉ là chính mình ngoài miệng nói nói, căn bản là vô dụng. Mà vừa nghĩ này đó, tiểu vi vi lại nghĩ tới chờ đến này đó hoàn toàn không chế, chính mình liền phải làm người đi làm đồng thao thùng rượu còn có đồng thao tức gì đó, chính mình dùng bùn thiêu đảo chế những cái đó cái ly, tuy rằng thoạt nhìn hình thức rất tuyệt, nhưng là có đủ vợ, liền phải dùng đặc thù tài chất mới có thể đủ làm được tốt nhất ta thì như ấm trà liền phải dùng tử xa A. Tử xa hồ đó là chân chính uy vũ khí phách không giải thích nha. Sau đó nếu đồng thau thùng rượu có, như vậy kế tiếp, có có chân dài gì đó, pha lê cùng lưu ly cũng đến bắt đầu tạo. Nô, hoặc là nói luyện thiết luyện đồng gì đó làm ra tới công nghiệp đổi gì, cùng đá vôi cùng nhau quái, làm thành xi măng vẫn là man không tồi. Nghe nói sau lại sưởng xi măng vì chính mình sản phẩm chất lượng, Một đám đều đổ đến những cái đó trọng nhà xưởng văn phòng cửa, liền chờ những cái đó công nghiệp phế liệu gì. Kia chính mình vì làm thế giới này tận lực không chịu ô nhiễm, từ bắt đầu thời điểm, liền phải đem hết thể có thể khống chế được ô nhiễm tất cả đều khống chế xuống dưới, mà không phải tới rồi vạn bất đắc di thời điểm, mới nhìn trên đầu kia sám xịt không trung âm thầm thần thương. Hào đi, bên này phát triển đều còn không có bắt đầu đâu, tiểu vi vi cũng đã nghĩ phải làm càng thêm tính kỹ thuật đồ vật. Thật là lợi hại lợi hại lợi hại a. Bất quá tiểu vi vi cũng chính là ngấm lại, hiện tại vẫn là muốn mắt với thực tế. Đệ nhất lò luyện thiết, không hề nghi ngờ thất bại, từ tiểu hồ điệp toàn bộ hành trình theo dõi tiểu vi vi, minh bạch thất bại nguyên nhân, dưỡng khí lượng không đủ. Nói trắng ra là, chính là quạt gió không đủ dùng, đến làm đơn giản máy quạt gió gì đó, vì thế lại là một vòng bận việc. In ấn dùng mặc sự tình. Kiều Vi Vi đã công đạo cấp ly thị bộ lạc mấy cái phụ nhân tới thu thập. Phần 113 Bên trong các loại tài liệu đều là tương đối thường thấy, chính là Kiều Vi Vi yêu cầu lượng khá lớn, bởi vì nàng hy vọng trên thế giới này mọi người, không nói nhân thủ một quyển, ít nhất mỗi cái bộ lạc đến có cái hơn trăm buồn, sau đó yêu cầu học tập người, cần thiết có thể mua được một quyển đi. Vỡ lòng sách báo gì đó, dù sao cũng là sơ cấp nhất, lại nhiều kia đều là không ngại nhiều mà trải qua kiểu Vi Vi đơn giản giảng giải đã đối văn hóa tri thức phi thường hướng tới bộ lạc dân chúng đều là phi thường duy trì kiểu Vi Vi ý tưởng ngay cả phía trước chỉ là đơn giản nghe qua phương diện này sự tình hạ vũ đối chuyện này cũng là thực đệ bụng trước khi đi còn cố ý công đạo phải cho bọn họ bộ lạc lưu lại nên có đồ vật đến đối xử bình đẳng không cần thiên giúp vân vân Vi Vi còn nhớ rõ lúc ấy cặp kia mê người mắt đảo hoa trùng. Long lánh trí tuệ quan mang, xem ra cái này không đáng tin cậy thủ lĩnh đồng học, đích xác chỉ là lười mà thôi, thoát tuyến gì đó, đặt ở cái loại này trí tuệ trước mặt, hoàn toàn là không sao cả sự tình sao. Đương nhiên, có lẽ chỉ có vài vị hạ thị bộ lạc đầu lĩnh mới có thể lãnh hội đến nhà bọn họ đầu nhi cái loại này thâm trầm trí tuệ, lại càng thêm thường xuyên mà bị bọn họ đầu nhi thoát tuyến không đáng tin cậy cấp làm cho vô ngữ đến cực điểm. Đệ nhị lò có thể nói là có một chút thành công. Ít nhất luyện ra thiết. Nhưng là hiệu suất, tiểu vi vi bỏ vào đi quặng sắt thạch nguyên liệu, là cũng đủ luyện ra 100 cân thiết khoáng thạch. Nhưng là ra tới kim loại thành phẩm, chỉ có đáng thương vô cùng tam cân nữa. Bất quá mặc kệ thế nào, cuối cùng là thành công. Hơn nữa vi nhân cũng nói, thất bại là thành công mụ mụ. Một ngày nào đó, đáng yêu thất bại mụ mụ sẽ sinh ra một đống chút thành tựu công. Tiểu vi vi kiểm tra đo lường một chút này tam cân bán thành phẩm chất lượng, phải nói không sai biệt lắm đạt tới nàng mong muốn. Vì thế nàng khiến cho bên cạnh chuẩn bị tốt đại gia, đem này đó thành phẩm trực tiếp đúc thành từng cây tiểu côn sắt, đây là khắc đao đại hình. Thiết điều gì đó, còn phải trải qua tinh tế mài dũa, mới có thể trở thành có thể đối phó cứng rắn đầu gồ vũ khí sắc bén. Tiểu vi vi cầm một cây thiết điều, sau đó đem bên cạnh phóng phía trước liền chuẩn bị tốt một thô một tế hai khối đá mài dao cầm đi lên tế kỳ thật là kiều vi vi thật vất vả tìm được đá mài hai khối cục đá đều đã bị biến thành hình hộp chữ nhật dễ bề hành sự kiều vi vi kỳ thật cũng là không có biện pháp mặc kệ thế nào bọn họ tay như thế nào xảo đều đến có cái làm mẫu chỉ nói nói nhân gia cũng nghe không hiểu a vì thế kiều vi vi đôi tay ổn định cầm một cây thiết điều Sau đó ở đá mài dao mặt trên nỗ lực ma tới ma đi, ma tới ma đi, ma tới ma đi. Nàng đặc biệt chú ý dao nhỏ góc độ còn có tay vững vàng tính. Ma này đó, kỳ thật kiểu vi vi phía trước đều kỹ càng tỉ mỉ ràng qua. Hiện tại kiểu vi vi làm cái đơn giản làm mẫu, làm ra một phen đơn giản khắc đao lúc sau. Tất cả mọi người minh bạch, vì thế sôi nổi nắm lên một phen thiết điều tiếp tục khởi công. Tiêu Muội chỉ giáo mấy cái tiểu cô nương dùng rắn chắc khô thảo quấn quanh ở khắc dao mặt trên, sau đó dùng sinh vật keo cố định trụ, phơi khô, liền có thể sử dụng. Thời khắc này đao tự nhiên là hai mặt đao, một bên là bình đao, một bên là nghiêng đao, này tự nhiên là vì phương tiện điều khắc lạc. Tiêu Vi Vi chuẩn bị vỡ lòng sách báo, ước chừng có 800 trang độ dày, có thể nói là tác phẩm vĩ đại. Kỳ thật bằng không, đây là môn tập, một sách sách, đều là phi thường mỏng tuần tự tiệm tiến. Mà ở kiểu vi vi giáo hội này mấy cái muội tử cấp chủi lùi khắc đau mặc quần áo lúc sau, đệ tam lò thiết đã luyện thành, lần này có tiến bộ rất lớn, ra tới thành phẩm, từ tam cân nửa, biến thành 10 cân nửa. Ân, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Vì thế kiểu vi vi cái này buổi chiều, liền một bên nhìn đại gia ma đao, một bên thủ luyện thiết lò cao. Thẳng đến thiên sát hắc thời điểm, này một lò thiết, trừ bỏ 60 cân thành phẩm. Tiểu vi vi biết, từ giờ trở đi, chính mình liền không cần ở chỗ này thủ, nơi này người, liền sẽ minh bạch kế tiếp muốn như thế nào làm, mà bọn họ cũng sẽ ở sinh sản trong quá trình xuất hiện biết này, nhiên không biết duyên cớ việc này cải tiến, làm cái này sản lượng tiếp tục tăng lên đi xuống. Nhất lệnh tiểu vi vi dở khóc dở cười chính là, nàng đã nhiều lần thanh minh, khắc đau thực sắp cẩn thận, Kết quả vẫn là có cái mội tử bị khắc đào hoa bị thương ngón tay. Trước 198 thông đồng chưa toại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều không có đem cái này trở thành một chuyện, chỉ là nghe theo đại tư tế phân phó, không có người nghĩ đến này đồ vật cư nhiên sẽ như vậy sắp bén. Kết quả công tác thời điểm, một không cẩn thận, tay bị cắt qua, lúc này mới minh bạch vì cái gì đại tư tế, vì cái gì muốn như vậy dụng tâm tới sinh sản. Thứ này thật là lợi hại. Như vậy nhẹ nhàng mà một phủi đi liền bắt tay cắt qua, như vậy săn thú thời điểm, thứ này khẳng định có thể càng thêm nhẹ nhàng đem dạ thú ra lông cấp phá vỡ. Tiểu vi vi lại là có điểm không vui, làm cái kia cô nương ở trên ngón tay trên mặt rược, là nàng tùy thân mang theo kim sang dược lúc sau, liền bắt đầu dài dòng lên. Đương nhiên, nội dung đơn giản là nói cho đại gia, thứ này đừng coi thường, phải dùng tâm sinh sản, tiểu tâm ma đao vân vân. Bên này không có gì vấn đề, công đạo đại gia chuẩn bị trở về ăn cơm chiều kiều vi liền với tiểu hắc đi trở về, ngày mai nàng đến đi mỏ đồng tinh luyện bên kia nhìn nhìn đi, thuận tiện đem bản khắc y lớn yêu cầu bản tử cấp họa ra tới. Ăn cơm chiều kiều vi cảm thụ được thế giới này lại lần nữa yên tĩnh, cảm thấy chính mình như vậy trạch ra hỏa, rời đi internet lúc sau cư nhiên như vậy hoàn thoát sinh tồn lâu như vậy, thật là quá không khoa học vì thế nhàn chán cực kỳ tiểu muội chỉ muốn ai ai nàng trong ổ chân mặt toàn á toàn cọ tới rồi ly mạc bên người sau đó duỗi tay đáp thượng ly mạc kia rắn chắc mà bóng lóe lực a mạc tiểu vi vi thanh âm mất tiếng mang theo một cổ bị tình ý ưu vượng nhiễm lúc sau đặc có dụ hoặc. Ly mạc rõ ràng cứng đờ một chút hắn minh bạch tiểu vi vi ý tứ chính là hiện tại tiểu muội chỉ bụng nguy hiểm như vậy hắn chỉ có thể chịu được a a mạc Tiểu vi vi xem ly mạc không có trả lời chính mình, lập tức liền không vui, nàng rối tay bắt đầu ở ly mạc trên người nơi nơi sờ loạn lên, trên dưới đốt lửa. Nghe kiểu vi vi làm nụng giống nhau nỉ non thành, ly mạc cảm thấy ý chí của mình lực sắp thừa nhận không được, chính là hiện tại căn bản là không thể làm loại chuyện này a. bằng không thương đến vi vi hoặc là hài tử, hắn đã có thể gáy náy đã chết. Vi vi, đừng náo. Ly mạc một mở miệng, lại liền chính mình đều dọa tới rồi so ngày thường càng thêm giống cái xa ách thanh âm, lại làm tiểu Vi Vi càng thêm có cảm giác. Vì thế dở khóc dở cười Li Mặc duỗi tay đem tiểu Vi Vi ở trên người hắn nhích tới nhích lui đôi tay để ép xuống dưới, đem tiểu Vi Vi bẫy thành chữ to chạm đặt ở trên giường. Sau đó cảm thụ được chính mình cùng tiểu Vi Vi làn da tiếp xúc địa phương cái loại này bóng loáng non mềm, một bên mạnh mẽ áp lực chính mình dục vọng, một bên nỗ lực bức bách chính mình ngủ đi qua. Kỳ thật Kiều Vi Vi đã rất mệt, cho nên vừa rồi khiêu khích không có thành công, bị Ly Mặc cường thế chấn áp lúc sau, không nhiều lắm một lát liền ngủ rồi, thậm chí bởi vì quá mệt mỏi mà đánh lên vui sướng tiểu khó khẻ. Cái này làm cho bị nàng khiêu khích dục hỏa đốt người Ly Mặc có đất đá giở khóc giở cười đồng thời, lại vẫn là giằng tay chân từ Kiều Vi Vi trên người cầm lên, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cảm thụ được trong lòng ngực kia mềm mại thân thể, Ly Mặc cũng thỏa mãn đã ngủ. Tiểu vi vi tỉnh lại lúc sau, mới nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cư nhiên chẳng biết xấu hổ đi câu dẫn ly mạc, mấu chốt là nàng cư nhiên còn thất bại. Nàng thất bại. Thất bại. Bại. Vì thế tiểu mội chỉ cảm thấy chính mình mất mặt ném lớn. Chính là ly mạc nhưng thật ra không có như vậy cảm thấy, chỉ là cùng bình thường giống nhau, bưng lên chuẩn bị tốt bữa sáng, sau đó cười tủm tỉm cùng tiểu vi vi trao hỏi. Nhìn ly mạc không để bụng bộ dáng. Tiểu vi vi mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế ăn bữa sáng lúc sau, với mặt hất hàm sai khiến chỉ huy ly mạc đem phía trước chuẩn bị tốt chăm tơi dán một tầng hơi mỏng trang giấy gỗ chắc bản mang lên, sau đó đem trước hai ngày làm được mấy cái bút than, cũng chính là bút chỉ cũng mang lên lúc sau, liền đi hướng đúc đồng xưởng. Từ xưa đến nay, đúc đồng đều cùng gang là không quá giống nhau. Bởi vì giống nhau đi lên nói, thiết khí đều là chế tạo, nói cách khác đều là dùng thiết khối. Một chút ở hỏa thượng đầm đánh, thiên truy bách luyện, sau đó gõ ra tạo hình, tiếp theo rèn luyện gì đó, đây là thiết khí công nghệ. Cho nên ngày hôm qua lò cao, chỉ là dùng để luyện thiết, ra tới thành phẩm, là kim loại, gang thép tôi gì đó, cũng chỉ là chứa các bôn lượng khác nhau, nói cách khác, đó là nguyên liệu sinh sản. Chính là nơi này bất đồng, đồng khí đều là đúc kim loại mà thành. Mặc kệ là thất sáp pháp vẫn là đào phạm pháp, đều là trực tiếp đúc kim loại thành hình mà không phải hậu kỳ chế tạo, cho nên cùng thiết khí, là có phi thường đại khác nhau. Nơi này chúng ta tới đơn giản giới thiệu một chút đào phạm pháp cùng thất sáp pháp hai loại đúc đồng phương pháp đi. Đầu tiên nói một chút đào phạm pháp. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là trước đúc một cái yêu cầu đồng khí bộ dáng, sau đó ở bên ngoài hồ thượng bùn gì đó, nướng làm thành mảnh sứ, sau đó đem mặt trên sắc ngoài phân vùng bong ra từng mảng xuống dưới đai dùng. Nội sơn cũng là giống nhau. Như vậy xuống dưới lúc sau, thực hiện nhiên này đó phân vùng mảnh sứ, thần hoặc là ngoại tầng, chính là muốn đồng khí khuôn mẫu. Vì thế kế tiếp, đem mấy thứ này khâu lên, chính là một cái hoàn chỉnh đạo phạm. Đem đồng nước từ dự lưu tốt khẩu tử rót vào đi vào, sau đó làm lạnh lúc sau, một lần nữa đem đạo phạm bong ra từng mảng, đồng khí liền tính là thành. Thất sắp pháp kỳ thật cùng đạo phạm pháp là không sai biệt lắm, nhưng là có một chút khác nhau, chính là loại này là chỉnh thể đúc công nghệ. Rất đơn giản, dùng nhiệt nóng chảy tính sáp dạng vật chất, thì như ngưu du sáp ong gì đó, đúc một cái chính mình muốn đồng khí khôn mẫu, trong ngoài lớn nhỏ hoa văn gì đó, hoàn toàn giống nhau liền có thể. Sau đó ở cái này sáp mô trong ngoài tất cả đều hồ thượng một tầng một tầng bùn nhi, chờ làm lúc sau, đúc nóng, bên trong sáp liền sẽ bởi vì cực nóng mà hòa tan rớt, sau đó từ dự lưu ra tới khẩu từ nơi đó rời đi. Như vậy, liền dư lại một cái chỉnh thể phạm đến nỗi kế tiếp đúc đồng bộ phận liền cùng đào phạm pháp không có gì khác nhau ân tiểu vi vi kỳ thật tính toán hai tay đều phải chảo hai tay đều phải nạnh rốt cuộc này hai cái phương pháp các có các chỗ tốt các có các tác dụng cho nên tự nhiên tiểu vi vi cũng không tính toán từ bỏ cái nào chỉ là thất sắp pháp giai đoạn trước khẳng định dùng tương đối thiếu rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào sắp loại đồ vật này luôn là không tốt lắm tìm chỉ có thể dùng thiên nhiên sắp vong. Cho nên ở không có thực hiện công nghiệp lượng sản sáp thời điểm, thất sáp pháp chỉ có thể dùng để làm một ít tinh tế tiểu kiện gì đó. Đúc đồng là một loại phi thường cổ xưa công nghệ, tiểu vi vi phi thường thích, cho nên đã sớm đã quyết định, đến lúc đó nơi này công nghệ hơi chút hoàn thiện một chút thời điểm, liền phải bắt đầu đúc các bộ lạc đồ đằng thần thú tượng đồng. Sau đó đem tượng đồng đặt ở mỗi cái bộ lạc nhất náo nhiệt địa phương. Thứ này cùng phía trước làm đảo chế phẩm không giống nhau, nhất không sợ gió táp mưa xa, hơn nữa có thể kinh ngàn vạn năm mà sẽ không ra cái gì vấn đề. Kiều Vi Vi đã đến thời điểm, tất cả mọi người đã làm tốt sở hữu có thể làm chuẩn bị, liền chờ Kiều Vi Vi tới. Chương 199 thời đại đồ đồng, bọn họ biết, ngày hôm qua từ luyện rèn đúc phường bên trong lại đây, hôm nay Kiều Vi Vi nên tới nơi này, mà chuẩn bị công tác gì đó. Phía trước tiểu vi vi đều đã giảng không sai biệt lắm, bọn họ tự nhiên là chuẩn bị cũng không tệ lắm. Đến nỗi đảo phạm pháp bên trong yêu cầu đảo phạm, bọn người kia nhóm đã sớm đã làm ra đủ loại đồ vật. Đương nhiên, cũng chỉ là một ít đồ dùng sinh hoạt, tỉ như nồi chén gáo buồn gì. Đích xác, từ lúc bắt đầu, mấy thứ này chính là vì sinh hoạt càng thêm tốt đẹp mà xuất hiện. Tiểu vi vi nhưng thật ra tính toán đúc một ít hiến tế dùng đồng khí, cái gì đỉnh lạp linh tinh. Đó là càng nhiều càng tốt, rốt cuộc chính mình còn treo một cái đại tư tế tên tuổi, hơn nữa mỗi một cái chung ý đều là tuyệt đối hoàng hán chủ nghĩa giả nguyên nhân, hiểu muội chỉ thực rõ ràng cũng là cái hoàng hán chủ nghĩa giả. Phần 114 Làm cực đoan chủ nghĩa giả nàng, tự nhiên là đối cổ đại lễ nghi văn hóa phi thường hiểu biết, nàng muốn tái hiện đồng theo văn minh huy hoàng. tự nhiên là muốn từ này đó đại gia có thể tiếp thu địa phương bắt đầu, đại tư tế sao? Tế thiên gì đó không quá đi. Kỳ thật nếu không phải vừa mới bắt đầu công nghệ khẳng định không được nói, tiêu mội chỉ nhưng thật ra muốn dùng đồng đúc bản khắc tới tiến hành in ấn, chính là rốt cuộc công nghệ không được, vạn nhất xuất hiện cái gì vấn đề liền không xong, cho nên nàng quyết đoán từ bỏ cái này lựa chọn. Đương nhiên, nàng kỳ thật đã chuẩn bị một cái bản khắc đào phạm, nhưng là chỉ là trong đó một tờ mà thôi, thử xem xem sao, tóm lại là sẽ không ra vấn đề đi. Vì thế tiểu muội chỉ một bên cùng ở đây dự bị thợ thủ công nhóm giảng giải đúc đồng phương pháp, một bên lại lần nữa nói rõ phía trước chính mình nhắc tới những cái đó phối phương, bất đồng phối phương sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả vân vân Đương nhiên, này đó tài liệu đại gia đã chuẩn bị tốt, cho nên hôm nay đều là phải thử một chút xem. Cái thứ nhất ra lò, tự nhiên là đơn giản đồng tao. Thứ này nhất phát vụn, cũng nhất cổ vị nồng đậm, nhưng là lại là đơn giản nhất. Một lần thành công. Xem ra đại gia ngày hôm qua khẳng định đến luyện gen đúc phường đi lấy kinh nghiệm. Tiểu vi vi nghĩ như thế đến. Tiếp theo đệ nhị lò là hồng đồng. Thứ này phối phương liền phức tạp rất nhiều, lần đầu tiên quyết đoán thất bại, vì thế rửa sạch lò cao lúc sau, một lần nữa tới. Thành công. Lần thứ ba thử nghiệm, còn lại là đồng to. Cái này phối phương nhưng thật ra không phức tạp, chính là yêu cầu hợp kim bên trong đồng hàm lượng cao. Ý tứ cũng chính là yêu cầu tinh luyện. Vì thế cũng là thất bại 3 lần lúc sau, mới rốt cuộc đúc ra vàng nóng ánh đồng tàu. Kế tiếp, nguyên liệu thành công, liền có thể bắt đầu đúc. Bởi vì không cần chế tạo, cho nên kỳ thật nơi này sưởng ra công cùng nguyên liệu xuất khẩu hoàn toàn là có thể nối tiếp. Tiêu vi vi ở ly mạc ngăn trở hạn, rốt cuộc không có thể tiếp cận cái kia ra liều khẩu 5 mét trong vòng khoảng cách chỉ có thể giảng khuôn mẫu cầm ở trong tay lặp lại cùng các thợ thủ công giảng giải sở hữu chi tiết bảo đảm mọi người sẽ không ra vấn đề lúc sau mới cuối cùng là không tình nguyện đem người thả qua đi vẫn là mắt trông mong nhìn nơi đó tất cả mọi người không có bất luận cái gì không hài lòng bởi vì này đại biểu cho đại tư tế đây là lo lắng bọn họ là quan tâm bọn họ bọn họ cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ không hài lòng đâu vì thế vì không cho đại tư tế không vui Đại gia tại tiến hành đúc thời điểm, đều là thật cẩn thận, sợ ra sai. Kỳ thật có chuyện đã quên nói, đó chính là này đúc đồng sưởng lò cao cùng luyện rèn đúc phường có điểm không giống nhau. Bên kia, là một cái đại đại gia liêu khẩu, mà bên này còn lại là một vòng tiểu gia liêu khẩu. Không sai, một vòng. Nơi này gia liêu khẩu là muốn trực tiếp cùng khuôn mẫu nối tiếp, mở ra gia liêu khẩu có thể trực tiếp đem đồng nước rót vào khuôn mẫu bên trong tiến hành đúc lại còn có có thể khống chế mỗi cái da liều khẩu chốt mở, đương nhiên cũng thuận tiện có thể khống chế da liều khẩu số lượng. Hiện tại đồng thời tiến hành đến là bốn cái da liều khẩu đúc. Tiểu vi vi đôi mắt đều không nháy mắt, ở bốn cái da liều khẩu chi gian qua lại tuần tra. Bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều không quen thuộc, cho nên vì cấp mọi người thi triển không gian, tiểu vi vi là đem này bốn cái mở ra da liều khẩu tách ra, nói cách khác. Hai người sang bên, mỗi hai người trung gian khoảng cách bằng nhau. Như vậy, mọi người đều có có thể né tránh địa phương, đây là vì để người vạn nhất đồng nước bắn ra tới hoặc là tràn ra phong hộ. Mỗi cái da liêu khẩu chốt mở, đều ở da liêu khẩu chính phía trên, là một cái nho nhỏ bàn kéo. Mọi người đều đem chính mình trong tay khuôn mẫu nhắm ngay da liêu khẩu, sau đó thật cẩn thận mở ra chốt mở. Cho dù là khoảng cách ra liêu khẩu ước chừng có 5 mét rất xa kiểu vi vi hòa ly mạn, cũng đều nháy mắt cảm nhận được một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, thiếu chút nữa bỏng rát bọn họ. Kia ở ra liêu khẩu trước mặt vài người liền càng đừng nói nữa. Nhưng là nơi này người có một cái ưu điểm, đó chính là thể chất siêu đồng, cho nên cho dù nhiệt, cũng không ai bị thương, mà là kiên trì hoàn thành mục tiêu của chính mình, mới đưa bàn kéo ninh động, đóng cửa chính mình trước mặt ra liêu khẩu. Sau đó bọn họ tự nhiên là bưng trong tay khuôn mẫu, nhanh chóng vững vàng chạy ra, đem khuôn mẫu đặt ở phía trước chỉ định, dùng để làm lệnh cái kia trên đất bằng. Tiểu vi vi chán đến chết nhìn trên đất bằng bốn cái khuôn mẫu ngay cả có thể thừa nhận cực nóng đồ gốm, cũng đã sắp thừa nhận không được nhiệt lượng, đã bắt đầu đỏ lên. Đương nhiên, tiểu vi vi minh bạch, này kỳ thật là hoàn toàn không có vấn đề, rốt cuộc gốm xứ điểm nóng chảy đó là tương đương cao ngay cả hàng không vũ trụ khí rất nhiều linh kiện đều là phải dùng gốm sứ này liền thuyết minh mấy thứ này chịu nhiệt tính cùng tán nhiệt tính đã sớm được đến chứng thực một bên làm đại gia quan sát khuôn mẫu biến hóa tiểu vi vi lấy ra một cái bản tử cùng một cây bút than bắt đầu ở bản tử mặt trên viết viết vẽ vẽ lên đương nhiên kỳ thật không sai biệt lắm xem như từ tiểu hồ điệp không chế được tiểu vi vi cánh tay tới tiến hành vận động cho nên kết quả chính là cho dù là phản tự tiểu mội chỉ cũng là hào hào xôn sao liền vung lên mà liền, hơn nữa mặt trên quả thực liền cùng y nướn ra tới giống nhau quy phạm. Hảo đi, kỳ thật bản thân chính là y nướn ra tới khuôn mẫu, tiểu hồ điệp chính là dựa theo cái này khuôn mẫu tới đi, tự nhiên là sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm, bởi vì đây là trí não, mà không phải người não. Tiểu vi vi tốc độ thực mau, đương bốn cái khuôn mẫu đều làm lệnh hoàn thành thời điểm, tiểu vi vi đã vẽ hơn 40 chương bản tử. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình cánh tay cơ bắp đều bắt đầu đau nhức lên. Vì thế ly mạc lập tức ngăn trở kiểu vi vi động tác, tiểu hồ điệp cũng thuận tay từ bỏ đối kiểu vi vi cơ bắp không chế. Đương đối chính mình cánh tay không chế một lần nữa trở lại thân thể của nàng kia trong ngáy mắt, kiểu muội chỉ đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Vô hắn, cánh tay thật sự là đau nhức không được hảo phạt. Tiểu hồ điệp nha hoàn toàn là làm bộ làm tịch vi vi cánh tay coi như nó máy móc cánh tay tới sử dụng. Căn bản không suy xét nàng thừa nhận năng lực A. Kỳ thật này cũng chỉ là nàng oán niệm phun tàu mà thôi. Kỳ thật nàng là minh bạch, nếu không phải suy xét đến chính mình thừa nhận lực, tiểu hồ điệp lại như thế nào sẽ buông ra lực khống chế đâu. Đã sớm làm chính mình tiếp tục điên cuồng bắt đầu tiếp tục đem bản tử vẽ xong rồi. 800 trang bản tử, yêu cầu chịu tội 20 thứ, đây là tiểu muội chỉ định nghĩa mới, chính là nàng lại khóc cũng khóc không ra, không biết mỗi lần muốn bao lâu mới có thể khôi phục lại bất quá ngẫm lại xem, nhân loại khôi phục lực cùng thích dưỡng lực đó là siêu cấp cường hãn, hơn nữa trải qua lần này rèn luyện lúc sau, Tiêu muội chỉ cánh tay phải khẳng định sẽ so trước kia cường tráng không ít, tuyệt bích. Đương nhiên, này hết thể hết thảy, kỳ thật đều là không có gì quan hệ, chỉ có Kiều muội chỉ hiện tại kiều khí không ít đơn giản oán giận. Thu hồi công tác bản tử, Kiều Vi vi đi hướng bên kia làm lệnh trung khuôn mẫu. Đương nhiên, Kỳ thật tiểu hồ điệp già quét đã sớm thuyết minh, này đồng khí đã làm lệnh hảo, hiện tại phải làm, chính là gõ toái khuôn mẫu, lấy ra bên trong đúc kim loại đồng khí tới. Nhóm đầu tiên 4 cái thí nghiệm phẩm, đều là đơn giản nhất tạo hình, đó chính là chén. Không sai, đây là 4 cái phi thường đơn giản đồng chén, hơn nữa không có bất luận cái gì hoa văn cùng tạo hình, chính là phổ phổ thông thông chén, rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên thí nghiệm. Kiều mội chỉ nhưng thật ra không nghĩ dùng đơn giản bản tử hoặc là khối trạng gì đó tới kiểm nghiệm, đơn giản như vậy chén tạo hình, chính là một cái không tồi lựa chọn, hơn nữa làm ra tới lúc sau còn có thể dùng. Căn cứ kiểu vi vi ý tưởng mới vừa làm được mấy thứ này, khẳng định mặc kệ là các hạng chỉ tiêu đều là không đạt tiêu chuẩn, mặc kệ là có thể kéo dài và rất mỏng, độ cứng, tính giòn, mật độ, nhan sắc vẫn là rất nhiều mặt khác đồ vợ đặc biệt là đối thời gian sức chống cự, cho nên tự nhiên là sẽ không làm ra cái gì tinh phẩm tới. Thử nghiệm chính là thử nghiệm, kỹ thuật là yêu cầu đi bước một đi phía trước phát triển, mà không thể như vậy khổ bức kế hoạch đại nhảy vọt, nhảy tới ý tưởng đó là hoàn toàn không đáng tin cậy. May mắn mặc kệ là kiểu vi vi, vẫn là nơi này nguyên trụ dân nhóm, đều sớm đã làm tốt trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, bọn họ chỉ là hy vọng, chính mình nhi tử có thể so với chính mình quá hạnh phúc một chút. Tôn tử có thể so nhi tử lại hạnh phúc một chút, như thế mà thôi. Nhân dân quần chúng ý tưởng là phi thường giản dị, hoàn toàn không có bất luận cái gì con con vòng, bọn họ nguyện ý trả giá chính mình nỗ lực, tới đổi lấy hậu đại hạnh phúc căng khang. Tiêu vi vi tiến lên nhìn nhìn bốn cái khuôn mẫu, còn hảo, đều không có vỡ ra, cũng không có biến hình gì đó, đồ gốm vẫn là thực đáng tin tại sao. Vì thế tiểu mội chỉ phất tay nói, tới, gõ thoái đạo phạm, Này một bước đại gia cũng là biết đến, cho nên liền có người cầm một cái cốt chế tiểu trù ý đầu, một chút một chút thật cẩn thận, bắt đầu đem trong đó một cái khuôn mẫu mặt trên đổ gốm gõ vỡ vụn. Cái này quá trình, xem đến kiểu vi vi lo lắng không thôi. Đợi nửa ngày, lại phát hiện người này cư nhiên chỉ là gõ nát một chút. Vì thế nàng lập tức liền bạo tẩu. Người đang làm gì? Người trong tay chính là đồng khí. Đồng khí? Không phải cái gì hàng mỹ nghệ cho ta dùng sức tạp A. Nếu là thật sự đem bên trong cùng nhau tạp nát mới hảo đầu. Thuyết minh chúng ta tay nghề không quá quan, còn phải về lo đúc lại, dùng sức. Nghe thấy kiểu vi vi thanh âm, người nọ cả người run lên, tức khắc liền biết chính mình làm như vậy là sai, kỳ thật không trách đại gia. ngẫm lại xem, thời đại này, ở kiểu vi vi đi vào phía trước, đừng nói đồng khí đồ gốm, thách khí đều chỉ là đơn giản nhất vận dụng mà thôi. Đại gia biết đổ gốm là dễ toái, cho rằng này đúc ra tới đồng khí cũng là giống nhau, cho nên như vậy thật cẩn thận, cũng liền không qua không phải. Nhưng là nghe được tiểu vi vi bạo tẩu, người nọ cũng không dám nữa trì hoãn, lập tức liền bắt đầu dùng sức ở khuôn mẫu mặt trên tập lên. Theo hắn động tác, phía dưới lộ ra một mặt màu xanh lục ánh sáng, chừng 200 lần đầu thành công. Dần dần, màu xanh lục quang mang càng ngày càng lóa mắt, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Sau đó. Sở hữu khuôn mẫu đều bị gò nát lúc sau, cái này khuôn mẫu bên trong đúc thành đồng khí, rốt cuộc đem chính mình bộ mặt triển lộ ở đại gia trước mặt. Ở trên trời lóa mắt dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người cảm thấy người nọ trong tay cũng không lớn đồng chén, rực rỡ lấp lánh. Mọi người đều khiếp sợ thời điểm, tiểu vi vi lại tiếp đón cái kia công tác người, sau đó từ bên cạnh cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt cục đá, thay thế dây giáp sử dụng tới mài rúa. Sau đó đem này mặt trên thô giáp mặt ngoài tiến hành mài rúa Tiếp theo nhìn trong tay không có rõ ràng khuyết tật cái này chén Tiểu vi vi tỏ vẻ rất vừa lòng Tiếp tục Nàng thanh âm thực vui sướng Vì thế đại gia cũng đều phản ứng lại đây Một đám đều mắt trông mong nhìn cái kia gõ thoái khuôn mẫu gia hỏa Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên lúc sau Người nọ cũng minh bạch Đồng khí gì đó Quyết đoán không phải dễ thoái phẩm Chính mình yên tâm lớn mật gõ là được Vì thế hắn liền bắt đầu bùm bùm len ca len ken gõ lên. Không nhiều lắm đại hội nhi, dư lại ba cái khuôn mẫu cũng đều bị gõ thoái, lộ ra bên trong đồng thai. Tiểu vi vi nhìn trong đó có hai cái đồng chén thoạt nhìn nhiều một khối hoặc là thiếu một khối, liền minh bạch kia hai cái thất bại. Nhiều một khối, còn có thể đem nhiều mài rua rất tiếp tục sử dụng, đến nôi thiếu một khối, ha ha. Vì thế nàng tiếp đón đại gia dựa theo nàng vừa rồi đại khái phương pháp. Bắt đầu giảng này đó còn ở tản ra rất cao nhiệt lượng đồng chén mài rua lên. Đương nhiên, đơn giản mài rua lúc sau, vẫn là phóng tiếp tục tán nhiệt, rốt cuộc độ ấm còn là phi thường cao. Tiểu vi vi nhìn nhìn, trừ bỏ kia hai cái bề ngoài có vấn đề chén ở ngoài, một cái khác chén, ở tiểu hồ điệp già quét giao diện hạ, cũng là có điểm không quá hoàn thiện, vài cái đại đại không khí phao, thiếu chút nữa là có thể đột phá biên giới, làm cái này đồng chén nhiều mấy cái khuyết tật cuối cùng thành công, cư nhiên chỉ có cái thứ nhất chén. Bất quá lần đầu tiên có thể thành công một cái, Kiều Vi Vi đều đã cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, ở Hoa Quốc trong lịch sử, để nhất kiện hoàn hảo đồng khí, chính là trải qua mấy chục thượng trăm năm nghiên cứu, mới rốt cuộc xuất hiện. Phần 115 Mà thế giới này, bởi vì có chính mình tồn tại, các phương diện nghiên cứu đều đã phi thường đúng chỗ, cho nên mới có thể ở lần đầu tiên thí nghiệm thời điểm liền xuất hiện một cái thành công đồng khí. Cái này làm cho Kiều vi vi thực vui vẻ. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tuy rằng nói thành công, chính là xác suất thành công rốt cuộc quá thấp, hơn nữa giống như cái loại này bên ngoài có khuyết tật liền tính, vạn nhất xuất hiện bên trong có đại khí phao làm sao bây giờ. Chính mình tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm, vẫn luôn làm tiểu hồ điệp giả quét đi. Cho nên Kiều vi vi vẫn là dối giám chuyện này nhi. Bất qua rốt cuộc nàng không phải người bình thường, ở rối rắm không nhiều lắm một lát lúc sau, khiến cho người làm giản dị thiên bình. Đến lúc đó, dùng hoàn hảo thành phẩm đặt ở một bên, mới ra lò đặt ở bên kia, nếu nhẹ rất nhiều nói, không cần phải nói, trực tiếp về lò đúc lại là được. Nay tuy rằng làm trình tự làm việc đại đại tăng nhiều, chính là mặc kệ nói như thế nào, loại này có vấn đề đồ vật, vẫn là không cần chạy ra xưởng tương đối hảo, tiểu vi vi không ngừng là phải làm công nghiệp còn phải làm danh tiếng, đừng quên, nàng bản chức chính là đại tư T.A. Chờ đến bên này công nghệ ổn định, Tiểu Vi Vi liền tính toán trước dùng thất sáp pháp đem phía trước đưa ra mấy cái đồ đẳng thần thú đúc ra tới, đưa đến các ở trong bộ lạc đi, tiếp theo lại tiếp tục nỗ lực gì đó. Bên này sự tình vừa nói, Tiểu Vi Vi cho đại gia nói về vừa rồi thao tác chung vấn đề, kỳ thật là Tiểu Hồ Điệp vẫn luôn giả quét chú ý tình huống nơi này mới có thể biết kia mấy cái tàn khuyết phẩm vấn đề ra ở nơi nào. Đem vấn đề nói một lần lúc sau, tiểu mội chỉ tiếp theo khiến cho đại gia lại đến một lần, phía trước chuẩn bị rất nhiều khuôn mẫu, dựa theo tiểu vi vi yêu cầu, đều là loại này đồng chén mô hình. Đương nhiên, tiểu vi vi còn thuận tiện chỉ huy xưởng bên trong chuẩn các thợ thủ công, làm một cái giản dị thiên bình. Kỳ thật cũng chính là một cái cái bệ một cái cái giá, sau đó hai bên vươn đồng dạng chiều dài cột gì đó. Sau đó nàng đem vừa rồi cái kia thành công chén cùng một cái khác bên trong có bọt khí chén cùng nhau đặt ở cái kia thiên bình hai sơn lúc sau, tất cả mọi người nhìn thiên bình nhanh chóng hướng cái thứ nhất chén phương hướng trầm xuống. Bị kiều vi vi đơn giản phổ cập khoa học quá nơi này ý tứ các thợ thủ công, lập tức liền minh bạch, cái này bề ngoài nhìn qua hoàn hảo chén, kỳ thật bên trong liều không đủ. khác đều không nói, bọt khí gì đó bọn họ cũng căn bản nhìn không thấy. Chính là chỉ là liều không đủ này ba chữ, bọn họ liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Vì thế cái kia thiếu một khối chén, cùng cái này cùng nhau, ném tới bên cạnh vì vứt đi thành phẩm chuẩn bị kho hàng bên trong, nơi này đồ vật, cũng là tân đồng khí đúc nguyên vật liệu A. Bắt đầu đi, từ khuôn đúc kho hàng bên trong lại lần nữa lấy ra tám khuôn mẫu lúc sau, đại gia đi tới ra liều khẩu trước mặt. Lần này số lượng so lần trước nhiều gấp đôi, lại vẫn là thuận lợi hoàn thành đang chờ đợi đồng nước làm lệnh trong quá trình, Kiều Vi Vi lại bị Tiểu Hồ Điệp Thao tung chính mình cánh tay phải, bá bá bá hỏa hơn 30 mươi chương bản tử, đem mặt trên yêu cầu khắc ra tới tự thể tất cả đều câu hỏa ra tới. Kiều Vi Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, lần này qua đi, cánh tay cư nhiên không có vừa rồi như vậy đau nhức, cái này làm cho nàng rất là kỳ quái. Bất quá ngẫm lại xem, phỏng chừng vừa rồi là bởi vì chính mình trưởng kỳ không vận động dẫn tới, mà lần này. Chính mình cơ bắp cùng thần kinh có một bộ phận thích hướng lực cùng trí nhớ, hơn nữa mệt nhọc độ, cho nên mới sẽ cảm thấy ngược lại nhẹ nhàng một chút. Nhưng là ngủ một giấc rời giường lúc sau, khẳng định sẽ trực tiếp bùng nổ. Biết rõ là như thế này, Tiểu Vi Vi cũng không tính toán tạm dừng cái này công tác, bởi vì làm một cái sinh vật học gia Tiểu Vi Vi rất rõ ràng, nàng kế tiếp cần thiết không gián đoạn vận động, mới có thể làm chính mình cánh tay chậm rãi thích hướng lại đây mà không phải vẫn luôn đau nhức đến sau khi chìm giấc, lại lần nữa khôi phục trước kia mềm yếu vô lực. Tin tưởng lần này lúc sau, chính mình cánh tay phải, ít nhất lực lượng cùng sức chịu đựng đều sẽ so trước kia hảo rất nhiều. Lý Mặc không biết kiểu Vi Vi tưởng sự tình, nếu là hắn đã biết, khẳng định sẽ phản đối, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Vi Vi đều thực nhược, nếu như vậy làm lụng vất vả đi xuống, khẳng định sẽ chịu không nổi. Đương nhiên, Tiểu Vi Vi chính mình cũng minh bạch chuyện này. Chỉ là vì chính mình tiến bộ Mới có thể cường chống tiếp tục đi xuống ân chuyện này lược quá không đề cập tới Liền nói bên kia tán nhiệt trong sân Tám thoạt nhìn một chút đều không chấp mắt Khuôn mẫu tán nhiệt không sai biệt lắm Tiểu vi vi thông qua tiểu hồ điệp tiến hành ra quét Minh bạch có thể lúc sau Làm vừa rồi vị kia lánh hai cái đồng dạng Cầm trong tay tiểu cốt chú ý đồng bạn Đi lên, bắt đầu đối này đó Khuôn mẫu tiến hành rồi bước đầu xử lý công tác Cùng vừa rồi giống nhau Bong ra từng màng đảo phạm một chút tản ra, lộ ra bên trong lóng lánh thanh quang. Chương hai trăm linh một thần thoại thủy tổ hai. Lần này kết quả kiểu vi vi thực vừa lòng. Bởi vì tám bên trong, có năm cái đều là không có vấn đề. Mặt khác ba cái, hai cái thiếu một hối, một cái bên trong có bậc khí. Lần này kiểu vi vi không có nói, chính bọn họ dùng thiên bình chắc ra tới. Kỳ thật đây cũng là sơ cấp nhất biện pháp, bởi vì này đó khuôn mẫu đều là giống nhau bằng không cũng vô pháp lộ. Về sau nếu là có không giống nhau đồ vật, khẳng định còn phải có mặt khác phương pháp, đến nỗi như thế nào làm, kia phải có một ít mặt khác hơi chút phức tạp một chút dụng cụ, còn có càng thêm phong phú kinh nghiệm mới có thể hoàn thành, cho nên kiểu vi vi quyết đoán tạm thời từ bỏ, hiện tại vẫn là liền đơn giản như vậy dùng đi. Kế tiếp, kiểu vi vi liền rời đi đúc đồng xưởng, nàng không thể vẫn luôn ngốc tại này đó địa phương. Hai ngày này là vừa khởi công, Cần thiết có tiểu vi vi ở đây chỉ đạo, cho nên nàng mới trở về, bằng không không ngừng là ly mạc, ngay cả các thợ thủ công cũng sẽ không đồng ý lớn bụng tiểu muội chỉ đi vào loại địa phương này. Cho nên vừa mới không sai biệt lắm nắm giữ kỹ thuật lúc sau, các thợ thủ công liền bắt đầu đổi người. Tiểu vi vi biết rõ đại gia là vì chính mình hảo, cũng không thể không biết tốt xấu đi, đành phải một bên lẩm bẩm cái gì, một bên cưới lên tiểu hát, mang theo ly mạc rời đi. Về tới nhà mình, tiểu Vi Vi nhìn bên kia trồng một sấp một sấp chỗ chống bản tử, sờ sờ chính mình đau nhức cơ bắp, đột nhiên cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhưng là mặc kệ thế nào vẫn là đều phải làm, rốt cuộc sở hưu hết thẻ cơ sở, đó chính là văn hóa, đã không có văn hóa, văn minh liền không có truyền thừa, thế giới liền không có phát triển, thật giống như tiểu Vi Vi tới phía trước giống nhau, liền như vậy tại chỗ xảy bước dừng lại ở cái kia săn thú thời đại. Tiểu vi vi cường chống họa xong rồi 50 chương bản tử lúc sau, liền có hai đám người cơ hồ chẳng phân biệt trước sau đi tới sơn cốc này, tới cầu kiến đại tư tế. Vừa vận muốn thay đổi tâm tình, thuận tiện thả lỏng hạ cơ bóc tiểu muội chỉ, liền ra tới cùng này hai đám người hàn huyên lên. Người tới đều là cung cung kính kính cùng tiểu vi vi hỏi đại tư tế hảo, tiểu muội chỉ nói rất nhiều lần, bọn người kia lại trước nay đều là chết cũng không hối cải vì thế hiện tại liền cũng lười đến để chuyện này. Chỉ là hỏi bọn họ ý đồ đến. Một cái tóc đều có điểm hoa dâm thượng tuổi nam tử, đem cơ hội này nhường cho bên cạnh phụ nữ. Các ngươi trước nói đi. Hắn khoe miệng ngậm một mặt ý cười. Như vậy tuổi, trên thế giới này tới nói, đã xem như thọ Nếu không phải kiểu vi vi đã đến, hắn cái này tuổi trẻ thời điểm bị quá nhiều thương thân mình, căn bản là chịu không nổi mùa đông, cho nên ở kiểu vi vi nói đến tạo giấy sưởng sự tình thời điểm. Lập tức liền sung phong nhận việc đi lên khiêng lên cái này gánh nặng. Tiểu Vi Vi nhìn thấy hắn, hơn nữa vẫn là thực vui vẻ bộ dáng, liền minh bạch kỳ thật không có gì vấn đề, vì thế cũng liền cùng bên cạnh phụ nữ giao lưu lên. Nữ nhân này, Tiểu Vi Vi cũng nhận thức là quản lý con tầm bên kia sự tình. Đại tư tế, ngài làm chúng ta dưỡng những cái đó tảm, đều kết kén. Nữ nhân này cũng là hương phấn đến không được đem đại tư tế bố trí nhiệm vụ bước đầu tiên viên mãn hoàn thành, bọn họ phi thường vui vẻ. chúng chi tiểu vi vi phía trước đề qua, thứ này kết kén lúc sau có thể kéo tơ dệt vải làm thành xinh đẹp quần áo. cái nào nữ nhân không thích xinh đẹp đồ vật, đặc biệt là ở gặp qua kiểu vi vi kia thủ không hoàn mỹ áo choàng lúc sau. nói thật, tiểu vi vi đều không có nghĩ đến, trên thế giới này tạm, cư nhiên nhanh như vậy là có thể kết kén. phải biết rằng. Mùa hè tiến đến mới không đến 1 tháng A. Cư nhiên cũng đã kết kén, tuy rằng không biết cái kén chất lượng, chính là này đã là đến không được sự tình. Bất quá nàng vẫn là ân xuống tính tình, cười nói, thành, ta trong chốc lát cùng ngươi qua đi nhìn xem tình huống, sau đó bố trí một chút kế tiếp nhiệm vụ, hiện tại trước nhìn xem bên này. Bác thúc, tạo giấy xưởng bên kia, là tình huống như thế nào? Gọi là ly bác trung niên nhân vui vẻ cười to nói, đại tư thế. Ngài làm chúng ta chuẩn bị những cái đó, dùng để chế tác sách vở trang giấy, đã có thể lượng sản. Mỗi ngày, ít nhất có thể sản xuất 500 đao giấy, hơn nữa chúng ta tin tưởng, kế tiếp khẳng định sẽ càng nhiều. Tiểu vi vi nghe xong lời này, cũng không cấm vui vẻ ra mặt. Cái loại này in ấn dùng trang giấy, tự nhiên là muốn một loại không vự nhiễm, tương đối rắn chắc cùng bóng loáng trang giấy mới có thể, cho nên tiểu vi vi nói cho bên kia phối phương lúc sau. Mọi người đều bắt đầu nỗ lực nghiên cứu chế tạo lên, không nghĩ tới 3 ngày cư nhiên liền có thể hoàn thành từ thực nghiệm đến lượng sản bước đi, xem ra trên thế giới này người quả nhiên là tâm linh thủ xảo a. Đương nhiên, nay cũng cùng tiểu vi vi đã nói cho bọn họ trực tiếp phối phương có quan hệ. Đến nỗi đao cái này từ, là một loại thống kê trang giấy số lượng lượng tử, cụ thể còn lại là một đao giấy vì 100 trang. Đương nhiên, đây là tài cắt xong rồi trang giấy. Cũng chính là kiểu vi vi đã yêu cầu 32 khai trang giấy lớn nhỏ. Như vậy 500 đao, chính là 5 vạn tờ giấy. Dựa theo kiểu vi vi tính toán, đệ nhất sách vỡ lòng sách báo độ dày, là 50 chương Như vậy ngày này sản lượng, là có thể làm ra tới 1.000 buồn loại này thư trang giấy A. Này thật là đại hỉ Vì thế tiểu vi vi vui vẻ cười, bác thúc, ngài thật là cái này. Nàng vươn ngón tay cái, hướng tới ly bác dựng lên. Ly mạc tuy rằng không rõ lắm đây là có ý tứ gì, nhưng là xem đại tư tế phản ứng, liền biết nàng phi thường cao hứng. Cái này động tác rõ ràng là ở khen chính mình, vì thế hắn càng thêm vui vẻ mà nở nụ cười. Ân, ngày mai làm người hướng ta nơi này đưa 10 đao giấy, ta phải dùng. Đến nỗi mặt khác chủng loại trang giấy, cũng cho ta giống nhau tới thượng một đao. Tiểu Vi Vi cười cùng Ly Bác ra lệnh. Tốt đại tư tế, ta đây liền đi về trước, cho ngài chuẩn bị tốt ngày mai đưa lại đây. Bác Thúc cũng là cười tủm tỉm rời đi, hôm nay hắn phi thường vui vẻ, tạo giấy sường người, biết chính mình động tác, cùng chính mình bộ lạc, thậm chí đại tư tế danh nghĩa sở hữu bộ lạc người tương lai đều có phi thường đại liên hệ, một đám đều là dụng tâm ở công tác, cho nên hiệu suất đó là phi thường cao. Ly bác đi rồi lúc sau, tiểu vi vi cười nhìn về phía cái kia phụ nữ, cầm gì, chúng ta đi xem những cái đó kết kén tầm đi. Tang Cẩm vì thế cũng cười ứng. Tang Cẩm là Tang Thị Bộ lạc người, gả đến ly Thị Bộ lạc tới. đương nhiên, Tang Thị Bộ lạc kỳ thật hiện tại cũng là kiểu Vi Vi danh nghĩa, chính là đi theo Phương cùng khởi tiểu trong Bộ lạc một cái. Tiểu Vi Vi lúc ấy nghe được Tang Cẩm họ Tang lúc sau, liền cảm thán quả nhiên là thiên mệnh. Vì thế khiến cho nàng quản con tầm phương diện sự tình, mà Tang Cẩm cũng là quản thuận buồn xuôi gió, hoàn toàn không có ra quá vấn đề. Tiểu Vi Vi lên Tiểu Hắc. Đi theo tang cẩm cùng nhau đi tới bọn họ nuôi dưỡng tầm địa phương, đây là bọn họ chuyên môn sáng lập sơn động, tự nhiên là tân. Bên trong chiếu sáng thực không tổi. Tiểu vi vi đi vào, liền nhìn đến mãn nhãn cây tử đằng sọt. Bệnh tế tế mật mật dây mây, đều là cái sọt tạo hình, bên trong phô thật dày tăng diệp, tăng diệp hạ còn lại là nho nhỏ hắc hắc cứ tàm. Bên trong còn loáng thoáng có thể thấy rất nhiều trắng non tàm cưng, đang ở nỗ lực ăn cơm. Tiểu VV cười nói kén tằm ở nơi nào, tang cầm cười nói, ngài phía trước đề qua, kết kén tằm muốn bắt đến cùng đi, cho nên chúng ta đều đặt ở bên trong đâu. Tiêu Vi Vi đi theo tiếp tục hướng bên trong đi, quả nhiên thấy, bên trong cơ hồ một phần ba cái sọn đều là tần, mặt trên phô tang Diệp cũng không có bị tẩm cương gặm quá dấu vết, tang Diệp phía dưới cũng không có tẩm cương nhóm lưu lại cứ tẩm. Phần 116, mặt trên một đám đủ mọi màu sắc kén tằm. Liền như vậy xuất hiện ở kiểu vi vi trước mặt. Tiểu vi vi kinh ngạc, không thể nào, một phần ba đều kết kén. Tăng cầm bên cạnh một cái viên mặt phụ nữ cười nói, đại tư thế, nhưng không có một phần ba đâu, lại thiếu một nửa đi. Chỉ là này đó kén tầm so tầm chiếm được địa phương nhiều rất nhiều, cho nên thoạt nhìn mới nhiều như vậy. Chúng ta đã trong biên chế dệ kế tiếp phải dùng cái sọt Tiểu vi vi mỉm cười nói, không nghĩ tới này đó tầm kết kén cư nhiên lớn như vậy. Cũng không phải là, nhìn nơi này kén tàm, tiểu vi vi cảm thấy thứ này đã vượt quá nàng tưởng tượng. Này đó kén tàm, một đám, ít nhất đều có ly mạc nắm tay như vậy đại. Đến nỗi ly mạc nắm tay có bao nhiêu đại, gặp qua lẩu niêu đại nắm tay sao. Vì thế tiểu vi vi nhìn này đó kén tàm, vui vẻ cười, ít nhiều các ngươi này đó là bao lâu thời gian kết kén. Tăng cầm xem ra đối tình huống nơi này là rõ như lòng bàn tay, nghe vậy cười nói. Đây đều là hai ngày này xuất hiện, hơn nữa bên kia còn có tầm lục tục bắt đầu kết kén, đại bộ phận tầm cương đã lớn lên không sai biệt lắm, đều là rất lớn. Tiểu vi vi cũng nhìn đến, bên kia có mấy người phụ nhân chính đem vừa mới thành hình cái kén từ bên kia cái sọt chung lấy ra tới, sau đó phóng tới bên này. Vì thế tiểu vi vi gật gật đầu, nói, “Ân, ta đây liền chuẩn bị bắt đầu lộng ươm tơ cùng dệt vải máy móc, thức mau, các ngươi nỗ lực liền sẽ được đến hồi báo. Tiểu vi vi cười đến mi mắt cong cong. Tất cả mọi người là vui vẻ hoan hô, ngảy lên, bọn họ nhiều như vậy thiên tới nay, cơ hồ đem sở hữu tâm thần đều đầu nhập đến này đó tầm cương trên người đi, có tầm cương đã chết, bọn họ sẽ thương tâm, phát hiện tầm cương trưởng thành, bọn họ sẽ cao hứng. Đến nơi phát hiện tầm cương nhóm bắt đầu lục tục kết kén thời điểm, mọi người tinh khí thần đều nhắc tới tối cao. Đây là cái thứ nhất bước đi chung quan trọng nhất phân đoạn, Chờ đến ngày hôm sau, xác nhận tầm cưng nhóm khẳng định sẽ thực mò đều kết kén, đại gia mới làm tang cầm đến sơn cốc đi, đem tiểu vi vi kêu tới, nhìn xem bên này tình huống, thuận tiện nói một chút bước tiếp theo đơn giản bố trí. Mà tiểu vi vi khen, còn lại là làm các nàng nhiều như vậy thiên nỗ lực, rốt cuộc có hồi báo, những người này làm sao có thể không mừng cực mà khóc đâu. Hảo, ta đây liền đi về trước. Ta sẽ làm thợ rèn phường bên kia trước chế tạo một ít kéo ra tới, đến lúc đó trước giáo các ngươi như thế nào cắt khai cái kén. Tiểu vi vi đi rồi, để lại vui vẻ đại gia. Này đó tham cưng, yêu cầu tất cả đều kết kén, sau đó một đám, phá kén thành điệp, Nga không, là thành Nga, sau đó lưu lại đầy đất kén tàm, trở thành bọn họ bước tiếp theo nguyên vật liệu. Tiểu vi vi về tới Sơn cốc lại lần nữa hỏa 50 chương bản tử lúc sau, bắt đầu rồi phát ngốc. Nói ở Hoa Quốc trong lịch sử, mặc kệ là thương hiệt tạo tự, vẫn là luy tổ ông tơ, đều là phi thường kinh điển điển cố, chẳng lẽ chính mình muốn đem này đó sở hữu ngành sản xuất thùy tổ, tất cả đều một lưới bắt hết sao? Chương 202 bản khắc in ấn thuật 1. Về tới nhà mình Kiều Vi Vi, bắt đầu chế tác dư lại tới bản khắc. Đương nhiên, chỉ là họa thượng đa dạng, cũng chính là phải dùng tự mà thôi. Ở nàng thu phục 300 chương bản tử thời điểm. Tuyển ra tới tiến hành bản khắc công tác người, còn có phía trước ném ở thiết khí xưởng chế tác khắc đao đều đưa tới, vì thế tiểu vi vi liền cầm đã thu phục bản tử nhóm, trước ra tới. Vẫn là ở đại thụ hạ kia trương thật lớn trên bàn, tiểu vi vi cầm một cái bản tử, cấp mọi người làm làm mẫu, chỉ thấy nàng tay trái bản tử, tay phải khắc đao, sau đó đối với đại gia mặt, bắt đầu chậm rãi, dùng khắc đao đem trừ bỏ đồ khắc mặt khác bộ phận đều đào đi, lại nói tiếp rất đơn giản lại là một cái phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn nghị lực cùng với nhãn lực việc. Đương nhiên, còn cần da dày thịt béo, ít nhất ngón tay muốn chịu được vẫn luôn nắm chặt khắc đao dùng sức khắc dấu lực độ, cùng với ở khắc đao đao côn mặt trên ma tới ma đi cọ sát. Tiểu vi vi làm mẫu rất đơn giản, bởi vì bản vẽ nàng đã làm cho phi thường đơn giản sáng tỏ, đồ hác bộ phận, chính là muốn lưu lại. Đương nhiên, bởi vì là muốn in ấn, cái này tự nhiên là dương khắc. Hơn nữa Tiểu vi vi còn quy định, trừ bỏ tự thể bộ phận ở ngoài, đào ra một thịt, ít nhất phải có bản tử một phần ba độ dày mới có thể. Các loại dặn do tất cả đều một hơi đưa cho những người này, sau đó liền đem bản tử phân đi xuống, mỗi người cho 30 trường, tới có 10 cái người. Sau đó lại cho bọn hắn một người đã phát mặt khác bản tử, mặt trên chỉ có chút đơn giản bản vẽ. Đương nhiên, không phải văn tự gì đó. Chỉ là hình tròn hình vông sao năm cánh từ từ đơn giản hình dạng mà thôi. Mọi người đều biết, thứ này chính là dùng để luyện tập, vì thế cũng đều chưa nói cái gì, mà là cầm chính mình trong tay khắc dao. dựa theo tiểu vi vi vừa rồi dạy cho bọn họ như vậy, dùng khắc dao ở bản vẽ mỗi một cái bên cạnh khắc ra tàu, sau đó từ cái này tàu bắt đầu, hướng bên ngoài không có bản vẽ chỗ trống chỗ khai đào. Đương nhiên, chỉ là đem phụ cận đào ra liền kết thúc, sau đó bắt đầu bên trong mảnh nhỏ đầu gỗ. Đem sở hữu hẳn là lộ ra tới bộ phận cấp lộ ra tới lúc sau, mới đưa những cái đó tảng lớn tảng lớn, hoặc là khoảng cách khá xa không cần đầu gỗ tất cả đều xèo đi. Tiếp theo đương nhiên chính là gia tăng này đó khắc tạo. Đừng những người này đều đem chính mình trên tay kia lớn bằng bàn tay bản tử khắc hào lúc sau, tiểu vi vi từ bên cạnh lấy ra chính mình phía trước chế tạo ra tới y nấn dùng mực nước, Này thực rõ ràng là phòng thí nghiệm sản vật, là lúc ban đầu thí nghiệm phẩm. Tiêu vi vi dùng một loại mềm như đông thực vật đem này đó mực nước xoát ở bản tử mặt trên, sau đó đem một trương giấy phô ở bình thản trên bàn đá mặt, tiếp theo, đưa bọn họ khắc tốt bản tử, trực tiếp khâu ở trên tờ giấy trắng mặt, sau đó dùng sức cân xuống đi, tiếp theo lấy ra, làm tất cả mọi người cảm thấy thần kỳ một màn xuất hiện. Tiêu chương trên tờ giấy trắng mặt xuất hiện một ít đồ án, này đó đồ án, đúng là bọn họ vừa rồi khắc vào tấm ván gỗ thượng đồ án, chẳng qua vừa vận tả hữu trái ngược mà thôi. Tiêu Vi Vi vừa lòng nhìn tất cả mọi người thành công hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa chất lượng tương đương không tồi, vì thế vui vẻ cười, nhưng là nàng còn không có quên mặt khác một chuyện, đầu gỗ thực cứng, nhưng là chúng ta bởi vì công nghệ nguyên nhân, khắc đau chất lượng lại không phải thực hảo, cho nên ở điêu khắc thời điểm, thực dễ dàng liền băng nhận, hoặc là sẽ đột dứt, lúc này chúng ta liền phải ma đao. Tiêu vi vi cầm lấy bên cạnh một thô một tế đá mài dao, cười nói, đương nhiên, mỗi người còn có thể căn cứ chính mình thói quen gì đó, đem chính mình khắc đao ma thành bất đồng rộng hẹp, góc độ gì đó, chỉ cần dùng thuận tay, thành phẩm không tội liền thành. Nàng vừa nói, một bên đem trong tay rõ ràng có điểm băng nhận khắc đao, ở thô đá mài dao mặt trên qua lại cọ, thẳng đến nhìn qua đã hàn quang lấp lánh mới thôi. Nhưng là như vậy đao. Tuy rằng cũng đủ sắc bén, đau mặt lại không bóng loáng, như vậy khắc đầu gỗ thời điểm dễ dàng hoa rớt, vì thế liền cầm lấy tế đá mài dao, lại lần nữa ở mặt trên, đem vừa rồi thô đá mài dao lưu tại khắc đào đào trên mặt tấn ký, một chút ma rớt, cuối cùng chỉ còn lại có chân nhăn đau mặt. Tiểu vi vi giảng rất nhỏ, đại gia cũng nghe thật sự nghiêm túc, nhìn tiểu vi vi động tác, tất cả mọi người ở nỗ lực ghi nhớ nàng động tác cùng nàng giảng nói. Đương nhiên! Tiêu Ngụy chỉ cũng không tính toán giảng lần thứ hai. Các ngươi có thể trước dùng một ít mặt khác đầu gỗ luyện luyện tập, sau đó dùng này đó ta làm tốt bản tử tiến hành điêu khắc. Nếu điêu khắc xảy ra vấn đề, cho dù là một cái mặt không xong hoa ngân, liền trực tiếp tới tìm ta. Sau đó dùng khắc hỏng rồi bản tử tới cùng ta đổi thân, ta sẽ một lần nữa hòa thượng bản vẽ. Các ngươi minh bạch sao? Minh bạch. Mọi người ầm ầm hẳn là. Mọi người đều sẽ thật cẩn thận luyện tập một chút lại luyện tập lúc sau, mới tính toán bắt đầu dùng này đó bản từ khác, này đó đều là đại tư tế cực cực khổ khổ làm được, bọn họ tự nhiên không muốn làm kiểu vi vi nhiều vất vả. Bất quá kiểu vi vi đối đại gia vẫn là thực tín nhiệm, từ lúc bắt đầu, ở đơn giản nhìn chính mình chế tác quá trình lúc sau, là có thể hoàn toàn không có vấn đề đem những cái đó thí nghiệm dùng đồ án tất cả đều khắc ra tới, cũng đã thuyết minh bọn họ tay nghề không tầm thường. Đương nhiên, Tiêu Vi Vi cũng sẽ không cưỡng chế bọn họ ở bản khắc tử thời điểm, hoàn toàn có 100% xác suất thành công cùng hoàn mỹ suất, kia không hiện thực, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đến lúc đó bọn họ còn cần thiết mang theo thất bại bản tử mới có thể cùng Kiều Vi Vi đổi Tân trở về khác. Thứ nhất, chính là bởi vì nàng không có biện pháp làm này, đó nguyên trụ dân nói cho chính mình là nào trương bản tử khắc học rồi, cho nên chỉ có thể làm người đem bản tử lấy về tới. Trong một góc sách cùng số trang, là có thể làm tiểu hồ điệp ở nháy mắt tìm được này một tờ tư liệu, sau đó một lần nữa họa ra tới. Mặt khác, này một bộ bản tử, sau này nhất định phải là gần như quốc bảo đồ vật, bởi vì đây là văn hóa truyền thừa lúc đầu điểm. Mà tiểu vi vi, đương nhiên tính toán thích đáng bảo tồn này đó bản tử, như vậy nàng tự nhiên liền không hy vọng có mặt khác bản tử lưu lạc ra tới, đặc biệt vẫn là đã thất bại, như vậy ai rất khó coi. Bất quá nhưng thật ra không có không tin này đó thuần phát bộ lạc nhân dân nguyên nhân ở, rốt cuộc trên thế giới này còn không có cái gì ngoài phong tạ khí, đạo đức tiêu chuẩn đó là phi thường cao, loại sự tình này nhưng thật ra không cần lo lắng. Tiểu vi vi cũng không có phát hiện, nàng giống như đối trên thế giới này người mất đi cảnh giác tâm lý, giống như ở chỗ này, dùng trên địa cầu tự hỏi phương thức tới tiến hành đối người phỏng đoán, chính là đối cái này còn thực sạch sẽ thế giới không tôn trọng giống nhau. Đương nhiên, dù sao đích sắc cũng sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên mặc kệ là tiểu hồ điệp, vẫn là li mạc, cũng chưa cảm thấy tiểu vi vi có cái gì không đúng. Đến nỗi nhân loại thói hư tật xấu loại này đề tài, tiểu vi vi ấn chế thư tịch trung, xóa giảm bản tam tự kinh, câu đầu tiên chính là nhân chi sơ, tính bản thiện A. Vì thế chuyện này, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Chương 203 bản khắc y nấn thuật 2 Không cần xem thường thế giới này mọi người làm việc hiệu suất, phải biết rằng, ở đối mặt manh thu thời điểm, có lẽ chỉ là một phần 10 giây thời gian, là có thể đủ quyết định hai bên sinh tử, mà ở loại này mau tiết tấu hạ lớn lên nguyên trụ dân nhóm, là thực hiểu được đối thời gian vận dụng. Loại này mau tiết tấu, cùng trên địa cầu đô thị mau tiết tấu là không giống nhau, bên kia mau tiết tấu, yêu cầu chính là mau, mà bên này, còn lại là ở có thể đạt được lớn nhất ít lợi dưới tình huống. Càng mau, không sai, bên này hiển nhiên càng thiên hướng với nguyên thủy dục vọng, nhưng là lại càng thêm cao cấp. Bởi vì thế giới này người yêu cầu mau, là vì chính mình sinh mệnh, vì chính mình người nhà sinh tồn, vì chính mình bộ lạc hương thịnh. Nay cùng về sau chỉ là vì có thể ăn ngon uống tốt, là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Hơn nữa thế giới này mỗi ngày có 30 tiếng đồng hồ thời gian, 3 ngày càng là dài đến 20 giờ, cho nên lại nói tiếp. Kỳ thật mỗi ngày công tác thời gian gì đó, là xa xa nhiều quá mức trên địa cầu những cái đó thét to 8 giờ công tác chế, tuyên dương nhân quyền làm công nhất tộc Ra ngoài kiều vi vi dự kiến sự tình vẫn là đã xảy ra, 300 khối bản tử, mỗi người 30 khối. ngày đầu tiên, 10 cái người tụ ở bên nhau, đối điều khắc nghệ thuật tiến hành tham thảo nghiên cứu cùng thực tiễn, ngày hôm sau liền bắt đầu tiến hành từng người điều khác, hơn nữa tiến độ mau hoàn mỹ suất cao. Dùng cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc từ nhi tới hình dung, đó chính là nhiều mau hảo tỉnh. Tiểu vi vi thiệt tình không nghĩ tới, 300 khối bản tử, cuối cùng cư nhiên chỉ có hơn 40 khối ra vấn đề, này tương đương với khả năng chịu lôi chỉ có một thành nửa. Cái này thoạt nhìn thật là không có gì, chính là phải biết rằng chính là, này 10 cái người, tất cả đều là hoàn toàn không có tiếp xúc quá mấy thứ này tay mới, đối chính mình điều khắc độ vật cũng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Mà là chỉ là trở thành là đồ án tới điều khác, biết này nhiên không biết duyên cơ việc này, nói chính là cái này. Ba ngày lúc sau, 300 khối bản tử cư nhiên hoàn toàn điều khác hoàn thành. Tiêu vi vi ở kinh ngạc đồng thời, cũng đem chính mình tân thu phục dư lại 500 khối bản tử phân cho 10 cái người, tin tưởng bọn họ còn sẽ tiếp tục nỗ lực đi xuống, cao chất lượng hoàn thành. Tiêu vi vi cánh tay đã đau nhức đến không được, hai ngày này ăn cơm đều là ly mạc uy. Kết thúc công tác lúc sau căn bản nâng không đứng dậy, nàng lại biết, chính mình căn bản còn không có kết thúc cơ hội. Phần 117 Rất đơn giản, cho dù bọn họ hoàn thành điều khắc phẩm không có làm lỗi, chính là tiểu hồ điệp vẫn là muốn một trường trường tiến hành ra quét, bởi vì dựa theo kiểu vi vi yêu cầu, này đó bản khác, chẳng những yêu cầu in ấn mấy ngàn thậm chí thượng vạn sách thư tịch, không thể có mơ hồ hoặc là hư hao Thậm chí còn muốn lần này đại ấn soát lúc sau tốt nhất có thể bảo tồn hàng ngàn hàng vạn năm, vẫn luôn đều có thể làm văn hóa phát triển lúc đầu điểm, một cái cao cao cọc tiêu tới. Dựa theo cái này tiêu chuẩn, tiểu hồ điệp cần thiết tận tâm tận lực tiến hành ra quét, nếu ra sai, đến lúc đó thương tâm vẫn là kiểu vi vi, mà trung tâm tiểu hồ điệp, tự nhiên là không hy vọng chính mình chủ nhân không vui. Kết quả lệnh tiểu vi vi thực vừa lòng. Lần này làm lỗi, chỉ có 30 chương bản tử. Hơn nữa đều là mặt ngoài nhìn không ra tới sai lầm. Trong đó 23 trường, là khắc tự một bộ phận mặt ngoài bất bình chỉnh, bị tước đi xuống một bộ phận nhưng là phát giác không được. Nói như vậy, in ấn ra tới thành phẩm liền sẽ thấy không rõ lắm, thậm chí căn bản nhìn không thấy. Mà mặt khác 7 trường, còn lại là ở điêu khắc thời điểm, bởi vì không có theo một văn, hoặc là chịu quá nặng đánh từ từ nguyên nhân, bên trong xuất hiện kẽ nứt hoặc là bông lỏng. Dẫn tới mấy thứ này không có cách nào truyền lưu ngàn và năm, thậm chí ngay cả lần này đại ấn soát, đều khả năng kháng bất quá đi, vì thế Kiều muội chỉ quyết đoán một lần nữa vẽ này đó bản tử đồ, đưa cho bên kia đang chuẩn bị bắt đầu ra công tân đồ vật chạm chỗ nhóm. Vào lúc ban đêm, sở hữu bản tử liền đều đã hoàn toàn không có vấn đề, không cần phản hồi trọng tố lúc sau, Kiều Vi Vi liền vui vẻ cười. Làm ly mạc uy chính mình ăn cơm, vừa mới bắt đầu. Tiểu Vi Vi kỳ thật vẫn là man ngượng ngùng, nhưng là huy huy, hai bên liền đều thói quen, cảm thấy này cũng không có gì à, vì thế này liền thành hai vợ chồng son người chi gian tiểu tình thú. Ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, Tiểu Vi Vi liền đến một cái khác địa phương, đồng dạng là nữ nhân tụ tập địa phương, lại là Tiểu Vi Vi dặn dò thu thập chế tác ý nấn dùng mặc tài liệu gửi mà. Nay đó tài liệu đều căn cứ Tiểu Vi Vi yêu cầu, đã xử lý tốt, yêu cầu dùng thời điểm tùy thời đều là có thể dùng. Vì thế tiểu vi vi vui vẻ cười, nàng làm ly mạc đi kêu phía trước liền chuẩn bị tốt làm y nấn công tộc nhân đến sơn cốc đi, bên này liền nhìn đại gia, bắt đầu tay cầm tay giáo đại gia như thế nào tới chế tác loại này thuần thiên nhiên y nấn dùng mạc, hơn nữa còn giảng giải mỗi một cái bước đi kỹ càng tỉ mỉ thao tác tình huống. Ở kiểu vi vi làm thời điểm, mọi người cũng ở dưới đi theo cùng nhau làm, nhìn tiểu vi vi động tác, nghe Tiểu Vi Vi rằng giải thức mau Tiểu Vi Vi trên tay liền nhiều một lọ đen nhánh mực nước cùng Hoa Quốc trong lịch sử xú xú mực nước bất đồng, loại này mực nước bên trong Tiểu Vi Vi chuyên môn tăng thêm nâng cao tinh thần một loại thảo dược cho nên cũng không có bất luận cái gì xú vị không nói ngược lại tươi mát thực học tập thời điểm còn có thể thuận tiện nâng cao tinh thần gì đó không thể không nói Tiểu Mụi chỉ thật là dụng tâm lương khổ a phía dưới phụ nhân nhóm cũng đều lấy ra thành phẩm, bất quá sắc thật thiên kỳ bách quái vấn đề, có nhan sắc không đúng, đủ mọi màu sắc cái gì đều có. Có hương vị không đúng, không phải tươi mát mà là mùi hương. Có sền sệt độ không đúng, không phải dính căn bản đong đưa không được, chính là hy đến quả không hồ. Đủ loại vấn đề, xem tiểu vi vi dở khóc dở cười, vì thế nàng đành phải làm tiểu hồ điệp nói cho chính mình, đại gia vấn đề ra ở nơi nào, một đám cho bọn hắn giải đáp. đôi khi Có thể là giống nhau tài liệu phóng nhiều phóng thiếu, hoặc là trình tự lầm gì đó. Tóm lại, đây là ban đầu đơn giản thủ công hóa học sản vật, nhưng là cũng muốn tuần hoàn hóa học quy tắc, yêu cầu thực tinh vi, tự nhiên là dễ dàng ra vấn đề. Bất quá kiểu vi vi nhưng thật ra không nói gì thêm, nhất biến biến cùng đại gia giảng, thẳng đến tất cả mọi người có thể thoải mái mà làm ra mực nước mới thôi. Mà lúc này, thành phẩm đã tích lũy mấy chục bình. Trang ở cái soạn. Đặt ở chuyên môn mang lại đây cùng nhau đại hoàng trên lưng, tiểu vi vi liền ngồi ở tiểu hắt trên người đi trở về, lưu nơi này đại gia, còn lại là tiếp tục ở chế tác những cái đó y nấn dùng mặc, yêu cầu lượng là phi thường đại, này đó căn bản là không đủ. Như vậy hiện tại, bản khác cùng y nấn dùng mặc đều đã thu phục, dùng giấy cũng đã đều đôi ở kiểu vi vi công tắc gian, chuẩn bị tốt y nấn công, cũng đã ở trong sơn cốc chờ chứ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Về tới sơn cốc tiểu vi vi, từ phòng cất chứa bên trong lấy ra chuyên môn cấp bản khắc xoát mực nước dùng bàn chải, hoặc là nói là vòng lăn, sau đó đem mực nước thêm tới rồi vòng lăn trung gian tiểu túi bên trong, tiếp theo ở bản khắc điêu khắc trên mặt nhẹ nhàng mà một cái lan lộn, tiếp theo đem bản khắc khấu ở trên tờ giấy trắng mặt. Hào đi, tiểu vi vi chỉ có thể dùng sơ cấp nhất nhân công phương thức tới chế tạo thư tịch. Mỗi loại một vạn buồn sơ ấn quy mô. Khẳng định làm này hai mê tới cái in ấn công mệnh đến chiếc khiếp. bất quá bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Tiểu vi vi tự cấp đại gia biểu thị phương pháp lúc sau, liền đem phía trước điêu khắc thất bại những cái đó bản tử lấy ra tới, làm những người này thử in ấn xem. Kết quả thực không tồi. Lại nói tiếp, tuy rằng là nhân công chế tác, nhưng là vì dùng ít sức, tiểu vi vi vẫn là suy nghĩ biện pháp. Ở cái bàn một cái góc đông chỗ, đem bên cạnh dâng lên một bộ phận làm thành một cái ba mặt tường cấu thành góc. Sau đó công nhân nhóm ở in ấn thời điểm, đem bên cạnh giấy trực tiếp ở góc tường chỗ đối tề. Sau đó đem bản khắc đồng dạng đối tề lúc sau, trực tiếp đóng dấu. Ân, chính là như vậy. Sau đó cũng là sẽ dùng ít sức rất nhiều, rốt cuộc đối tề gì đó, quá phi mắt hào tâm tốn sức. Tiêu Vi Vi nhìn Đại Gia làm được tiểu dạng đều vẫn là man không tồi, vì thế, hai cái in ấn công, mỗi người mang lên một cái trợ thủ từng người chiếm cứ một trương hình vuông bàn nhỏ, liền bắt đầu bọn họ công tác. Ấn, nơi này là trong sơn cốc thêm vào sáng lập ra tới một phòng, tạm thời liền dùng tới tiến hành in ấn. Về sau khẳng định là muốn chuyên môn thành lập in ấn xưởng, sau đó còn muốn đem máy móc gì đó đều làm cho càng thêm tiến bộ hóa một chút. Trợ thủ tác dụng kỳ thật rất đơn giản, chính là đem vừa mới từ bản khắc phía dưới lấy ra vừa mới bị bị đóng dấu, có văn tự trang giấy. Sau đó ở trên bàn mở ra, hơi chút phơi khô lúc sau, trực tiếp sửa sang lại ở bên nhau, xếp thành một chồng, như vậy thoạt nhìn liền sẽ chỉnh tề rất nhiều, mà Y Nấn công cũng chỉ yêu cầu chỉ lo Y Nấn là được. Kỳ thật trợ thủ cùng Y Nấn công công tác là có thể trao đổi. Đây cũng là kiểu Vi Vi nói, rốt cuộc vẫn luôn tiến hành một loại động tác, mặc kệ là ai đều sẽ có mệt nhọc, mệt nhọc liền dễ dàng làm lỗi, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên mỗi cách 2 cái giờ in ấn công cùng trợ thủ công tác đều sẽ tiến hành trao đổi, sau đó tiến hành đối phương phía trước công tác. Như vậy mọi người đều là giai đại vui mừng. Bất quá Tiểu Vi Vi lại ở Đại Gia In ấn ra 10 chương lúc sau, gọi tới chuẩn bị tốt đóng sách công nhân, sau đó đem đóng sách dùng công cụ cùng tài liệu chuẩn bị tốt chuẩn bị đóng sách. Những người này cần thiết học được xem con số, ít nhất phải học được 100 trong vòng con số bài tự này đó Tiểu Vi Vi đều đã đã dạy. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, chỉ có sẽ xem con số, hơn nữa sẽ cho này đó con số bài tự, mới có thể đem một quyển sách như vậy nhiều số trang tất cả đều dựa theo con số đóng sách ở bên nhau. Đây là cơ bản. Đương nhiên, đóng sách kỹ thuật gì đó, cũng là kiểu vi vi tự mình ra trận, tiến hành tự thể nghiệm lời nói và việc làm đều mẫu mực, cùng phía trước rất nhiều lần giống nhau, ở dùng một ít không có nội dung giấy trắng đóng sách thực nghiệm trong quá trình. Biểu hiện của mọi người phi thường hoàn mỹ, vì thế kiểu vi vi trực tiếp phất tay, đem vừa rồi in ấn ra vài thứ kia đều cầm đi lên. Đệ nhất sách thư, là 50 trang. Bao gồm bìa mặt trang lót cùng nền tảng nói, chính là 53 trang. Này đó số trang, ở đóng sách công nhân cùng kiểu vi vi thủ hạ, dần dần mà xếp thành một chồng sau đó tinh tế sửa sang lại lúc sau, kiểm tra, tiếp theo, online. Không sai, kiểu vi vi sử dụng. Đúng là đóng chỉ thư đóng sách phương pháp. Rốt cuộc căn bản không có cái gì keo hoặc là đính thư châm linh tinh có thể dùng A. Trưng 204 bùng nổ cảm xúc. Trải qua không biết bao lâu thời gian nỗ lực lúc sau, lúc ban đầu mười quyển sách, rốt cuộc ở đại gia trước mặt hiện thế. Giờ khắc này, tiểu vi vi đột nhiên có một loại muốn khóc cảm giác. Hơn nữa trên thực tế, nàng cũng đích sắc khóc, khóc đến không thành tiếng, thậm chí liền khí đều xuyên không lên. Không có người biết. Nàng một người lẻ loi đi vào một cái cái gì đều không có xa lạ thế giới, lạ như thế nào đi bước một đem chính mình cùng thế giới này dung hợp lên, cũng không có người biết nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch, rốt cuộc là cái gì qua đi. Ở cái này không có bất luận cái gì một chút quen thuộc cảm thế giới, tiểu vi vi một chút, đem chính mình thế giới kia đổ vật ở chỗ này tái hiện, kỳ thật nói trắng ra là, cũng không phải cỡ nào cao thượng vì tăng lên thế giới này mọi người sinh hoạt phẩm chất. Mà là muốn nhìn đến chính mình từ trước thế giới kia, nàng muốn đem vài thứ kia, ở chỗ này tái hiện. Nàng là một người, mà nhân loại, là một loại quần cư động vật. Lại nói tiếp, tuy rằng nói thế giới này nguyên trụ dân đồng dạng là nhân loại, nhưng là trên thực tế, tiểu vi vi minh bạch, bọn họ kỳ thật gần như hai cái bất đồng giống loài, Hoàn toàn không giống nhau. Nàng ở cái này mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là quan niệm cũng hoặc là sở hữu sự tình đều không giống nhau trong thế giới sinh hoạt thậm chí cả chồng còn có chính mình hài tử hiện tại cặp song sinh này liền ở nàng trong bụng như vậy an tĩnh lớn lên nhưng là Kiều Vi Vi lại liền chính mình hài tử sẽ ở khi nào sinh ra loại sự tình này đều tính không ra thật sự là lệnh Kiều Vi Vi Vi thường sợ hãi không sai chính là sợ hãi hiện tại. Nhìn trước mặt nhập môn sách báo, hắn ngự ghép vần cùng con số sách học, tiểu vi vi cuối cùng là thấy được, ở chính mình sinh thời, đem sở hữu đồ vật tái hiện hy vọng, mà cái này hy vọng, làm nàng cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều có hồi báo. Ở đây đóng sách công nhân nhóm, ở nhìn đến đại tư tế đột nhiên khóc lên thời điểm, cũng đã mặc không lên tiếng đi xuống, bọn họ cũng có thể cảm giác được, mấy thứ này xuất hiện trên thế giới này, sẽ đối bọn họ tạo thành phi thường đại ảnh hưởng cùng thay đổi. Nhìn Tiểu vi vi khóc thở hồn hển bộ dáng, Còn tưởng rằng nàng cũng là đồng dạng cảm thụ Nhưng là bởi vì mang thai mà cảm xúc dao động đại Mới có thể như vậy Vì thế đều đi xuống Lưu lại nơi này Chỉ có Tiểu vi vi Còn có ly mạc Ngay cả tiểu hắc cùng lĩnh chủ Đều mang theo nho nhỏ hắc cùng tiểu bạch rời đi phòng này Còn thuận tiện đóng cửa Tiểu vi vi khóc mắt đều sưng lên tâm nhìn cũng đã trở nên mơ hồ Nhưng là nàng cảm giác được bên người có một cái quen thuộc hơi thở hướng chính mình dựa sát lại đây sau đó đem chính mình vây quanh tiểu vi vi phản ôm lấy li mạc một bên khóc một bên lẩm bẩm tự nói a mạc ta nhớ nhà chính là ta vĩnh viễn đều trở về không được làm sao bây giờ a mạc vì cái gì nhất định là ta đâu a mạc ta thật là khó chịu a mạc may mắn còn có ngươi bồi ta bằng không ta không biết sẽ phát sinh sự tình gì a mạc ngươi biết không Ta hiện tại hảo tưởng trước kia hết thảy. A mạc, chính là ta không nghĩ rời đi ngươi. A mạc, a mạc. Tiểu vi vi khóc lóc khóc lóc, liền khóc đến mệt mỏi, ghé vào ly mạc trên người, dần dần mà đã ngủ. Ly mạc trong lòng ngực ôm người yêu nhi, bị nàng khóc liền tâm đều là tổ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Vi vi, ta biết ngươi vĩnh viễn đều trở về không được. Ly mạc nghĩ đến ngày đó nhìn đến vi vi thời điểm cảnh tượng. Không trung xuất hiện xét đánh giữa trời quang, sau đó bầu trời trong xanh thượng, một cái màu đen lốc xoáy cũng trống rông xuất hiện. Tiếp theo, lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, một cái màu trắng thân ảnh bị màu đen lốc xoáy vứt ra tới. Tiếp theo là từng cái mặt khác đổ vỡ, tất cả đều xuất hiện ở không trung. theo cái kia màu trắng thân ảnh cùng nhau rơi xuống xuống dưới. Mà cái kia đột ngột xuất hiện, giống như liền ánh sáng cùng tầm mắt đều có thể hít vào đi quỷ dị màu đen lốc xoáy. Cũng cùng xuất hiện khi giống nhau đột ngột biến mất, rớt, không trung vẫn như cũng là một mảnh sáng sủa, giống như vừa rồi hết thể đều là ảo giác. Phần 118 Ly Mặc đi nơi nào xem, liền nhìn đến cái kia trên mặt đất tạo ra một mảnh hố to màu trắng thân ảnh, cho dù là lúc ấy tiểu vi vi bởi vì Ly giả sự tình mà hôn mê bất tỉnh thời điểm, Ly Mặc cũng không có để lộ chuyện này, bởi vì hắn biết, chuyện này... Rất có thể sẽ làm kiểu vi vi trở nên càng thêm không xong, Vì thế này cũng bị hắn thật sâu mà trôn ở đáy lòng Từ kêu một khắc bắt đầu Ly mạc liền biết kiểu vi vi là đến từ một thế giới khác Là trời cao đưa cho hắn tốt nhất lễ vật, Sẽ làm bạn hắn cả đời bạn lữ Hôm nay nhìn đến kiểu vi vi khóc đến như vậy thương tâm Tuy rằng không biết rốt cuộc là vì cái gì Nhưng là ly mạc vẫn là cảm thấy tâm đều nắm lên Cảm thấy chính mình đau lòng muốn chết Lại không có bất luận cái gì an ủi biện pháp, chỉ có thể đem nàng ôm ở trong ngực, chơ mắt nhìn nàng gào khóc, đem chính mình khóc mệt mỏi, sau đó ngủ. Lúc này, hắn mới dám nhẹ nhàng mà vô kiểu vi vi bối, cùng nàng nói chuyện, vi vi, thực xin lỗi, ta biết ngươi trở về không được, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, không cần còn như vậy, ta sẽ rất khó chịu. Cái này mặc kệ bị nhiều trọng thương, trên mặt đều sẽ không có một kêu biểu tình nam nhân lộ ra một bộ mềm lòng bộ dáng đau lòng bộ dáng nhân lại mày đều lệnh người xem đến rất là tan nát cõi lòng hảo hảo ngủ một giấc đi sở hữu sự tình tỉnh ngủ liền sẽ hảo hắn ôn nhu cùng đã ngủ quá khứ tiểu vi vi nói sau đó đem tiểu vi vi ôm lên rời đi này gian phòng làm việc đại tư tế thế nào hắn vừa ra tới nhìn đến trong lòng ngực hắn tiểu vi vi tất cả mọi người xông tới mồm năm miệng mười quan tâm Ly mạc nhìn đến đại gia như vậy quan tâm tiểu vi vi, khỏe miệng đều kiều lên, không có việc gì, nàng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, các ngươi vẫn là làm các ngươi công tác thì tốt rồi, đừng lo lắng. Nhìn an tĩnh nằm ở ly mạc trong lòng ngực đại tư tế, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, sau đó đều ngoan ngoãn về tới chính mình cương vị mặt trên đi, nhưng là có thể nhìn ra được tới, bọn họ công tác càng thêm nghiêm túc cùng nỗ lực. Ly Mạc đem tiểu vi vi đặt ở bọn họ trên giường lớn, sau đó cởi ra tiểu vi vi quần áo, đem nàng chăn kéo hào lúc sau, chính mình cũng chân bóng chui vào trong ổ chăn mặt, thỏa mãn than thở một tiếng, sau đó nhìn nhìn ngủ đến nặng nghề tiểu vi vi, khỏe miệng hơi hơi câu lên, vi vi, ngươi là của ta, vinh viễn đều là của ta, chúng ta sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau, chúng ta sẽ có hai cái đáng yêu hài tử, chúng ta sẽ làm thế giới này. Bởi vì ngươi mà trở nên càng thêm xuất sắc, ngủ đi ngủ đi, tỉnh. Ngủ thì tốt rồi. Tiểu vi vi con vút lông mi run nhẹ nhẹ lên, giống như trong lúc ngủ mơ, cũng nghe tới rồi ly mạc căn ủi, ngủ đến càng thêm an ổn lên. Ly mạc nắm thật chặt ôm tiểu vi vi hai tay, đem tiểu vi vi hoàn ở thân thể của mình lúc sau, cũng cùng tiểu vi vi cùng nhau đã ngủ. Trưng 205 năm văn hóa đại sớm lớn, hung hăng đã khóc một hồi lúc sau. Chuyện này cứ như vậy xem như đi qua, mọi người đều cho rằng đại tư tế là bởi vì rốt cuộc có thể truyền thừa một ít đồ vật mà vui vẻ hỉ cực mà khóc. Tiểu Vi Vi còn lại là thật cẩn thận đem chính mình sở hữu khổ sở tất cả đều giấu đi. Nàng vĩnh viện nhớ rõ, chính mình mở to mắt liền thấy trước mắt kia một đôi lo lắng đôi mắt thời điểm tình hình. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là cái vô cớ gây rối hài tử, vì cái gì nhất định phải làm ly mạc vì chính mình lo lắng đâu. Tỉnh. Ly mạc nhìn đến kiểu vi vi mở to mắt, nhanh chóng sửa sang lại hảo chính mình biểu tình. Kiểu vi vi lại đem cái kia ánh mắt vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. ân, làm mọi người xem chê cười. Kiểu vi vi có điểm nói gần nói xa. Ly mạc lại cũng cười, không có việc gì, mọi người đều cho rằng ngươi là bởi vì vui vẻ đâu. Về sau nếu là có cái gì không vui, cùng ta nói thành sao. Trên thế giới này, ta là ngươi thân mật nhất người đi. Tiểu Vi Vi ngây ngẩn cả người, sau đó ngạo Kiều xoay qua mặt, biệt lưu nói, mới không phải, ta thân nhất người ở ta trong bụng đâu, bọn họ mới là duy nhất cùng ta có huyết thống quan hệ đâu. Vì thế bị ba chữ cấp chấn trụ ly mạng, nghe được mặt sau nói, đột nhiên thấp thấp nở nụ cười. Nghe phía sau người kia từ tính tiếng cười, biết rõ chính mình là cái âm khống Tiểu Vi Vi, căn bản ngăn cản không được loại này rụ hoặc, đành phải xoay người lại. Điều môi khó chịu nhìn về phía nam nhân nhà mình, lại nhìn đến kia khỏe mắt đôi lông mày đều là cười biểu tình, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không biết đi qua bao lâu, ly mạc đều chuẩn bị tốt cơm chiều, tiểu vi vi mới từ cái loại này dụ hoặc trung tránh thoát ra tới, vì thế mỗi chỉ ra hỏa lại ngạo kiều vui đùa cái gì vậy, đổi thành ngươi, kết hôn lâu như vậy, bụng đều như vậy lớn, còn cả ngày bị nam nhân nhà mình dụ hoặc thần hồn điên đảo, ngươi có thể không ngạo kiều Hôm nay cơm chiều, Lý mạc không có làm cái gì thịt, bồi kiều vi vi ăn một đốn hoàn toàn đồ chay. Mà cái này, lại làm kiều vi vi có điểm chấn kinh rồi. Ngày mai vẫn là ăn chay. Tiêu mội chỉ ngạo kiểu. Ấn. Lý mạc thanh âm thực sung sướng. Một ngày tam đốn đều là. Tiếp tục ngạo kiểu mỗi chỉ. Ấn. Vẫn như cũ là hoàn toàn không có suy xét vui sướng đáp lại. Vì thế mỗi chỉ ngạo kiểu ngượng ngùng, ta tới làm. Ngươi sẽ thích. Ấn. Càng thêm vui sướng. Vì thế kiểu vi vi liền bắt đầu tra tấn tiểu hồ điệp, làm nàng bắt đầu tìm kiếm một ít ăn ngon đổ chay thực đơn. Ăn xong cơm chiều, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho dù từ mang thai lúc sau liền biến thành ngủ thần kiểu mội chỉ, cũng không nghĩ lập tức liền đi ngủ, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, liền chạy đến đóng sách thành phẩm thư tịch cái kia phòng làm việc, sau đó liền thấy được lệnh nàng khiếp sợ một màn. Phòng làm việc bên trong cũng không có người tồn tại, bởi vì từ quyết định bắt đầu phát triển các loại công nghiệp cùng kỹ thuật bắt đầu, tiểu vi vi liền mình sắc quy định, sở hữu nhân viên công tác, đều cần thiết ở 8 giờ phía trước ăn cơm chiều. 7 giờ rươi tan tầm, nhiều hơn ban gì đó, nàng không đồng ý. Cho nên đại gia ở cơm chiều thời điểm, đều là đã rời đi. Lệnh tiểu vi vi khiếp sợ, là bãi ở thành phẩm trên này kia thật dày một chồng thư tịch. Tiểu đi tới. Tiểu Hô Điệp Đảo qua miêu, phải ra kết luận, tổng cộng có 200 buồn thành phẩm, chất lượng ưu tú. Chính là che lớp, tiểu vi vi mới có thể cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, từ nàng nhìn kia 10 buồn thành phẩm khóc lóc ngủ qua đi, đến tỉnh ngủ ăn cơm chiều, cũng chính là công nhân tan tầm phía trước, gần chỉ có 2 cái giờ A. 2 cái giờ, 10 cái công tác tổ, cư nhiên ở thuần thủ công, hơn nữa là tay mới dưới tình huống, hoàn thành 200 quyển sách đóng sách. Tính xuống dưới mỗi một quyển sách chỉ dùng 6 phút. Đây mới là làm tiểu vi vi khiếp sợ địa phương. Hơn nữa tiểu hồ điểm nói, này đó thành phẩm đều là ưu tu phẩm. Tiểu vi vi xoay mặt, liền thấy được bên cạnh đài mặt trên phóng, giải giấc thành phẩm, những cái đó là tỷ vết phẩm. Trước khi đi, bọn họ phân loại. Tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi đột nhiên bùng nổ cái loại này nhớ nhà cảm xúc, tại đây loại nỗ lực công tác trước mặt, là như vậy tái nhận. Tất cả mọi người ở nỗ lực công tác, đem chính mình có thể làm được sự tình làm càng tốt càng mau, chính là chính mình đâu, lại đắm chìm ở tư nhân tiểu thế giới bên trong không thể tự kiểm chế. Nói tốt vì thế giới này văn hóa truyền thừa mà phân đấu đâu. Nói tốt vì thế giới này mỹ lệ sinh hoạt mà đổ cường đâu. Chính mình quả nhiên là cái tiểu nữ nhân à, đôi khi, đùn nhau chết không lên tưởng nói chính là chính mình như vậy đi. Tiểu vi vi đem chính mình cảnh giới vô hạn làm thấp đi, lại không có nghĩ đến. Ở thế giới này mọi người trong lòng xem ra, tiểu vi vi quả thực chính là chúa cứu thế hóa thân, nàng đem sở hữu đồ vật đều vì chính mình chuẩn bị tốt, mà thế giới này bởi vì tiểu vi vi đã đến, nhiều nhiều ít biến số, lại lệnh mọi người sinh hoạt nhiều nhiều ít chỗ tốt. Đây là đặt mình vào hoàn cảnh người khác bất đồng. Vừa mới đến nơi đây thời điểm, cho dù là tiểu vi vi như vậy không thích ứng cũng không có cảm nhận được có bao nhiêu gian nan. Rốt cuộc ly mạc là cái phi thường cao siêu thợ săn, đồ ăn gì đó là căn bản không thành vấn đề. Mà kiểu vi vi tay nghề, còn lại là bảo đảm chính mình ăn uống chi dụ. Nếu kiểu vi vi ăn đến trước kia trên thế giới này, người một ngày tam đốn coi như món chính tới ăn thịt nương nói, là có thể đủ minh bạch, chính mình mang đến, là cỡ nào đại vượt qua, này quả thực chính là từ đi bộ đến hỏa tiễn tốc độ trên lệnh. Một chút đều không khoa trương. Đương nhiên, nàng không ăn qua, cho nên hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nàng mỗi một cái hành động, mỗi một cái phát minh, đối thế giới này tới nói, đều là vượt thế kỷ thay đổi, là làm cho bọn họ sinh hoạt trở nên càng thêm càng thêm tốt đẹp thay đổi. Trước kia bộ lạc nhân dân nhóm ăn không đủ no bụng là thường có, đói chết đông chết sự tình càng là nhiều nhiều không kể xiết. Chính là từ kiểu vi vi đã đến lúc sau. Không chỉ là đói chết đông chết người không có tái xuất hiện, ngay cả bệnh chết hoặc là bị thương mà chết, đều đã rất ít, trừ phi đương trường tử vong gì đó, bằng không tiểu vi vi diệu thủ nhân tâm, luôn là có thể đem những người này từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Điểm này, khiến cho mọi người cảm ơn ghi khắc. Tiểu vi vi kế tiếp hành động, còn lại là ở đại sinh sản cơ sở thượng, làm thế giới này tiến vào bước nhanh cao tốc phát triển thời kỳ. có lẽ Tiểu vi vi ở chỗ này mang lên 50 năm lúc sau, thế giới này phát triển, là có thể cùng địa cầu trong lịch sử 5.000 năm phát triển không sai biệt lắm. Ít nhất, thanh chiều thời điểm trình độ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, máy tính trí não gì đó, phỏng trừng không có diễn, nhưng là Tiểu vi vi sẽ lưu lại rất nhiều rất nhiều văn hiến, làm thế giới này người, có thể theo Tiểu vi vi ý nghĩ tiếp tục phát triển đi xuống, cho dù nàng rời đi thế giới này. Đại gia cũng có thể đủ chính mình phát triển, cho nên nàng mới có thể bồi dưỡng nhân tài. Không ngừng là người làm công tác văn hóa mới, Tiểu vi vi tính toán làm tất cả mọi người có văn hóa, cho dù là đơn giản biết chữ đều có thể. Mà ngôi cái ngành sản xuất người, càng là phải đối chính mình phương diện này tri thức có nhất định hiểu biết, nghiên cứu nhân viên vậy muốn hiểu biết càng thêm khắc sâu. Tỷ như nói, làm người nguội, cần thiết biết, thiết loại này kim loại gia nhập khác thành phần lúc sau sẽ có cái dạng nào biến hóa cùng thuộc tính, thêm nhiều ít có thể được đến chính mình muốn kết quả từ từ, cũng muốn biết thế nào làm mới có thể làm chính mình đánh ra thiết càng thêm tỉ mỉ, làm lưỡi dao càng thêm sắc bén, hoặc là như thế nào tôi vào nước lạnh mới có thể làm thân đau càng thêm cứng cỏi. Mỗi một cái ngành học kia đều là vô cùng vô tận tri thức, một người hết cả đời này đều không nhất định có thể đem cái này phương diện tri thức hoàn toàn không chế. Tiều Vi Vi như vậy. Có thể đem sinh vật học, trung y đi cùng với cơ sở rất nhiều đồ vật nắm giữ vô cùng nhuẩn nhuyễn ngút trời kỳ tài, mặc kệ ở đâu, kia đều là phi thường thưa thất tồn tại. Bất quá mấy thứ này, tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu bên trong là có. Mà tiểu vi vi muốn làm, chính là ở chính mình sinh thời, nghĩ cách đem tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu hoàn toàn rời đi ra tới, biến thành một cái hồ sơ cơ sở dữ liệu. Có lẽ tiểu vi vi sẽ thành lập một tòa đại hình thư viện, hơn nữa là phi thường phi thường đại cái loại này. Đương nhiên, nơi này về sau có lẽ chính là thế giới này văn hóa trung tâm. Đủ loại tri thức, thông suốt quá đủ loại con đường, chuyên bá đến thế giới này, đến nỗi phía trước thế giới này nữ tính năng suất thấp hèn, tồn tại suất càng thêm thấp hèn vấn đề, kiểu vi vi kỳ thật đã giải quyết, là bởi vì miễn dịch lực vấn đề này đối với Trung Y đã tới một cái độ cao kiểu mội chỉ tới nói, chẳng qua là phiền thoái như vậy một chút mà thôi. Cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng. Nhìn trước mặt thư tịch, Tiêu vi vi đột nhiên cười, thế giới này, sắp tiến vào cao tốc phát triển thời kỳ A, nguyên trụ dân nhóm, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nên đón này đó, đến từ chính ta thế giới văn hóa đánh sâu vào sao? Chuẩn bị tốt nên đón này đó, có thể cho các ngươi sinh hoạt đến càng tốt độ vật sao? Chuẩn bị tốt nên đón, ta đã đến sao? Tiêu vi vi hiện tại phải làm, kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên chính là mang ra một ít giáo viên, này đó giáo viên, mới là đem văn hóa truyền bá đi xuống bảo đảm. Phần 119 Mà này đó từ nàng mang ra tới giáo viên, mỗi người đều sẽ mang ra tới càng nhiều giáo viên, sau đó khuyết tán đến các bộ lạc đi, giáo thụ tộc dân nhóm này đó cơ sở tri thức. Tiêu vi vi tin tưởng, lấy thế giới này người thông minh tài trí, này đó cơ sở hán ngữ ghép vần cùng con số gì đó khẳng định là sẽ bị tiếp thu phi thường mau, như vậy chính mình liền phải xài bước đi tới, không phải sao? Đến nơi Hán ngữ từ điển, tiểu muội chỉ đột nhiên muốn khóc, chính mình như thế nào đem thứ này cấp đã quên? Tiểu Hồ Điệp, Hán ngữ từ điển ngươi nơi đó có sao lưu sao? Tiểu vi vi nghĩ tới vấn đề này, lại có điểm không quá dám xác định, rốt cuộc giống nhau thượng, ai cũng sẽ không đem loại đồ vật này sao lưu ở chính mình trí chí não bên trong. Mà Tiểu Vy chính mình lộng đi vào, Đều là các loại nghiên cứu tư liệu gì đó, phía trước người chế tạo lộng tiến, cũng phần lớn đều là mấy thứ này, nàng thật sự là không dám khẳng định, rốt cuộc có hay không loại này sơ cấp sách tham khảo lưu trữ Có chủ nhân. Hơn nữa các phiên bản đều có, trừ bỏ hán ngữ từ điển ở ngoài, sở hữu ngôn ngữ từ điển đều là có. Ồ phất gì đó. Tiểu vi vi lúc này liền an tâm rồi, nhưng là hán ngữ từ điển, vẫn là phải đợi chờ chương 206 thai phụ tổng hợp chứng. Đối với hiện đại tới nói một quyển sách ở Hoa Quốc đại lục xuất bản nói, đầu ấn một vạn sách là phi thường bình thường tân nhân trình độ. Chính là ở cái này sức sản xuất toàn diện lạc hậu, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính xã hội nguyên thủy bộ lạc thời đại. Tiểu vi vi muốn đem chính mình làm ra tới thư in lại một vạn sách gì đó, trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa đại gia nỗ lực cùng tiểu vi vi trí tuệ. Chuyện này chú định hội phí khi cố sức lo lắng, chính là mặc kệ là kiểu vi vi, vẫn là nghe quá kiểu vi vi giảng nơi này ý nghĩa nguyên trụ dân nhóm, tất cả đều không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Kiểu vi vi tới lúc sau, bọn họ có thể không cần lại vì ăn đói mặc rách mà lo lắng chịu sợ, không cần lại cả ngày lo lắng đề phòng sợ hai man tộc hoặc là giã thú xâm lấn. Bọn họ vũ lực cường đại rồi lên, bọn họ sinh hoạt càng thêm tốt đẹp, Bọn họ Nhật tử lướt qua càng thoải mái, nếu như vậy, vì cái gì không thể toàn lực trợ giúp đại tư tế, tới xây dựng nàng theo như lời cái kia tốt đẹp thế giới đâu. Như vậy, cuối cùng được lợi, vẫn là bọn họ A. Cho nên đại gia Phi thường dũng dược tham dự kiểu vi vi theo như lời mỗi một loại xây dựng. Bao gồm phương thị bộ lạc nông nghiệp, cái này kiểu vi vi đã sớm đã giáo hội đại gia, bao gồm điển thị bộ lạc y y học, cái này cần thiết chờ đến y nấn thuật đại thành. Sau đó xóa nạn mù chữ kết thúc mới có thể bắt đầu, bao gồm thích thị bộ lạc thương nghiệp, cái này cùng điển thị bộ lạc. Cùng với cuối cùng, ly thị bộ lạc công nghiệp. Đây mới là sở hữu đại gia phát triển căn bản. Tiểu vi vi sở muốn chính là đem ly thị bộ lạc chế tạo thành một cái nơi sản sinh, hơn nữa là dày đặc hình nơi sản sinh. Căn cứ này, sẽ làm thế giới này hoàn toàn mới công nghiệp hóa trung tâm, đem sở hữu kỹ thuật cùng với cơ sở từ nơi này phóng xạ đi ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại chủng tộc tiến hóa phương hướng. Ly giả đối cái này rất coi trọng, hơn nữa kiểu vi vi mãnh liệt cự tuyệt hắn tiếp tục ở chính mình phụ cận trụ đi xuống, vì thế hắn liền đem toàn bộ tâm lực đều đầu nhập tới rồi này đó đủ loại sinh sản hoạt động chung đi, tạo giấy sưởng, đúc đồng sưởng, thiết khí sưởng, dưỡng tầm tràng, in ấn sưởng, cùng với sở hữu hết thầy, hắn đều một chút quen thuộc sau đó đem sở hữu quy hoạch đều ở chính mình đại nào trung hình thành một cái chính thể đây là cái mật không thể phân chính thể cái này xin làm mọi người đều liên hệ ở cùng nhau hắn làm chính mình công việc lưu đủ lên chẳng những vội này đó công nghiệp hóa địa phương còn từ ly vệ trong tay đem sở hữu bộ lạc sự vụ đều tiếp thu lại đây tiếp tục nỗ lực mỗi ngày hắn đều từ tỉnh lại liền bắt đầu bận rộn vẫn luôn bận rộn đến buổi tối nên ngủ thời điểm ngã đầu liền ngủ Ngày hôm sau lên tiếp tục tuần hoàn, hán cưỡng bách chính mình dùng bận rộn phương pháp, tới quên đi sở hữu có quan hệ với kiểu vi vi niệm tưởng, nhưng là lại xem đến ly vệ phi thường khổ sở, nhà mình, cái này thủ lĩnh, thật là rất khó chịu đi. Bất quá vội vàng vội vàng, vị này lánh khốc lánh ngạo lạnh lùng các loại lánh ly thị bộ lạc thủ lĩnh đại nhân, đảo cũng phát hiện, chính mình giống như còn man thích loại cảm giác này, từ sớm vội đến vãn, ít nhất sẽ cảm thấy chính mình sống được thực phong phu a. Tiêu Ngụy chỉ nếu là đã biết ly giải ý tưởng, khẳng định sẽ lập tức phun tào. Đây là trong truyền thuyết sự nghiệp hình cường đạo đi. Loại người này nếu đặt ở hiện đại, mặc kệ là dáng người, diện mạo, khí chất, năng lực, gia thế từ từ, tất cả đều là nhất đẳng nhất. Như vậy chính là trong truyền thuyết ngôn tình tiểu thuyết cuối cùng đại buồn, người gặp người thích tổng tài bệ hạ. Hào Đi, Tiêu Ngụy chỉ hiện tại ở suy xét một cái thực nghiêm túc vấn đề. Từ mang thai đến bây giờ. Đã có hơn 4 tháng thời gian, chính là chính mình mụn, lại giống như chính mình trong trí nhớ mang thai hơn 8 tháng bộ dáng, Này tuyệt đối không ngừng là bởi vì chính mình là song bảo thai nguyên nhân, còn bởi vì thế giới này cùng chính mình sở trưởng thành địa cầu không giống nhau. Hơn nữa ly mạc gen cùng chính mình nhìn ra cũng là không giống nhau từ từ các loại nhân tố cộng đồng tác dụng dẫn tới. Chuyện này, nói cho tiểu vi vi một kiện phi thường nghiêm túc kết quả, Nàng khẳng định sẽ không mang thai đến 40 chu đủ tháng sinh sản, chiếu cái này tiết tấu phát triển đi xuống, đây là 7 tháng sinh hoa ý tứ sao Cũng chính là, sau mùa đông tháng thứ nhất, tiểu vi vi cảm thấy chính mình tức khắc tuyệt vọng, ở cứ gì đó, bất quá cũng hảo, ít nhất thế giới này có ngọn lửa thạch, sẽ không đông lạnh hoa. Lam tiểu hồ điệp ghi nhớ chuyện này lúc sau, tiểu vi vi liền bắt đầu chú ý khởi một khắc kiện đại sự, từ năm trước lúc này nhớ thương tới rồi hiện tại. Đến thần, ký mạch khoáng đi xem sự tình.